Đào quốc đống cùng nô tú phân đối nhi tử là không oán khí, đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ trên lưng bất hiếu thanh danh. Sự tình nói rõ ràng lúc sau, nô tú phân liền cường điệu nói, các ngươi là chưa nói quá sao sao, nhưng là ta chính mình dễ dàng nghĩ nhiều. Cho nên A lần này phân ra nhất định phải đinh điểm việc nhỏ đều nói rõ ràng, bằng không ta chính mình không an tâm. Nếu là vì làm lão nhân an tâm, kia tiểu bối đương nhiên chỉ có phối hợp. Hợp tình hợp lý, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Đại đội trưởng cùng Đào Thúc Công luôn mãi xác định bọn họ liền tưởng như vậy phần có sau, viết mấy phân phân ra công văn, làm cho bọn họ từng người cầm chính mình đồ vật, ấn thượng thủ ấn. Làm này đó thời điểm, trong viện thực an tĩnh, không ai có nói chuyện tâm tư. Đào Quốc Đống cùng Ngô Tú Phân là cảm thấy chua sót, cực cực khổ khổ hơn phân nửa đời gắn bó một cái ra, hiện tại tan, từ đây sau bọn họ bên người cũng chỉ dư lại một cái tiểu nhi tử. Nay liền giống như mất đi rất quan trọng đồ vật giống nhau, tuy rằng sớm chút thiên đã quyết định hảo. cũng thật đến giờ phút này vẫn là có chút không tiếp thu được có chút bi ai đào hâm cùng triệu nhã hương là cảm thấy lấy mấy thứ này phòng tay tổng cảm giác giống như bất hiếu dường như hai người bọn họ thói quen dùng chính mình kiếm được đồ vật là từ đáy lòng không nghi mớn. mà lão đại hai vợ chồng chính là hốt hoảng bọn họ tưởng sự tình lập tức liền thực hiện chẳng những phân ra còn phân tới rồi không ít đồ vật phía trước bọn họ còn phòng bị đào duệ ra cái quỷ di điểm tử thời khắc cảnh giác nhìn chằm chằm đào duệ sợ đào duệ muốn nhị lao đồ vật chiếm bọn họ tiện nghi. Kết quả đào duệ càng giống ước gì cùng bọn họ tách ra, còn chủ động nhiều cho bọn hắn đồ vật, đem nhị lão ôm nổm qua đi. Nay thấy thế nào đều là đào duệ thiệt thòi lớn, ra ngoài bọn họ đoán trước, ngược lại làm cho bọn họ không biết nên nói sao sao hảo. Đào hâm ấn xong giấu tay lúc sau, hắn có một gian nhà ở cùng một con gà, còn có mấy thứ nông cụ, mấy thứ đồ làm bếp cùng một ít lương thực, một ít tiền. Hắn cùng Triệu Nhã Hương thấp giọng thương lượng một chút, đối Đào Quốc Đồng nói, "Ba, chúng ta ở trấn trên Trở về thiếu, chiếu cố không được các ngươi. Mấy thứ này ta không nghĩ muốn, coi như ta hiếu kính các ngươi đi. Tiêu lệ chân kéo triệu nhã hương một phen lão nhị tức phụ, vừa rồi chúng ta không đều nói tốt sao. Các ngươi được phòng ở cấp viện viện, nàng lớn như vậy, không phòng trụ nào. Triệu nhã hương nhấp nhấp môi, trao phung nói, lúc ấy ta cũng không biết là như vậy phân, đại tẩu các ngươi rõ ràng không có hại, liền không cần chúng ta bồi thường đi. Quá lòng tham nhưng không tốt. Tiêu lệ chân tức giận nói, ngươi nói ai lòng tham đâu. Liên ngươi thanh cao, ngươi ở chấn trên quá ngày lành, đương nhiên có thể tại đây nói nói mát. Ngươi còn không phải là trướng mắt nông thôn điểm này đổ vật sao? Nếu là phân ngươi một cây thỏi vàng, xem ngươi muốn hay không? Nàng hai thanh âm rất tiểu, đại đội trưởng bên kia nghe không được, nô tú phân cấp ấm trả thêm thủy vừa lúc cấp nghe được, bước chân một đốn, liền dương giọng nói, lao nhị, phân cho ngươi đồ vật chính là của ngươi, ngươi hảo hảo lưu chữ sinh hoạt, có phải hay không liền ba mẹ cho ngươi tâm ý cũng không cần. Đào hâm đội nói. ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi liền thu hảo, ta và ngươi ba thân thể rắn chắc đâu, không cần nhớ thương chúng ta. Ngươi nếu là cảm thấy lưu trữ phiền thoái, không nghĩ muốn, qua tay cùng người khác đổi điểm đồ vật cũng đúng, đều tùy ngươi. Nô tú phân cấp đi ra ngoài đồ vật liền không nghĩ tới lại phải về tới, nếu lao đại cùng lão nhị phía trước có ước định, nàng liền càng sẽ không muốn. Tựa như Đào Duệ nói, nàng không muốn có bất công thanh danh, dù sao nàng hảo thủ hảo chân, đồ vật cấp đi ra ngoài về sau nhiều làm việc là được. Đào ra phân ra nhìn liền không quá vui sướng, đại đội trưởng bọn họ nói sao sao đều không lưu lại ăn cơm, toàn đi trở về. Nô tú phân chuẩn bị đồ ăn cuối cùng liền người trong nhà ăn, khó được người như vậy tề, ăn lại là tan vỡ cơm. Bất quá lúc này nhị lão ngược lại tâm tình hảo rất nhiều, nếu chân ai lạc định, kia về sau liền đều hảo hảo sinh hoạt đi. Buổi tối đào hâm người một nhà đi thời điểm, đào phúc liền đi đưa bọn họ, trên đường vẫn luôn ở cùng đào hâm nói chuyện. Ngày đó chính là Đào Hâm chính mình nói phân đến cái gì đều cho hắn, lúc này lại đổi ý tính sao lại thế này. Đào Hâm không nghĩ cùng hắn nhiều dây dưa, hơn nữa vốn dĩ liền gì cũng chưa muốn, dứt khoát đem sở hữu phân đến đều cho hắn. Lần này tử Đào Phúc phải tới rồi Đào ra 4 phần 5, mà Đào Duệ cùng nhị lao chỉ có 1 phần 5. Ở Đào ra cái này tiểu viện tử, Đào Phúc cùng Tiêu Lệ chân đột nhiên liền có một loại phất nhanh cảm giác. Bởi vì đối lập lên, cái này ra thật sự phần lớn nửa đều là bọn họ. đào duệ buổi tối thiêu thủy cấp nhị lao rửa chân nô tú phân xem hắn vui tươi hớn hở chụp hắn một chút liền ngươi vô tâm không phổi này phân kêu gì chúng ta đều mau bị bài trừ sân đào duệ cười nói mẹ ngươi cùng ba chiếm đại tiện nghi a bọn họ phân điểm đổ vật các ngươi chính là phân tới rồi ta a tới tới tới ta cho các ngươi mát xa mát xa khoan khoái khoan khoái thân thể phân xong ra liền gì đều đừng nghĩ a về sau đi theo ta ăn sùng mặc sướng hai người đều bị hắn cho cười hưởng thụ hắn mát xa. Cảm giác tại đây nho nhỏ trong phòng tràn ngập tấm áp, hai người cái loại này ra tan bi ai đều bị vứt phẳng. Đào quốc đống thở dài nói, chúng ta hai cái không trông cậy vào ngươi làm gì đại sự, ngươi liền khỏe mạnh, sau này nhìn xem có khả năng điểm gì, thành thật kiên định hào hào làm, đừng lại cùng những cái đó không đàng hoàng hạt hồ nháo là được. Đào duệ lập tức bảo đảm, ba ngươi yên tâm, ta đều nhiều ít thiên không đi tìm bọn họ. Ta đều nghĩ thông suốt, không thể gọi người khinh thường, ngươi liền chờ xem đi. Hành! Ta trở ta nhi tử tiên đồ. Đào quốc đống cùng nô tú phân đều cười rộ lên, tâm tình thoải mái không ít. Có một chút đào duệ chưa nói sai, có hắn ở, bọn họ thật cảm thấy thực chi kỷ, cũng liền không cảm thấy có sao sao tiên đối, chỉ hy vọng phân ra, mọi người đều có thể đem nhật tử quá hào đi. 35, 70 năm mẹ bảo gặm lao nam, 4. Đào ra nổi chén gáo buồn chỉ có một bộ, nông cụ cũng chỉ có một bộ đầy đủ hết, cho nên hiện tại mấy thứ này xem như hai nhà dùng chung. Đây cũng là không có biện pháp sự, loại đồ vật này không tiện nghi, cũng không hả mua, đặc biệt là phích nước nóng, có phiếu đều không nhất định có thể mua được, tạm thời vẫn là giống như trước giống nhau sinh hoạt mới được. Nhưng muốn nói cùng từ trước giống nhau, kia cũng không phải. Ít nhất hiện tại hai nhà cơm tách ra ăn, một nhà làm xong, một nhà khác làm, các căn cắt, đều biến thành về phòng ăn. Nô tú phân uống hồ đồ cháo, nói thầm nói, lão đại ra phía dưới điều đâu, này bạch diện tinh quý, dùng xong rồi tiết nhất lễ là căn gì. một chút cũng sẽ không sinh hoạt đào duệ cho nàng gắp điểm tiểu dương muối, cười nói mẹ ngươi còn đâu nhọc lòng nhiều lao đến mau bọn họ đến lúc đó không ăn lần sau tự nhiên liền chú ý ngã một lần khôn hơn một chút sao nay thật nhiều sự chính mình không ăn qua mệt người khác nói gì cũng chưa dùng phân ra về sau ngươi lại quản bọn họ bảo quản thảo không hảo còn phải là quán trách đào quốc đống bưng lên chén đem cháo uống hết mặt mặt miệng nói tú phân ngươi đừng động người khác chúng ta ba cái ngẫm lại sao sinh hoạt phải Phân ra cơ bản là toàn phân ra đi, ta đỉnh đầu liền một đinh điểm đồ vật, không đủ làm gì, quay đầu lại cùng đại đội trưởng thương lượng thương lượng, hai ta đều nhiều thủ công, xem có hay không gì việc có thể nhiều cấp điểm công điểm. Ba, đừng đừng đừng, hai người như vậy gọi người thấy khó lường chê cười ta. Nói về sau ta dưỡng các ngươi, các ngươi liền bình thường bắt đầu làm việc, ta nghĩ biện pháp. Ngươi tưởng gì biện pháp? Ta nói cho ngươi a, không được lại vào núi, nơi đó đầu có lao hổ cùng gấu mù, còn có rắn độc. có sợ không? kia láo thợ săn cũng không dám mỗi ngày đi vào đâu, ngươi không được đi. Đào quốc đống cân nhắc hạ, nói, ngươi liền ở nhà tẩy giặt quần áo, làm làm cơm, đừng đi ra ngoài gây chuyện là được. Hai vợ chồng già đối đào Duệ dặn do lại dặn dò, nhanh chóng cơm nước song sách theo nông cụ ra cửa. Bọn họ còn muốn đuổi ở khởi công trước tìm đại đội trưởng muốn cái việc đâu. Đào Duệ giờ khóc giờ cười, này cha mẹ đối nhi tử thật là nửa điểm yêu cầu không có, ăn no chờ chết phải. Dù sao hai người bọn họ tổng có thể cho hắn tránh một ngụm ăn. Hắn cũng không nói nhiều, nguyên chủ xác thật là cái phế tài, khoác lác trang bức nhất đẳng nhất, làm thật sự liền xong đời. Hắn muốn biến hóa dù sao cũng phải một chút tới, làm đại gia chậm rãi tiếp thu. Việc cấp bách là cho nhà mình tam khẩu người bổ sung dinh dưỡng, mặc kệ là thân thể hắn vẫn là nhị lao thân thể, đều không ra sao, khuyết thiếu dinh dưỡng còn thiếu đến không ít. Lúc trước hắn không nóng nảy lộng, là bởi vì người nhiều quá phiền thoái, còn không phải một lòng. Phàm là hắn lộng tới thứ tốt, lao đại gia khẳng định liền các loại tâm tư, hắn như thế nào lộng đều không đúng, còn không bằng phân ra sau tự do tự tại, làm gì đều không liên quan người khác sự. Cái này niên đại cũng không có gì thứ tốt, Đào Duệ nhìn chúng sữa mạch nha, kia đồ vật có nước gấm là có thể uống, có thể bổ sung nhiệt lượng cùng protein, đúng là nông gia người yêu cầu. Sữa mạch nha không tiện nghi, Đào Duệ lại đi trong núi, có sọn tính toán nhiều lộng điểm đồ vật. Hắn lên núi, còn chưa đi đến bấy dập bên kia liền nghe hệ thống nói bên kia có người cãi nhau nguyên chủ hồ bằng cầu hữu chi nhất lý cường xách theo cái con thỏ đồng yến ngăn ở trước mặt hắn không cho hắn đi lý cường chính hù dọa đồng yến còn nói muốn tấu nàng đâu đào duệ lập tức chạy qua đi nhữ mày hỏi làm gì đâu lý cường lớn tiếng dọa người Này ngốc tử phát bệnh muốn cướp ta đồ vật đào duệ ngươi tới vừa lúc cho ta đem nàng lộng một bên đi bệnh tâm thần phiền đã chết đồng yến nhìn về phía đào duệ chỉ vào con thỏ nói ngươi hắn tử bấy dập trộm đào duệ kinh ngạc xem đồng yến liếc mắt một cái nguyên lai like đồng yến là bởi vì cái này cản lý cường nguyên chủ trước kia như vậy khi dễ người đồng yến thật đúng là không mang thủ a lý cường tức giận mà mắng lao tử thân thủ chảo trộn cái rắm ngươi cái ngốc tử nói bởi gì có phải hay không tưởng bị đánh đồng yến cảnh giác mà lui về phía sau một bước giơ lên trong tay gậy gộc đào duệ đứng ở nàng phía trước vươn tay đại cường này hai cái bấy dập đều là ta làm Liền trông cậy vào tóm được con thỏ hạ nhãi con đâu ngươi cũng biết ta mới vừa phân ra, liền không thỉnh ngươi ăn, cho ta đi. Lý Cường trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Viết ngươi danh. Không phải ta nói, đào duệ ngươi có phải hay không đụng vào đầu cũng đâm thành ngốc tử. Này trong núi con mồi gì thời điểm có chủ. Ai bắt được chính là ai, sao, hai ngươi muốn cướp ta đồ vật. Ta kêu đại đội trưởng lại đây nói rõ lý lẽ ngươi tin hay không. Lý Cường tiến lên phá khai đào duệ bả vai, nghiêng nhìn hắn, muốn ngăn ta, cũng ước lượng ước lượng tự mình có phải hay không kia khối liêu. Lý Cường vừa muốn đi, Đồng Yến một gậy gộc huy lại đây, dọa hắn giật mình. Đồng Yến nghiêm túc mà nói, trộm đồ vật phạm tội, đem đồ vật vùng bằng không tìm đại đội trưởng báo nguy. Cục cảnh sát nghiêm đánh. Đào duệ bấy dập có ký hiệu, đây là hắn bấy dập, ta thấy ngươi từ bên trong lấy con thỏ, ta làm chứng. Đồng Yến khó được nói như vậy lớn lên lời nói. lý cường cùng đào duệ đều nhìn về phía nàng đào duệ không đợi lý cường động tác dẫn đầu một cái cầm nã thủ nắm hắn ma gân nhi vỗ tay đoạt quá con thỏ tiếp theo hắn lôi kéo đồng yến lui về phía sau vài bước lấy quá đồng yến trong tay gậy gộc nói đánh lên tới ta không nhất định thua ngươi trộm ta đồ vật còn đánh người liền không biết đại đội trưởng cùng các hương thân nghĩ như thế nào con thỏ trả ta hôm nay chuyện này liền tính bằng không đi cục cảnh sát cũng đúng người trong thôn nào có đi cục cảnh sát nghe thấy cảnh sát đều có điểm phạm sợ đặc biệt là lý cường như vậy trộm cắp người hắn nghĩ đến mấy năm trước nghiêm đánh liền ăn trộm đều là trọng tội vì cái con thỏ lăn lộn lớn không có lời cũng liền không dây dưa bất quá hắn nhìn kia con thỏ thực không cam lòng dùng tay hướng về phía bọn họ hai người điểm điểm các ngươi hai cái làm tốt lắm chúng ta chờ xem lý cường vừa đi đồng yến lập tức đem gậy gộc cầm trở về xoay người liền đi đào duệ vội đổi kịp cảm ơn ngươi a đồng yến cái này con thỏ cho ngươi đi Nếu không phải ngươi ngăn đón, này con thỏ sớm không có. Ngươi mãi mãi không phải bị bệnh sao. Ngươi lấy về đi cho nàng hầm ăn đi. Đồng Yến bước chân dừng một chút, thật sâu nhìn thoáng qua con thỏ, hiển nhiên rất giống muốn. Bất quá nàng chỉ suy xét vài giây, liền lắc đầu tiếp tục đi, mãi mãi không cho ta muốn người khác đổ vật, ta chính mình chảo. Chính mình chảo. Đào Duệ là dựa vào hệ thống tìm được con thỏ hoạt động nhiều địa phương, mới như vậy thuận lợi bắt được hai con thỏ, này cũng còn dùng vài thiên. Đồng Yến có thể như thế nào chảo. Hắn dù sao không có việc gì, đi theo Đồng Yến đi rồi một trận, liền thấy trên mặt đất bãi cái buồn, đảo thủ sẵn dùng nhánh cây đỉnh, phía dưới thả một chút lương thực. Đồng Yến đây là muốn bắt điều đâu, nhưng lại như vậy chảo đến bắt được khi nào. Hắn suy nghĩ một chút, đem ná lấy ra tới đưa cho Đồng Yến, dùng cái này, nhiều luyện luyện nói không chừng liền cùng ta đánh giống nhau chuẩn. Đồng Yến lập tức hướng bên cạnh dịch một chút, cách hắn xa một chút, ngươi cấp không cần, có đầu. đao duệ túi đầu xem xét trong tay ná, ngọn ý nhi này có gì đâu. Hắn cẩn thận tưởng tượng, đồng nhiên nhớ tới nguyên chủ lớn như vậy liền đưa quá đồng yến một lần đồ vật, là khi còn nhỏ trong nhà có cái trứng gà xú nguyên chủ đưa cho đồng yến ăn. Ngay lúc đó tiểu đồng yến còn không giống hiện tại như vậy thủ vững nguyên tắc, ít nhất là thu trứng gà, kết quả thượng thổ hạ tả lăn lộn một đêm, tức giận đến đồng mãi mãi thẳng khóc. Sau lại đồng yến liền rốt cuộc không muốn quá bất luận kẻ nào đồ vật. Nguyên chủ có phải hay không có bệnh? đào duệ trong lòng thầm mắng một câu sơ sơ cái mũi có điểm phạm sầu lấy nguyên chủ khi dễ đồng yến trình độ hắn là nhất định phải bồi thường đồng yến nhưng vấn đề là đồng yến đối hắn thập phần phong bị căn bản không muốn tiếp thu hắn trợ giúp liền cái con thỏ cũng không chịu muốn này như thế nào lộng đào duệ suy nghĩ một chút khoanh chân ngồi vào đồng yến bên cạnh bắt đầu cùng nàng giảng đạo lý đồng yến người mãi mãi có hay không đã dạy ngươi người khác giúp ngươi vội ngươi nhất định phải hồi báo ngươi không có giúp ta Đồng Yến lập tức nhìn về phía hắn, có điểm bộ dáng giật mình, Đào Duệ đoán nàng là cảm thấy hắn không biết xấu hổ. Đào Duệ xua xua tay, ta không phải ý tứ này, ta là nói ngươi vừa rồi giúp ta. Hiện tại ta cần thiết đến hồi báo ngươi, bằng không ta không thành người xấu sao. Đồng Yến nhìn Đào Duệ không lên tiếng. Đào Duệ mặc danh xem đã hiểu nàng trong ánh mắt hàng nghĩa, ngươi không phải người xấu sao. Đào Duệ cười một cái, ngươi xem, nếu người khác giúp ngươi, nói cái gì đều không cho ngươi hồi báo, ngươi nháo không nháo tâm. Hiện tại ngươi rõ ràng giúp ta, lại không cho ta hồi báo, ta lúc này đi liền rắc đều ngủ không được. Này sao được? Ngươi cố ý không cho ta hảo quá. Có phải hay không bởi vì ta trước kia khi dễ ngươi, ngươi cố ý trả thù ta? Đồng Yến mí môi, lắc đầu, nãi nãi nói không được trả thù người khác. Đào Duệ nghe ra điểm dầu dĩ không vui ý tứ, hóa ra đồng Yến rất tưởng trả thù, chỉ là nãi nãi không cho mới không đánh nguyên chủ đâu. Hắn bật cười lên, trên tay vứt ná, nói, như vậy đi. Ngươi làm ta dạy cho ngươi đánh điểu, ngươi học xong liền tính ta hồi báo ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng chính là cố ý trả thù ta. Đồng Yến Ninh chặt mày, cẩn thận ngẫm lại, giống như hắn nói cũng có đạo lý. Như vậy đã tịch thu người đồ vật, lại không khác liên lụy, chạy nhanh học ná, hắn liền có thể đi rồi đi. Lại như vậy lại nhảy, điều đều bị hắn dọa chạy. Đồng Yến đáp ứng rồi, đào duệ liền bắt đầu giáo nàng dùng như thế nào ná đánh điểu. Ná thứ này nói đơn giản, trên thực tế cái gì góc độ, cái gì lực độ. như thế nào nhắm chuẩn đều có nói đầu hắn nghĩ đồng yến đầu vóc không hảo xử liền rất kiên nhẫn mà đem mỗi một bước bẻ ra xóa nát giống giáo ba tuổi tiểu hài tử giống nhau giáo nàng kết quả hắn còn chưa nói xong đồng yến liền lấy quá ná đánh tới nơi xa trên cây liền đánh năm hạ lúc sau chính xác liền tốt hơn nhiều rồi dùng tới đào duệ giảng sở hữu kỹ xảo đào duệ ngoài ý muốn nói lợi hại a nhanh như vậy liền minh bạch ngươi như vậy họa cái điểm sau đó đối với cái kia điểm không ngừng đánh đánh chúng số lần nhiều, liền tránh xa một chút tiếp tục luyện. khi nào ngươi muốn đánh chung liền đánh chúng, vậy ngươi liền luyện thành. đến lúc đó đánh điểu đánh người đều bách phát bách chúng. không thể đánh người. Đồng Yến nói xong đem ná trả lại cho hắn, lại ngồi sồn nguyên lai địa phương nhìn chằm chằm cái kia buồn. Hôm nay nàng còn sẽ không đánh điều đâu, ít nhất đắc dụng buồn khấu một cái trở về, cấp lại lại ăn. Đào Duệ không có biện pháp, đứng ở một bên yên lặng hấp thu bốn phía linh khí, đem linh khí hướng tới cái kia buồn phương hướng dẫn. Tuy rằng chỉ có thể điều động một chút linh khí, cực kỳ bé nhỏ, nhưng linh khí thứ này đối tiểu động vật có không giống bình thường lực hấp dẫn. Thực mau liền có mười mấy con chim nhỏ bay qua tới, còn có một con gà rừng một con thỏ, đồng yến đôi mắt đều sáng. Đào Duệ đem ná đưa cho nàng, không tiếng động động động miệng, mượn ngươi. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, đồng yến không do dự, chảo quá ná ngay cả bắn ra ba cái cục đá tử. Một cái đánh trúng chim nhỏ, một cái đánh trúng gà rừng, một cái đánh trúng con thỏ. Mặt khác chim nhỏ đều kinh hách đến bay đi, đồng yến cao hứng mà tiến lên đem rễ rủa muốn lên con thỏ cùng ga dương bắt lấy, lại vứt lên chim nhỏ, quay đầu lại hướng đào Duệ cười cười. Tiếp theo nàng đại khái là cảm thấy không nên đối đào Duệ cười, lập tức thu tươi cười, đem ná còn cho hắn, cảm ơn. Đào Duệ cười nói, không cần cảm tạ, hiện tại chúng ta thanh toán xong, ta trở về có thể ngủ ngon. Đồng yến gật gật đầu, trong lòng thực nhẹ nhàng mà ôm buồn cùng con ngồi chạy xuống sân đi. đào duệ đi đến đồng yến luyện tập chính xác cây đại thụ kia trước nhìn vài lần đồng yến luyện tập thời điểm hắn liền phát hiện đồng yến sức lực phi thường đại đại khái đỉnh ba cái chắc nịch nam nhân cho nên vừa rồi đồng yến tuy rằng bắn đến không như vậy chuẩn gần gũi bắn con thỏ cùng gà rừng vẫn là chúng ở hơn nữa sức lực đại con mồi trực tiếp liền khởi không tới nói vậy bệnh trung đồng mãi mãi có thể ăn mấy đốn tốt cũng coi như hơi chút bồi thường đồng yến một chút đi đào duệ vừa rồi điều động như vậy điểm linh khí hiện tại đã điều động không được Đại khái muốn nghỉ ngơi một ngày mới có thể lại điều động. Hắn ở trong núi xoay vài vòng, cái gì cũng không bắt lấy, cuối cùng đào một toa trứng chim, vớt hai con cá về nhà. Như vậy một trí hoãn, sắc trời liền chậm, mọi người đều đã tan tầm. Lần này lại có người thấy đào duệ săn thú đã không như vậy kinh ngạc, chỉ là không được mà cảm thán hắn vận khí tốt. Đào duệ nhìn đến bọn họ có không ít người ý động, loại này thiếu ý thiếu thực niên đại, có thịt hay không muốn ăn. Khẳng định có không ít người lên núi xem qua hắn bây dập. chẳng qua vừa vặn cái kia Lý Cường thấy con thỏ, duỗi tay cầm mà thôi. Đào Duệ cũng không nói cái khác, chỉ nói ta vẫn luôn liền cảm thấy ta vận khí tốt, bằng không ta này tiểu thân thể có thể đánh săn. Cá cũng là ta chính mình chào đâu, các ngươi có rảnh cũng đi thử thử, nói không chừng có thể bắt lấy gì đâu. Đào Duệ ngươi thứ này đổi không đổi, ta lấy điểm gì cùng ngươi thay đổi. Có cái tiểu tử thấy liền thèm, nhìn chăm chằm Đào Duệ trong tay con thỏ không bỏ. Đào Duệ sách lên tới rất phi cá, nói. Con thỏ muốn hạ nhai con, cá có thể đổi một cái, không cần khác, tới điểm gạo bạch diện là được. Cá. Kia tiểu tử trần chờ một chút, xem cá còn rất đại, gật đầu nói, ngươi chờ, ta trở về cho ngươi lấy. Nay cũng chính là người trẻ tuổi thêm ăn, bỏ được dùng tinh gạo và mì đổi đồ vật, lao nhân là nói cái gì đều phải đem thứ tốt lưu đến năm tết. Bất quá kia tiểu tử ở nhà đại khái cũng rất được sủng ái, chỉ chốc lát sau liền đem đồ vật lấy tới. Đào duệ cho hắn một con cá, lại có người khác tưởng đổi. Hắn liền không đổi, ta ba mẹ ngày thường cũng không ăn đồ ngon, ta cho bọn hắn hầm ca ăn, bổ thân thể. Ai ưu Đào Duệ cũng thật hiếu thuận. Đào Duệ cười nói, kia đương nhiên đến hiếu thuận, ta ba mẹ đối ta thật tốt ta, mọi người đều biết đến sự, ta nếu là không hiếu thuận kia không tăng lương tâm sao. Không nói, ta về nhà nấu cơm đi. Ngươi còn sẽ nấu cơm. Lần trước nghe nói ngươi liền đã làm một hồi, có thể ăn sao. Kia cần thiết có thể ăn, còn đặc biệt ăn ngon, về sau có cơ hội làm mọi người nếm thử. Đào duệ trên mặt vẫn luôn là dáng vẻ đắc ý, cầm đồ vật liền về nhà. Hắn không ở nhà, tiêu lệ chân liền nói bọn họ bên này trước nấu cơm cũng lạnh, không bằng làm đại phòng trước làm, chiếm nhà bếp trước làm tốt cơm, lúc này người một nhà đã ăn xong rồi. Mới vừa phân ra, đại phòng còn phân đảo ra 4 phần 5 lương thực, nhìn thật không ít, tiêu lệ chân nấu cơm đều hào phóng lên, hôm nay lại là cán mị sợi. Một phương diện là thật muốn ăn, về phương diện khác cũng là tưởng có một loại nhật tử quá đến tốt bộ dáng. Làm người ngoài đều xem bọn hắn phân ra phân đối với. Lúc này thấy Đào Duệ lại đánh tới con mồi trở về, đại phòng tam khẩu người tức khắc cảm thấy mới vừa ăn mỉ sợi không thơm. Đào Viện Viện lanh mồm lanh miệng hỏi, "Tiểu thúc ngươi lại săn thú lạc Đào Duệ gật gật đầu, "Người ra ra mãi mãi mệt mỏi, cho bọn hắn ăn chút tốt." Đào Quốc đống cùng nô Tú phân nghe thanh ra tới, vừa nhìn thấy hắn ngay cả vội tiến lên lôi kéo hắn nhìn kỹ, "Ngươi đứa nhỏ này, kêu ngươi đừng lên núi đừng lên núi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi nếu là ra điểm gì sự?" Hai chúng ta làm sao nha? Đào Duệ cười nói, ta vận khí tốt đâu, hương ngộ không, tổng có thể bắt được con ngồi. Các ngươi yên tâm đi, gì đều không cho ta làm, là làm ta đương phế vật ta. Đào Quốc Đống là đã nhìn ra, đứa con trai này chủ ý lớn đâu, khuyên gì cũng chưa dùng, quản cung quản không được, tức giận mà nói, ngươi cho ta tiểu tâm điểm, nếu là có điểm gì sự xem ta sao thu thập ngươi. Ai, ta nhớ kỹ. Đào Duệ đem con thỏ quan lồng sắt, vén tay hào nói, ba mẹ, Ta cho các ngươi hầm ca ăn, vừa rồi còn thay đổi điểm gạo bệnh diện, này đốn liền ăn cơm đi. Này đó ở nhị lão trong mắt đều là thứ tốt đâu, bọn họ nào bỏ được ăn à, đau lòng liền nói, đừng ăn, đều đổi thành gạo và mì tích có đi, mấy ngày trước mới vừa ăn qua điểu thịt đâu, không thèm. Đào duệ trực tiếp cầm cá bắt đầu quát vẩy cá, chơi xấu nói, ta săn thú chính là vì mỗi ngày ăn ngon, nếu không sao khả năng mạo hiểm vào núi đâu. Lại nói ta còn muốn hiếu kính các ngươi đâu. các ngươi muốn cho ta bị người ngoài chê cười nha. Cha mẹ đau nhi tử, đương nhiên là muốn cho hắn cao hứng, nghe vậy liền không ngăn cản chứ, chỉ là ngô tu phân một bên nấu nước một bên nói thầm nói, ngươi này cũng quá sẽ không sinh hoạt, nào có như vậy ăn. Hải, này không đều là ngoại ý muốn được đến sao. Ăn không có cùng lắm thì liền còn cùng từ trước giống nhau, mẹ ngươi nói đúng không. Nhi tử hiếu kính ngươi, ngươi liền rộng mở ăn, nếu không ta nhưng không cao hứng. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi, phóng ta đây làm đi Ngươi nghỉ ngơi đi. Không cần, ta làm, ta làm ăn ngon, các ngươi trở là được. Đào duệ đem nàng đẩy ra nhà bếp, chính mình đi vào hầm cá. Hắn bỏ được phóng gia vị, còn biết như thế nào làm tốt ăn, so với bọn hắn làm hảo gấp 10 lần không ngừng, đương nhiên muốn từ hắn trưởng uống. Hắn nhìn xem thao trong nước không xoát nổi chén gáo buồn, nhữ nhữ mi, dương giọng hô, đại tẩu ngươi dùng xong không xoát là mấy cái y tứ. Chờ ai xoát đâu. Tiêu lệ chân ở trong phòng trả lời, ta mệt đến hoảng. chờ lát nữa lại soát đào duệ hướng bọn họ kia phòng liếc mắt một cái chờ lát nữa soát kia hắn hiện tại dùng gì Này cũng quá cách đứng người cái gì tật xấu hắn nhanh chóng rửa sạch một chút bắt đầu nấu cơm một con cá rất thiếu nhưng là hắn thả khoai tây cải trắng cùng đậu giá này liền có một tiểu nồi nhìn thập phần phong phú mùi hương thực mau liền phiêu đi ra ngoài đại phòng tam khẩu người ở trong phòng đều có thể nghe thấy đào viện viện đối tiêu lệ chân nói mẹ ta cũng muốn ăn cá Tiêu lệ chân sắc mặt không được tốt mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta không có, ai có ngươi quản ai muốn đi. Đào viện viện lập tức chạy đến nhà bếp cửa, nhỏ giọng nói, tiểu thúc, ta muốn ăn. Đào Duệ quấy nổi, đầu cũng không quay lại mà nói, ngày mai làm người bà cho ngươi trộm tới. Ngày đó ngươi ba nói ta làm gì gì không thành, ngươi thấy đi. Ta đều có thể bắt được, ngươi ba còn có thể bắt không được. Ngươi muốn ăn mấy cái khiến cho hắn cho ngươi chảo mấy cái. Đào viện viện không núp ních, ta hiện tại liền muốn ăn. Tiểu thúc ngươi có thể cho ta một chút sao? Đào Duệ cười một chút, Viện Viện, ngươi đi học thời điểm. Lão sư có dạy quá ngươi lòng tham không tốt, cùng người ruỗi tay muốn đồ vật cũng không tốt. Sân không lớn, Đào Duệ nói chuyện cũng không phóng thấp giọng âm, Đào ra vài người ở trong phòng đều nghe được. Đào Phúc tức giận mà hô một tiếng, Đào Viện Viện vào nhà tới, mất mặt xấu hổ. Tiêu lệ chân lại đi tới cửa, không vui mà nói, Lão Tam ngươi sao còn cùng tiểu Hải Tử so đo đâu? Ngươi chất nữ ăn ngươi khẩu đổ vật còn nói Tam nói bốn. Nga, ta này không phải xem các ngươi ra ăn mì sợi cũng chưa cấp ba mẹ một ngụm, cho rằng các ngươi tưởng phân rõ sao. Đào Duệ kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi nói nhau nhau phân ra làm gì? Đây là còn tưởng cùng nhau ăn ý tứ. Hắn không chờ tiêu lệ chân nói chuyện, trực tiếp thịnh nửa chén cơm, tưới thượng canh cá, lại gắp đôi cá mang một miếng thịt phong trong chén, đưa cho đào viện viện, ta giáo chất nữ điểm đạo lý, nhưng là đại tẩu ngươi nhường cho nàng ăn, vậy cấp bái, ta còn kém này một ngụm ăn. Bất quá nàng vừa rồi đã ăn cơm xong chưa? Ngươi xem nàng điểm, đừng ăn nhiều trống, lại nói ca có thứ, ngươi cấp chọn đi, đừng chắc người. Đào viện viện vui vẻ địa đạo thanh tạ, chạy về phòng đi, tiêu lệ chân lại cảm thấy đào duệ giống chú người giống nhau, nhìn hắn nói, lao tang à, chúng ta chi gian như thế nào đều cùng hải tử không quan hệ, hôm nay nếu là nhà ngươi hải tử lại đây cùng ta muốn ăn, tẩu tử ta không nói hai lời liền cho, ta đương trưởng bối không phải đến như vậy sao? Ngươi còn nói giáo viện viện đạo lý, Này đạo lý ngươi sao không hiểu đâu. Ta là phân gia, nhưng vẫn là thân nhân, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ba mẹ nào thứ cắn sợi mì không phải lại nhải. Hai người bọn họ cũng không yêu ăn à, nếu không ta liền kêu bọn họ một khối ăn, ta lại như thế nào cũng không có khả năng không hiếu thuận. Ngươi chính là đi bên ngoài nói, ta cũng có lý. Đào duệ không lý nàng, nhìn mắt nho nhỏ sân, thịnh đồ an đoan trong phòng đi. Nói gì cũng chưa dùng, nỗ lực tránh cái phòng ở mới quan trọng. Cùng tính toán chi ly người giảng đạo lý quả thực là lãng phí thời gian, người như vậy luôn có một bộ nguy biện, cảm thấy bọn họ đối đoàn người cũng đủ hảo, mà mọi người luôn là xin lỗi bọn họ. Nói gì cũng chưa dùng. Đào duệ bãi ở trên bàn tam đại chén cơm, còn có một chậu cá hầm đồ ăn, hô, ba, mẹ, chạy nhanh sớm nhiệt ăn, này cá liền nóng hổi ăn ngon. Nô tú phân hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, viện viện tiểu hài tử tham ăn, cấp điểm liền cấp điểm, nhưng là ngươi nếu là không cao hứng liền không cho. Nàng muốn đồ vật tìm ta cái này mãi mãi, ta còn có mấy khối đường. Đào Duệ buồn cười nói, mẹ ngươi nói gì đâu. Ta là keo kiệt như vậy người sao. Ta còn có thể cùng cái tiểu hài nhi so đo. Ta chính là tưởng nói cho nàng như vậy không đúng. Bất quá nhân già có cha mẹ, ta nói hai câu liền chê ta sen vào việc người khác, vậy quên đi bái. Nhanh ăn đi, đừng động bọn họ. Đào Duệ đem bụng cá hai bên phân biệt kẹp đến nhị lao trong chén. Hai người lập tức liền tưởng cho hắn kẹp trở về. Đào Duệ vội vàng ngăn lại. Ba mẹ các ngươi ăn, này trong buồn còn có thịt đâu, có phải hay không không vui làm ta hiếu kính các ngươi. Mỗi ngày đẩy tới đẩy đi nhiều phiền. Ta hiếu kính của các ngươi, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ. Ta nam tử hán đại trượng phu, muốn ăn gì chính mình sẽ lộng. Lần tới ta hầm ba điều cá, một người một cái, đều ăn bụng cá, thành không. Nhị lao lên nhau, bất đắc dĩ gật gật đầu, ăn xong bụng cá thịt, sau đó không tự giác mà giơ lên khỏe miệng. Hai tử hiếu thuận, ai không thích à. bọn họ trong lòng cao hứng đâu tiểu nhi tử rốt cuộc là trưởng thành hiểu chuyện càng ngày càng chi kỷ nay bữa cơm ăn nhị lão đều thật cao hứng còn ăn thật sự no đào duệ cũng ăn không ít hắn phát hiện mọi người giàu có thời điểm ăn cái gì đều không cảm thấy hương nhưng tới rồi loại này thiếu du thiếu muối thời điểm liền phổ phổ thông thông cơm đều cảm thấy thơm nào ngạt hắn cảm thấy hắn tưởng dùng tốt trước thế giới tích phân mua cái gì cơm nước xong nô tú phân nói cái gì đều không cho đào duệ rửa chén nói hắn săn thú mệt mỏi đẩy hắn kêu hắn đi nghỉ ngơi. Đào Duệ cũng không chối từ, chỉ là trong lúc vô tình từ cửa sổ nhìn về phía nhà bếp thời điểm, phát hiện ngô tu phân ở kia rửa chén, đào viện viện thế nhưng đem mới vừa dùng quá chén đũa cũng đưa qua đi, sau đó chạy về phòng. Không giúp mãi mãi một phen, cũng không chính mình rửa sạch sẽ, đứa nhỏ này có như vậy một đôi ba mẹ, đã vai. Đào Duệ lắc đầu, nằm đến trên giường đất tiêu thực, thuận tiện cơ lạc mở hệ thống mua sắm thương thành. Cho ta để cử mấy cái có thể thỏa mãn ăn uống chi dục đồ vật. Hệ thống thực mau giúp hắn sàng chọn mấy thứ thương phẩm, có cái đan dược dùng sau ăn cái gì đều cảm thấy ăn ngon, còn có cao cấp nhất chủ nghệ chỉ nam, liền con rối đầu bếp đều có, đào duệ nhìn một chút chính mình tích phân, lại đối lập một chút mấy cái thương phẩm công năng, cuối cùng lựa chọn một quyển kêu mỹ thực toàn khoa thư. Nghe nói quyển sách này ký lục sở hữu thế giới sở hữu nhưng dùng ăn đồ vật, bao gồm viễn cổ cùng tương lai. mà toàn khoa ý tứ là chỉ từ nguyên liệu nấu ăn gieo trồng, đào tạo đến thu thập, nấu nướng đều có ghi lại. Có thể nói là vì cuối cùng kia một bước mỹ thực, quyển sách này đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn nên như thế nào dưỡng dục đều giải thích. Này không đơn thuần chỉ là có rất nhiều mỹ thực thực đơn, còn có tất cả nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt đào tạo phương pháp. Đào Duệ cảm thấy chính mình hiện tại một cái nông gia người, học cái này mới là quan trọng nhất. Hắn nhưng thật ra cũng nghĩ tới đi phồn hoa thành thị đầu cơ trục lợi đồ vật. bên ngoài cơ hội rất nhiều a nhưng hắn này thân thể liền tính dùng linh khí tẩm bổ cũng muốn một năm mới có thể khỏe mạnh lên thời buổi này ra xa nhà kia xe lửa xốc này hắn khẳng định ăn không tiêu hắn còn muốn chiếu cố hảo cha mẹ không thể thường thường chạy ra đi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở quê quán cân nhắc kiếm tiền mới được như vậy một quyển sách giá cả không thấp lập tức liền đem đào duệ trước thế giới kiếm tích phân khoán hoa cũng coi như kéo dài hắn xưa nay thói quen kiếm nhiều ít hoa nhiều ít chỉ mua mấu chốt nhất muốn nhất đồ vật cũng may mắn hắn hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành rất khá bằng không tưởng mua này đó còn chưa đủ đâu đào duệ được mỹ thực toàn khoa liền an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường học tập đầu tiên nghiên cứu như thế nào dưỡng con thỏ có thể nhiều hạ nhãi con còn muốn tới nơi nào có thể thu thập đến hoang dại ăn đồ vật đây đều là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách lộng minh bạch hắn chính xem đến nhập thần liền nghe hệ thống nói đào viện viện đã xảy ra chuyện đại phòng bên kia thực mau sáng đèn nói nhao nhao lên chỉ thấy tiêu lệ chân chạy ra hô đào duệ ngươi đi ra cho ta người cấp viện viện ăn gì ban đêm ăn tĩnh nàng này một giọng tê ơ không ngừng đào ra người nghe thấy được hàng xóm cũng đều nghe thấy được đào duệ phủ thêm quần áo ra cửa thời điểm hai bên hàng xóm cũng có người ra tới bỏ đầu tường xem đâu đào duệ nhữ mày nói sao ta cho nàng ăn còn không phải là cá cùng cơm sao ngươi hướng trong đầu thêm gì ngươi nghe một chút viện viện khóc nàng bụng đau thẳng lăn lộn nàng hôm nay ăn đều cùng ngày hôm qua giống nhau liền ngươi cho nàng đổ vật không giống nhau ngươi nếu là không nghĩ cấp liền không cho a như vậy tiểu nhân hải tử ngươi đến mức này sao đào duệ nâng lên tay nhữ mày nói đại tẩu ngươi không vội mắng ta sao nghe ngươi ý tứ này là ta hại ngươi khuê nữ đâu ta cho nàng thịnh thời điểm ngươi liền ở bên ngoài nhìn đâu ngươi thấy ta thêm gì ta cũng không nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm ngươi ta nào biết tiêu lệ chân xem đảo phúc đem đảo viện viện ôm ra tới chuẩn bị đi phòng y y tế cả giận viện viện nếu là có bất chắc gì ta cùng ngươi không để yên tiêu lệ chân kéo đảo viện viện bò thượng đảo phúc phía sau lưng đào phúc còn hổ mặt lại đây đẩy đào duệ một phen Ngươi đối ta có gì bất mãn hướng ta tới đừng núp nhích ta khuê nữ đào duệ cũng phiền. tiến lên bắt lấy đảo viện viện tay bắt mạch nhìn mắt nàng sắc mặt đào phúc cùng tiêu lệ chân lập tức để phòng cấp giống nhau đẩy ra hắn đào duệ cười lạnh nói hại người thêm đồ vật hai người đầu góc nước vào đi Ngươi khuê nữ trống nhìn không ra tới ta liền nói Nàng mới vừa cơm nước xong, đừng cho nàng ăn như vậy nhiều đồ vật, đại tẩu ngươi không nghe thấy. Chính ngươi khuê nữ ăn nhiều ít mì sợi ngươi không biết. Nàng nếu là đem kia nửa chén cơm đều ăn, không căng mới là lạ. Đào phúc cùng tiêu lệ chân đều là sửng sốt, đào viện viện sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt cau mày khóc, nói thẳng bụng đau quá. Bộ dáng này quái dọa người, nói là căng chính là có khả năng, nhưng bạn nhất là khác bệnh đâu. Nô tú phân thuốc dục nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi phòng y tế tìm người nhìn xem, viện viện đều đau thành như vậy, còn có công phu tại đây nói nhau nhau đâu. Đào Duệ nhìn xem hàng xóm xem náo nhiệt vài người, cao giọng nói, có hay không vui hỗ trợ. Giúp đỡ chiếu cái lượng, khuya khoát vạn nhất quăng ngã liền càng phiền thoái. Đương nhiên là có bắt quái muốn biết sao hồi sự, một cái tẩu tử lập tức cầm đèn tin hòa giải đại phòng cùng đi. Có người còn lắm miệng hỏi một câu, Đào Duệ ngươi sao không đi? Đào Duệ cười lạnh nói, nhân ra nói ta hại người đâu. Ta đi theo bọn họ yên tâm sao? Cùng đi tẩu tử giúp một chút ta, nghe một chút bác sĩ là sao nói, cái nổi này ta nhưng không bối. Quản ta muốn ăn ăn no căng, còn chạy tới bán ta, là ta kêu các ngươi ăn. Đào ra sự khẳng định là hàng xóm gia nhất rõ ràng, rốt cuộc cách cái rào tre tưởng còn không có người cao đâu, thanh âm đại điểm đều có thể nghe thấy. Hai ngày này đại phòng ăn được chưa cho nhị lao, bọn họ cũng là biết đến, kết quả đào duệ quay đầu liền đánh hồi con ngồi hầm thịt ăn, thức ăn so đại phòng hảo không phải một chút. còn hào phóng mà cấp đảo viện viện ăn đâu chuyện này sao xem đều là đại phòng không đạo nghĩa bất quá nếu là đào duệ ý định trả thù liền khác nói rốt cuộc đào duệ chính là thưởng cùng tên du thủ du thực một khối trúng trạng nhân phẩm không ra sao lúc này hàng xóm nhóm còn không giúp đào duệ nói chuyện đâu đôi hắn phóng không phóng đồ vật bảo trì hoài nghi Bụng đau không nhất định là đại sự nói không chừng chính là đào duệ ngại chất nữ muốn ăn giao hấn một chút nàng đâu hợp với tam người nhà cũng chưa ngủ thực mau bên cạnh lại có hai nhà người nghe động tĩnh ra tới hỏi, sau đó đã biết tình huống, đi theo một khối trở. Đào duệ mặc kệ bọn họ, đem thỏ lồng sắt để trở về chính mình trong phòng, đối chiếu mỹ thực toàn khoa nghiên cứu như thế nào đem con thỏ uy đi béo điểm, này dừng ở người khác trong mắt, chính là đào duệ đối đại phòng bất mãn, phòng bị đại phòng lấy hắn đổ vật trực tiếp đem chính mình dưỡng con thỏ lấy trong phòng phóng đi. Đại gia ở trong sân trò chuyện thiên, còn nói thầm đào ra về sau sao ở chung đâu, phân ra chẳng phân biệt viện. quan hệ lại như vậy không tốt sau này mâu thuẫn còn nhiều lắm đâu bọn họ không nghị luận bao lâu đại phòng người liền đã trở lại đào phúc cùng tiêu lệ chân sắc mặt đều rất khó xem mà cái kia tẩu tử vừa trở về liền ồn ào khai đào duệ thật đúng là không đoán sai đào viện viện nàng chính là chống lạc. nhân gia bác sĩ nhìn vài lần liền hỏi nàng ăn gì hảo ra hỏa hai đại chén mì nửa chén cơm còn ăn thịt cá đại buổi tối như vậy điểm tiểu hài nhi không đau mới là lạ đâu còn có nhân gia bác sĩ nói Người này ngày thường ăn nhiều ít chính là nhiều ít, đột nhiên nhiều thiếu đều đến khó chịu. Hàng xóm nhóm rất kinh ngạc, mọi người mỗi ngày đều không thế nào có thể ăn no, đứa nhỏ này cư nhiên là bởi vì ăn no căng tào tội. Có người xem đảo viện viện héo đến không khóc, hỏi, hài tử đây là không có việc gì. kia tẩu tử nói, bác sĩ cấp an phiến dược, đứa nhỏ này liền phun ra một hồi, bụng không, không căng liền không đau bái. Nàng nói chuyện mang điểm châm trọng ý tứ, bởi vì đều là hàng xóm. Vừa rồi nghe thấy đại phòng như vậy mắng Đào Duệ, lúc này như vậy cái kết quả thật đúng là gọi người chê cười. Đào Phúc cùng tiêu lệ chân trên mặt cũng không nhịn được, tiêu lệ chân mạnh miệng nói, Đào Duệ liền cấp hải tử như vậy một chút đồ vật, ai biết có thể chống A. Nô Tú Phân vẫn luôn ở bên cửa sổ chờ, lúc này nghe nàng còn hạt liệt liệt, cả giận nói, gì đều do người khác, ngươi sao cấp hải tử đương mẹ nó. Đào Duệ nói cho ngươi thiếu cấp hải tử ăn chút, ta ở trong phòng đều nghe thấy được, ngươi còn ở kia ngại Đào duệ keo kiệt ngươi hiện tại nói lời này mệ không đối lý phàm là ngươi bản thân đối hải tử thượng điểm tâm có thể kêu hải tử tao này tội sao thật là phân ra cho ngươi hai phân trời cao cũng không biết chính mình họ gì nhật tử không có hai ngươi như vậy quá đào duệ đi ra kéo ngô tu phân một chút lạnh lùng nói mẹ ngươi đừng động bọn họ quay đầu lại lại nói ngươi xen vào việc người khác dù sao nhà bọn họ sự cũng không cho chúng ta xen mồm, thích làm gì thì làm hắn lại đối đào phúc nói đại ca Ta ở ngươi trong lòng chính là cái liền tiểu hài tử đều làm hại nhân cha có phải hay không? Nếu như vậy, ta liền cắt đi các lộ, về sau thiếu lui tới. Viện này vừa lúc ngươi một bên ta một bên, ngày mai cái ta liền ở bên trong khởi cái rào tre, ta không nhớ thương nhà ngươi đồ vật, ngươi cũng đừng lại đến tìm ta muốn ăn, đỡ phải giống hôm nay dường như, chuyện gì đều lại ta. Đào phúc cảm giác ra mặt đều bị bái xếch sẽ, làm cho hàng xóm nhóm mặt nói không nên lời khác lời nói tới, cứng rắn nói, hôm nay là không liên quan chuyện của ngươi. Nhưng là hài tử xảy ra chuyện, ta đương ba có thể không nóng nảy sao. Ta cũng không thế nào ngươi đi. Ngươi tính tình còn rất đại. Đào duệ xua xua tay, đừng nói này đó có không, ngươi đem ta đầu đánh vỡ, chạy như vậy nhiều máu. Đổi ngươi khác không được làm ngươi bồi đến táng ra bại sản. Ta kêu ngươi bồi một phân tiền không. Ngươi liên thanh xin lỗi đều không có đi. Này đó ta không cùng ngươi so đo, phân ra còn cho ngươi phân như vậy nhiều đồ vật. Sau này ta cùng ba mẹ đều không nợ ngươi, liền cứ như vậy. mọi người cho ta làm chứng kiến a cảm ơn đào duệ cùng hàng xóm nhóm nói thanh tạ đẩy ba mẹ vào nhà hắn xem nhị lao sắc mặt không tốt lắm buông tay nói ta cùng hắn chố không tốt không chiều. các ngươi nếu là tưởng đối hắn hảo điểm là các ngươi sự ta cũng mặc kệ các ngươi đừng trách ta cùng hắn nháo phiên là được làm phụ mẫu đương nhiên không hy vọng bọn nhỏ nháo phiên nhưng là chuyện này bại ở trước mắt ở bọn họ xem ra chính là đào duệ chịu ủy khuất hai người không nói hai lời liền đứng ở đào duệ bên này kêu hắn về sau đường lý lao đại lão đại kia tính tình chính là muốn quăng ngã té ngã mới có thể trưởng chi nhớ bọn họ dù sao cũng quản không được tùy hắn đi thôi đào duệ cùng lão đại ra xé rất hay đem lão đại hai vợ chồng tức giận đến lăn qua lộn lại ngủ không được đào duệ nhưng thật ra ngủ đến rất lương, hắn lại có tân muốn nghiên cứu đồ vật tương lai rất dài một đoạn thời gian đều vội vàng đâu ai có công phu phản ứng lão đại hắn là muốn bồi thường rất nhiều người bồi thường những cái đó nguyên chủ thua thiệt người nhưng lão đại một nhà không ở này liệt nguyên chủ là an vạ lão đại động bất động nói đau đầu muốn bàn ghế ngăn tủ nhưng kia kỳ thật thuộc về hợp lý bồi thường phạm vi bởi vì vài thứ kia không đáng giá cái gì tiền sau lại nguyên chủ chiếm tiện nghi lão đại gia vốn là không gì có thể làm hắn chiếm được nhiều ít tiện nghi lão nhị gia cấp nguyên chủ còn nhiều một chút đương nhiên cấp nhiều nhất vẫn là nhị lão còn nữa lão đại hai vợ chồng vốn là tính toán trí ly thường cùng nguyên chủ cãi nhau một cái so một cái sẽ lôi chuyện cũ cũng coi như là đem nguyên chủ hư thanh danh tuyên truyền đến trong thôn, chấn trên đều mọi người đều biết. sau lại liền tính nguyên chủ muốn tìm cái công tắc cũng chưa người muốn. này thêm thêm giảm giảm tính toán, muốn bồi thường cấp lão đại cơ bản không gì. đào duệ lần này kiên trì phân ra cấp lão đại đa phần, trực tiếp dùng một lần liền đem nên bồi thường đều cho hắn. hắn rõ ràng lão đại tính tình, không nghĩ nhiều liên lụy, như vậy là tốt nhất. về sau lão đại thế nào liền không liên quan chuyện của hắn. bất quá muốn triệt triệt để để chia làm hai cái sân. Những cái đó nổi chén gáo buồn chính là cái vấn đề, đào duệ ngày hôm sau sáng sớm liền cầm hai cái đại sọt lên núi. Có người thấy hắn hỏi hắn, ngươi lại đi săn thu A. Lấy này hai đại sọt, đây là tưởng được mùa A. Đào duệ cười cười, đương nhiên, bằng không như thế nào đỉnh lập môn hộ. Sân ta mấy ngày nay vận khí tốt, nhiều đào lộng điểm đồ vật, ta cũng không thể làm ta ba mẹ cùng ta quá khổ nhật tử. Hắn đi rồi có người nói thầm nói hắn ý nghĩ kỳ lạ, như vậy đại hai cái sọt. Chào nhiều ít con ngồi mới có thể chứa đầy a hài lòng hay không đây là nhân gia hiếu tâm a đúng rồi người còn không biết đêm qua chuyện đó như đi đào duệ cùng đào phúc náo phiên hiện tại không riêng phân ra còn muốn phân viện từ đâu này trung gian nổi lên tưởng nhưng chính là triệt triệt để để hai nhà người chuyện gì a nói nói bãi về đào gia lão đại cùng lão tam xung đột sự kiện thực mo liền truyền khắp toàn thôn vốn dĩ đào gia phân ra thời điểm đào lão đại được bốn năm Mọi người liền cảm thấy có điểm không thể hiểu được, chỉ là đào ra người đều nguyện ý, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, đào lão đại thật đúng là lợi hại a, phân cái ra có thể muốn tới như vậy nhiều đồ vật, phân xong ra còn làm đệ đệ cấp khuê nữ ăn, có chút việc liền phải giáo huấn đệ đệ. Không trách đào duệ trở mặt đâu, này đào lão đại khi dễ người không đủ rồi. Cũng quá không phải đồ vật. 36. 70 năm mẹ bảo gặm lão nam, nam Đào Duệ bối đại sọt vào núi đương nhiên không phải đều lấy tới trang con mồi, hắn là tưởng thu thập điểm thổ sản vùng núi. Tuy rằng núi rừng có thể ăn cơ hồ đều bị lấy sạch, nhưng núi sâu là thôn dân không dám đi, lộ cũng khó đi, nơi đó mặt đồ vật đều còn vẫn duy trì nguyên sinh thái. Đào Duệ chính là muốn đi núi sâu đi dạo, xem có thể hay không đối chiếu mỹ thực toàn khoa đảo lộng điểm thứ tốt. Hắn vào núi trước trước tránh đi người đi tìm Đồng Yến, Đồng Yến cũng muốn bắt đầu làm việc làm việc, còn làm được lại mau lại hảo. cho nên đại đội trưởng suy xét đến nàng mãi mãi bệnh nặng vấn đề liền cho phép nàng ở nhà chiếu cố lao nhân nếu nàng bắt đầu làm việc mặc kệ cái gì thời gian đều là ấn nàng làm được nhiều ít tới tỷ số thông thường sáng tinh mơ thời điểm đồng yến đều là muốn canh dự ở trong nhà nhìn đồng mãi mãi ăn no ở sân tản bộ mới bắt đầu làm việc đào duệ đi đến đồng ra thời điểm đồng yến chính đỡ đồng mãi mãi tản bộ hắn dương giọng cười nói đồng mãi mãi ngươi xem tinh thần khá tốt ta đồng mãi mãi liếc hắn một cái lãnh đạo mà gật đầu. cảm ơn ngươi dạy yến tử săn thú đồng mãi mãi đánh giá đào duệ một vòng thấy kia hai cái sọn khó hiểu nói ngươi đây là muốn làm gì lại đây có việc nhi đào duệ đối nàng thái độ không chút nào để ý nguyên chủ khi dễ đồng yến nhiều năm đồng mãi mãi không ngừng một lần đi đào ra tính sổ thấy hắn có thể hòa khí mới là lại đâu hắn đi vào sân cười ha hả mà nói đồng mãi mãi ta này không phải muốn tìm điểm sự làm sao ngươi khẳng định nghe nói đầu của ta quăng ngã phá thiếu chút nữa chịu không nổi tới Đồng Yến nhăn lại mi, nói bậy, sẽ không chết. Đào duệ ho nhẹ một tiếng, đúng vậy, bác sĩ nói cũng không như vậy nghiêm trọng, nhưng là ta chính mình cảm giác giống chịu không nổi tới a ngươi không biết lúc ấy có bao nhiêu đau, ta còn đầu váng mắt hoa, vẫn luôn phạm ghê tởm." bác sĩ nói là kia gì. Nào chấn động, dù sao ta nằm trên giường đất nhúc nhích không được liền hối hận nha, đời này mới sống 18 năm, còn gì cũng không làm đâu, rất hối hận. Sau lại ta hảo, ta liền quyết định muốn tìm chuyện này hảo hảo làm. ít nhất làm ta ba mẹ quá thượng hảo nhật tử hai người bọn họ đối ta như vậy hảo đâu hắn lời này đảo rất phù hợp hắn gần nhất hành vi đồng mãi mãi gật gật đầu ở ghế bập binh ngồi xuống dưới như vậy tưởng là chuyện tốt vậy ngươi phải hảo hảo làm nói dừng một chút nhìn về phía bên cạnh trúc lồng sắt con thỏ bừng tỉnh đại ngộ ngươi là cảm thấy ngày hôm qua dạy yến tử săn thú con ngồi hẳn là về ngươi vậy ngươi đem đi đi đồng yến vừa nghe liền nóng nảy, là ta chảo trở về cấp mãi mãi bổ thân thể mãi mãi Ta giúp hắn, hắn mới giúp ta, thanh toán xong. Đào Duệ cũng vội vàng ngật đầu, đúng đúng đúng, thanh toán xong. Đồng mãi mãi ngươi đừng đem ta nghĩ đến như vậy hư à, ta không phải muốn đồ vật, ta là cầu đồng yến rút một chút. Ngày hôm qua ta phát hiện đồng yến kính nhi thật lớn à, phỏng chừng đều có thể đem ta sách lên tới. Ngài cũng nhìn thấy, ta này tiểu thân thể bối một tiểu sọt đồ vật đều ngại mệt, này hai đại sao có thể bối động. Ta là muốn cho đồng yến cùng ta đi trong núi bối điểm đồ vật trở về, đương nhiên. Cầu người hỗ trợ khẳng định đến bồi thường báo, ta không phải chiếm tiện nghi cái loại này tiểu nhân, đến lúc đó ta tìm nhiều ít đồ vật, cấp đồng yến phân một phần tư. Đồng yến nếu là chính mình lại lấy cái sọt trang đồ vật, kia nàng tìm đều là nàng chính mình. Đồng ngãi mãi phản ứng đầu tiên chính là phản đối, không được, trong núi đầu quá nguy hiểm, ăn không được cơm cũng không thể vào núi. Ngày hôm qua đồng yến lấy về này đó, ta đã huấn qua nàng. Nàng một cái cô nương ra, hướng trong núi chạy cái gì? Thanh thanh thật thật xuống đất làm việc là được. Đồng Yến muốn nói lại thôi mà đứng ở bên cạnh, vừa thấy chính là rất muốn đi, lại không biết như thế nào cùng nãi nãi nói. Một vị ngãi nãi đơn độc mang theo cái cháu gái, đổi ai cũng không yên tâm làm cháu gái vào núi A. Đào Duệ dọn cái băng ghế ngồi xuống, cho nàng giảng đạo lý, đồng ngãi nãi ngươi là quan tâm cháu gái đâu, nhưng nàng cũng quan tâm ngươi A, ngươi xem nàng mỗi ngày bắt đầu làm việc, tránh về điểm này lương thực, căn bản không thể cho ngươi bổ thân thể, nàng sốt ruột thượng hỏa mỗi ngày nháo tâm, cuộc sống này là an toàn. Nhưng nàng không thoải mái a ngày hôm qua nàng trở về cho ngươi hầm thị tan đi. Ngươi xem nàng có phải hay không cao hứng hỏng rồi. Ta ba mẹ cùng ngươi giống nhau, nói gì đều không cho ta vào núi. Ta minh bạch này phân tâm, nhưng là ta cảm thấy đi, chúng ta tiểu bối trưởng thành cũng có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta còn muốn làm điểm gì hiếu thuận trưởng bối đâu, ai vui bị người chê cười. Người trong thôn đều cười ta là phế vật, cười đồng yến là ngốc tử. Ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, ngài ngẫm lại đồng yến nếu là không cái nhất nghệ tinh bản thân. Về sau làm sao? Cả đời xuống đất làm việc không vui. kia tồn tại làm gì? Không chờ đồng mãi lại nghĩ nhiều, đào duệ lại nói, Ngài lao yên tâm, hai chúng ta đều 18, lại không phải tiểu hài nhi, đặc biệt là ta đằng trước mới thiếu chút nữa không có, hiện tại liền thuộc ta nhất tích mệnh. Chúng ta vào núi khẳng định là nào an toàn hướng nào đi, tuyệt đối sẽ không lòng tham tưởng săn đại ngoạn ý Ngài xem ta bối sọn, ta chính là muốn tìm tìm nấm, trái cây gì. Động vật hoạt động địa phương đều có dấu chân. Ta bảo đảm không hướng nguy hiểm địa phương đi. Nói hắn lại để sát vào chút, thần bí hề hề mà nói, đồng ngãi mãi ta gần nhất vận khí siêu hảo, không phải có câu nói sao. Tiêu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ta hiện tại chính là, ngươi đã kêu đồng yến cùng ta đi thôi, nàng giúp ta một chút vội, ta mang theo nàng tìm đồ vật, nàng khẳng định có thể tìm được rất nhiều, hai ngươi đều có thể cải thiện thức ăn. Nếu là ngươi thân thể dưỡng hảo, ngươi về sau không phải có thể tiếp tục chiếu cố nàng sao. Cuối cùng câu này nói tới rồi đồng mãi mãi tâm cảm thượng, nàng liền sợ chính mình ngày nào đó không có, cháu gái ở trên đời chịu khổ a. Còn nữa nàng hiểu biết nhà mình cháu gái, liền tính không có đào dệ tới nói, đồng yến khẳng định cũng sẽ trộm đạo trên mặt đất sơn, kia còn không bằng có cái bạn, ít nhất ngày hôm qua đồng yến lấy về tới con mùi là thật sự thật cao hứng. Chẳng qua nàng có một việc không hiểu, người trước kia không phải ngại yến từ nốc, Mỗi ngày nhi khi dễ nàng, hiện tại nói gì hỗ trợ. Tiểu tử ngươi đánh gì mưu ma trước quỷ đâu. Đào Duệ cười bày xuống tay, ta trước kia không phải không hiểu chuyện sao. Khi dễ nàng, nàng cũng không hoàn thủ, tiểu hài tử ham chơi làm bậy đâu. Từ ta bị ta đại ca đánh, ta liền minh bạch, khi dễ người đều là thiếu đạo đức, quá xấu rồi, ta về sau nhưng không làm chuyện này. Đồng ngãi mãi, ta cùng ngươi nói lời xin lỗi A, trước kia là ta không đúng, xin lỗi. Hắn lại nhìn về phía đồng yến, thực xin lỗi A đồng yến, trước kia ta tổng khi dễ ngươi, ngươi còn nguyện ý giúp ta vội Ngươi là thật thiện lương, ta phải hướng ngươi học tập. Như vậy xấu hổ nói, ở cái này niên đại lại tràn ngập chân thành, ít nhất đồng mãi mãi cùng đồng yến đối hắn quan cảm đều hào rất nhiều. Đồng mãi mãi nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không có gì sợ quá. Nhiều lắm chính là đào duệ lợi dụng đồng yến giúp hắn làm việc, muốn thật là như vậy, một lần hai lần tự nhiên liền phát hiện. Muốn nói trai đơn gái chiếc gì đó, nàng nhưng thật ra không quá lo lắng, đồng yến từ nhỏ sức lực đại, nàng còn cố ý dạy dỗ quá. chỉ cần có người động tay động chân, đồng yến tuyệt đối có thể đem người đá phế đi. Lại nói Đào Duệ tiểu tử này tuy rằng không đàng hoàng, khá vậy chỉ là miệng thiếu, trên thực tế liền tiểu cô nương tay cũng chưa trải qua. Trong thôn nhất có thể trêu chọc đồng yến chính là Đào Duệ, cho nên nàng cũng coi như là nhìn Đào Duệ lớn lên, Đào Duệ nếu là có cái này vài tâm tư, nàng đã sớm phát hiện. Đồng Mãi ngoại cân nhắc sau một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, công đạo nói, các ngươi hảo hảo vào núi, sớm năm tới, đừng đi rời ra. cũng đừng tham nhiều. còn có, đừng ăn bậy đồ vật à, càng đẹp đồ vật càng có độc. thải đến gì lấy về tới cấp ta nhìn xem có thể ăn được hay không. đồng yến lập tức gật đầu, chạy tới lấy khảm đao cùng sọn, sau đó lại lại đây một tay một cái nhắc tới đào duệ hai cái đại sọn. đào duệ sờ sờ cái mũi cười một cái, cùng đồng yến cùng nhau lên núi đi. hắn cũng không nghĩ nô dịch tiểu cô nương này không phải tìm không thấy hảo biện pháp bồi thường sao. đồng yến một cây gần, cùng nàng nói khẳng định vô dụng. hắn lúc này mới nghĩ đến tìm đồng mãi mãi chủ ý chỉ cần đồng mãi mãi lên tiếng đồng yến về sau liền tính là giúp hắn làm việc kia đến điểm thù lao chính là hẳn là hơn nữa hiện tại xác thật là hắn không có gì sức lực đồng yến lực lớn nhưng như. ưu cái này kêu hoàn mỹ hợp tác đào duệ bọn họ hai cái lên núi đồng yến liền an tĩnh mà đi theo đào duệ đi đôi mắt lưu ý bốn phía thời khắc phòng bị manh thú đào duệ mở ra hệ thống ra quét như vậy nơi xa có manh thú là có thể sớm cho kịp phát hiện tiểu tâm tránh đi cho nên dọc theo đường đi đi được thập phần thuận lợi liền lộ cũng không có đặc biệt khó đi địa phương đào duệ đi được có điểm mệt mỏi ngồi xuống nghỉ tạm thời điểm hỏi đồng yến người mãi mãi là bệnh gì a bác sĩ nói như thế nào đồng yến nhìn nhìn hắn túi đầu mệt mệt có thể lý giải là một thân bệnh eo chân đau đau khớp đau đầu gì đó hằng ngày nào nào đều khó chịu nhưng không phải đến tính dưỡng mấu chốt là ăn không đủ no dinh dưỡng theo không kịp lại không có dược rất khó dưỡng hảo Đào Duệ uống lên mấy ngụm nước, đứng dậy nói, không có việc gì, nhiều lộng điểm thứ tốt cho nàng ăn, nàng chậm rãi thì tốt rồi. Có dư thừa đồ vật sợ hỏng rồi, ngươi còn có thể cầm đi chấn trên bán đi, lưu trữ tiền mang ngươi mãi mãi đi đại bệnh viện, cho nàng mua thuốc. Bất quá chính ngươi không thể vào núi, nguy hiểm. Đồng Yến nhìn hắn một cái, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Đào Duệ cảm giác chính mình minh bạch. Nàng là cảm thấy nàng so với hắn mạnh hơn nhiều, muốn nói nguy hiểm, hắn vào núi mới nguy hiểm đâu. Đào Duệ nghĩ thầm thế giới này kiếm được tích phân hẳn là mua cái có thể bảo mệnh đồ vật, như vậy hòa bình niên đại còn hảo, thân thể nhược một ít không sao cả, nhưng nếu là ở nguy hiểm trong hoàn cảnh, thực lực không đủ cường thực dễ dàng chết, cũng không tiện với làm nhiệm vụ. Chỉ là không biết có cái gì thích hợp đồ vật có thể tạo được cái này tác dụng. Hắn vừa nghĩ một bên tìm được rồi một tảng lớn ấm, đồng yến. Người xem bên kia, tất cả đều là có thể ăn ấm, đi đi đi, đem chúng nó toàn hái, nhiều như vậy có thể cầm đi bán, còn có thể hầm gà ăn. Đồng Yến không chờ hắn nói xong liền dẫn đầu chạy qua đi, không nói hai lời bắt đầu thải. Đào duệ không cấp, hắn trước cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, quan sát ngấm chứng thế, yên lặng đối chiếu mị thực toàn khoa hiểu biết tương quan tri thức. Hắn còn thấy cách đó không xa một loại khác ngấm này núi sâu không ai tới, ngấm đều lớn lên khá tốt, còn đặc biệt mới mẻ. Đồng Yến xem hắn không có gì động tác, lại nhìn xem chính mình trên tay bùn đất, nghi hoặc nói, ngươi ngại giờ sao. Nàng Linh Cơ vừa động, lấy qua sọc nói, ta giúp ngươi thải. người đa phần cho ta một chút hảo sao đào duệ không nghĩ tới nàng còn sẽ chủ động tìm việc muốn thù lao đâu đương nhiên là gật đầu đáp ứng rồi bất quá hắn cũng không có khả năng làm nàng một người làm liền cùng nàng một người một bên cùng nhau đem thành phiến nấm đều hái đào duệ nhìn mắt sọn phân lượng trực tiếp phủng một phần ba phóng tới đồng yến sọn đi thôi lại đi tìm xem khác hai người ở núi sâu đi trước sau tìm được rồi nấm mục nhĩ rau dại cây táo hồng còn tìm tới rồi phản ở trên cây sơn dây nho Đào Duệ hái được một viên lau khô ăn, ngoài ý muốn nói, này xuyến quả nho chín, thực ngọt ta. Hắn nhìn nhìn đằng thượng, nói, nơi này có không ít thụ, còn có chút muốn quá chút thiên tài thủ, chúng ta không bằng đem thục hái được đi bán, thiếu lấy một chút cấp người trong nhà ăn. Đồng Yến cũng nếm một cái, sắc thật thực ngọt tan rất ngon. Nàng trước nay không bán quá đồ vật, hôm nay đã nghe Đào Duệ nói qua rất nhiều lần bán đi, nhịn không được hỏi, có thể bán bao nhiêu tiền. Không biết, muốn chạm vào vận khí đi. Gặp được tưởng mua là có thể nhiều bán điểm, không ai mua nói không chừng bán không ra đi sẽ lạn rớt. Đào Duệ nhanh chóng nhìn nhìn Mỹ thực toàn khoa, cười nói, ta sẽ làm mức trái cây, bán không xong liền làm thành quả tương, có thể nhiều phóng một thời gian. Kia chích đi. Đồng Yến nói xong liền xách lên khảm đao đi cắt quả nho, nhưng lùn địa phương còn hành, cao địa phương liền với không tới, leo cây sẽ giấm hư quả nho. Đào Duệ nhìn nhìn độ cao, bằng không. Người chạm ta trên lưng. Đồng Yến lập tức lắc đầu, người thân thể kém. Không được. Đào Duệ Vô ngữ nói, ta cũng không kém đến cái kia trình độ đi. Ta đỡ thụ, ngươi liền đạp lên ta trên lưng đi, cắt bỏ quả nho đưa cho ta, ta phóng sọn. Chạy nhanh, bằng không hôm nay không kịp đi trấn trên bán, quả nho nói không chừng muốn phóng hỏng rồi. Đồng Yến vừa nghe không hề dối dám, chờ Đào Duệ không lưng đỡ hảo liền ấn bờ vai của hắn dâm đi lên. Đồng Yến thực gầy, thực nhẹ, hơn nữa hàng năm làm việc cân bằng cảm thực hảo, chạm thật sự ổn, Đào Duệ không cảm giác được có cái gì không khỏe. thấy Đồng Yến đệ quả nho xuống dưới liền rỗi tay tiếp nhận nhẹ nhàng đặt ở sọt không một lát liền hái được có hai mươi xuyến Đồng Yến nhìn kỹ xem dư lại dùng một chút lực nhảy đến trên mặt đất không có quá mấy ngày lại đến trích chúng ta đi chấn chiến đi Đào Duệ kia hai đại sọt trang có một sọt nửa Đồng Yến sọt cũng trang đến tràn đầy Đào Duệ xoa xoa mồ hôi trên trán gật đầu nói đi thôi xuống núi trước tiên ở đại đội hỏi một chút có hay không người nguyện ý mua đổi đồ vật cũng đúng Như vậy chúng ta mang dư lại đi chấn trên liền không mệt. Đúng rồi, đi ngang qua bờ sông ta đi bắt mấy cái cá. Đồng Yến gật gật đầu, nàng trước sau nhớ rõ chính mình là tới giúp Đào Duệ, liền đem sọt cấp Đào Duệ có chính mình bối một cái đại sọt, lại ôm một cái đại sọt, nhẹ nhàng mà hướng dưới chân núi đi. Đào Duệ xem nàng nho nhỏ thân mình kẹp ở hai đại sọt trung gian, cảm thấy thật nên lấy camera mê ra trụ được tới, hình ảnh này còn rất khôi hài. Đáng tiếc hiện tại liền cái camera ra cũng không có. Hắn xuống nước chảo cá đã rất quen thuộc, đầu ngón tay tụ tập một chút linh khí, con cá liền sẽ lội tới, hắn chỉ cần nhanh tay điểm là có thể bắt lấy. Bởi vì muốn bán tiền, hắn lần này ước chừng bắt 30 mươi điều, phóng sọt nặng chịu, bất quá đồng yến như cũ ôm thật sự nhẹ nhàng. Người trong thôn đều xuống ruộng làm việc, đào duệ mang theo đồng yến tránh đi người đem đổ vật lấy về chính mình ra, lại phân phân, đem đồng yến muốn đổ vật đều cho nàng mang về, lại lấy giấy bút ký thượng nàng muốn bán đi đổ vật đều có bao nhiêu. Tiếp theo đồng yến về nhà đi. Đào Duệ mượn cái xe đẩy tay đẩy kia đôi đồ vật liền đi điền đầu. Nô Tú Phân thấy hắn vội đi qua đi, dùng tay háo cho hắn lau mồ hôi, đau lòng nói, ngươi làm gì? Sao mẹ thành như vậy? Mặt đều phơi đỏ. Nói xong một túi đầu, thấy như vậy một đống lớn đồ vật hoảng sợ, đây đều là ngươi làm cho. Đào Duệ gật gật đầu, cười nói, mẹ, ngươi nhi tử lợi hại không? Ta muốn đi chấn trên đem đồ vật bán, đổi điểm trong nhà thiếu, này không phải quá chấm sao. Tới bên này hỏi một chút mọi người có hay không muốn, sân mới mẻ mua ăn. Không ít người thấy vây lại đây, nghe Đào Duệ như vậy vừa nói, lập tức tễ tiến lên xem. Đào Duệ đem đồ vật từng cái dơ lên cho đại gia nói, ta mới từ trong núi đào làm cho, nhìn xem có hay không muốn. Nửa giờ ta liền đi rồi a, có muốn ta thương lượng thương lượng liền thành giao. Có người nói, Đào Duệ ngươi đây là kiếm hương thân tiền a. Đào Duệ liếc mắt nhìn hắn, lời này nói, quốc gia cho ngươi ăn còn đòi tiền đâu? bầu trời có thể có rất bánh có nhân sự qua này thôn nhi không này cửa hàng nhi a muốn nắm chặt không cần nhường đường đúng rồi ta mới vừa phân ra muốn đỉnh lập môn hộ các ngươi đều biết ai giúp ta đem rào tre chuẩn bị cho tốt ta đưa hai con cá ta ta ta ta làm cái này thục ta mới vừa lộng quá đào duệ ta sẽ vài cá nhân nói nhau nhau muốn tiếp việc chủ yếu này việc quá đơn giản nông ra là cá nhân liền sẽ nô tú phân đều ở bên cạnh xả đào duệ quần áo tưởng nói chính mình lộ. Bất quá Đào Duệ không nghĩ mệt, cũng không nghĩ làm ba mẹ mệt, đương nhiên là có thể tìm người liền tìm người. Hắn trực tiếp tuyển cái thứ nhất theo tiếng, hắn nhớ rõ người nọ trong nhà rào che tu đến khá tốt, lập tức hai con cá liền đưa qua, giúp ta hảo hảo tu à, tốt nhất là ta từ chấn trên trở về cũng đã chuẩn bị cho tốt. Yên tâm, không thành vấn đề. Đào Duệ lại cầm lấy hai con cá, ai có thể giúp ta xây cái bậy bếp, lộng điểm tuổi lửa. Hai con cá. Ta. Đồng Yến đem đồ vật đưa về nhà, chạy tới vừa lúc thấy hắn cho người khác hai con cá, cao giọng tê tới rồi phía trước. Đào Duệ sửng sốt, theo bản năng mà đem cá cho nàng, phản ứng lại đây hỏi, ngươi, ngươi xây bậy bếp. Đồng Yến gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ, ta còn sẽ lộng rào che, tu nóc nhà, đốn tuổi. Đào Duệ xua xua tay, hành hành, vậy ngươi tới. Bên cạnh có người cười nói, Đồng Yến ngươi thấu gì náo nhiệt. Về nhà chơi bùn đi thôi. Một cái tiểu cô nương sao còn cùng chúng ta đoạt việc làm đâu? Đào duệ sửa sang lại đồ vật nói, đừng chê cười người à, đồng yến chính là đồng gia trụ cột, ta còn muốn cùng nàng nhiều học học đâu, xem nàng nhiều hiếu thuận. Nàng lấy cá khẳng định cho nàng mãi mãi ăn, các ngươi không biết xấu hổ đoạt ta. Người nọ không nói, người khác tự nhiên cũng không hảo lại chê cười đồng yến. Bọn họ cũng chính là thói quen tính mà cười thôi, nói ác ý đảo cũng coi như không thượng, chính là không nghĩ tới đồng yến có thể hay không để ý. Nay hợp với bốn con cá đưa ra đi, thật nhiều người đôi mắt đều sáng lên. Điểm này việc ở bọn họ trong mắt tính gì nha? Động động tay chuyện này, cũng liền Đào Duệ như vậy phá của còn tìm người làm. Nhưng đây là chuyện tốt ta, bọn họ đều nguyện ý làm. Lập tức liền có người cao giọng hỏi Đào Duệ còn có gì việc muốn tìm người. Đào Duệ nghĩ nghĩ, nói, không có, nhưng là nhà ta nổi chén gáo bùn cái ly phích nước nóng gì đều thiếu, có trong nhà nhiều để đó không dùng hoặc là có phiếu, đều có thể lấy tới đổi đồ vật. Nơi này đổ vật nhiều như vậy, tưởng đổi gì đổi gì. Đào Duệ có thể hay không dùng gạo và mì thay đổi. Hôm nay không đổi, về sau lại nói. Ta hôm nay muốn gom đủ trong nhà dùng đồ vật. Đào Duệ xua xua tay, hắn lộng nhiều như vậy, chính là vì lúc sau cùng đại phòng không nuôi tới. Cơm nước xong cô y không xoát chén là cách hướng ai đâu. Đồng Yến nghe thấy hắn lời này, nghĩ nghĩ, hô, nhà ta có, ta cùng ngươi đổi. Nói xong bay nhanh mà chạy về ra. lấy ra một bộ nồi chén gáo buồn cùng một cái phích nước nóng. Đồng ra ở đồng mãi mãi kia đồng lứa có mười mấy khẩu người, sau lại có đi rồi, có bệnh chết, có chết trội, cuối cùng chỉ còn các nàng tổ tôn hai. trong nhà đáng giá đồ vật không có, nhưng thật ra mấy ngày nay thường dùng đồ vật có không ít để đó không dùng, bởi vì các nàng ở thôn đuôi, không thế nào cùng đại gia lui tới, thế nhưng trước nay không nghĩ tới có thể đổi đồ vật. Đồng mãi mãi xem nàng bận việc, buồn bực nói, tiến tử ngươi lấy này đó đi đâu a? Đồng Yến nói, cầm đi cùng Đào Duệ đổi đồ vật, có thể đổi rất nhiều. Có tiền cấp mãi mãi mua thuốc ăn. Ta còn có thể giúp hắn làm việc, hắn cho ta thù lao, ta tích cóp tiền hiếu kính mãi mãi. Đồng mãi mãi nhìn Đồng Yến trên mặt tươi cười, không biết có phải hay không ảo giác, giống như cháu gái hoạt bát một ít. Bất quá lấy mấy thứ này đi đổi, đổi gì. Đặc biệt là phích nước nóng nhưng không dễ dàng mua, chẳng lẽ Đào Duệ hôm nay tìm Đồng Yến chính là vì hố nhà nàng đồ vật. nàng có điểm không biết nên như thế nào giáo đồng yến mấy thứ này giá trị bất bình đẳng nói là không thể đổi nàng gọi lại đồng yến vừa muốn nói chuyện đào duệ liền đẩy xe đẩy tay tiến viện nhi đồng yến đồng mãi mãi ta đem đồ vật cấp đưa tới nhà ngươi thực sự có nổi chén gáo bùn a hắn liếc mắt một cái thấy đồng yến sửa sang lại đồ tốt cười rộ lên kéo qua đi theo cùng nhau tới ngô tú phân nói mẹ ngươi xem này thật đúng là rất toàn ngươi nhìn nhìn còn thiếu gì không nhà ta kia bộ đồ làm bếp liền đưa lao đại Ta từ bỏ, ngươi xem thiếu gì ta đi lậu. Nô tú phân trần chờ mà nhìn về phía đồng ngãi ngãi, ngượng ngung nói, thím, kia gì, nhà ngươi mấy thứ này thật đổi sao. Này đều rất không hả mua, ngươi xem này. Đồng ngãi ngãi thấy kia một xe đồ vật thực giật mình, nàng chậm rãi đi qua đi nhìn kỹ xem, tuy rằng đơn cái lấy cái gì không đáng giá tiền, nhưng là hai đại sọt vẫn là rất đáng giá. Nha nàng đồ vật không phải hoàn toàn mới, còn để đó không dùng ở nhà kho không ai dùng. Đổi lấy nhiều như vậy đồ vật kia thật là không lỗ. Đồng nãi nãi cũng trần chờ mà nhìn về phía ngô tu phân, tu phân, này có phải hay không quá nhiều. Đào duệ vung tay lên, không nhiều lắm, đều là vừa mới làm cho, không uổng chuyện gì. Đồng nãi nãi, mẹ, hai người nếu là cảm thấy không thành vấn đề, liền nói như vậy định rồi. Hai cái trưởng đối có thể có cái gì vấn đề. Nàng hai đều cảm thấy choáng váng đâu, sao một cái buổi sáng liền nhiều như vậy đồ vật đâu. Đồng Yến đông nhiên nghĩ đến cái vấn đề, nếu mày hỏi, này đó đều là của ta, vậy ngươi còn cùng ta đi chấn trên sao? Ta sẽ không bán. Đào Duệ cười nói, đi, ăn qua cơm trưa liền đi. Đúng rồi, nhà ta bệ bếp còn không có chuẩn bị cho tốt, có thể hay không mượn nhà ngươi bệ bếp dùng dùng. Đồng Nãi Nãi, hôm nay chúng ta một khối ăn. Ta xuống bếp, ta nấu cơm ăn rất ngon. Đồng Nãi Nãi cảm thấy hôm nay Đào Duệ xem như giúp các nàng ra, biết nhà hắn tình huống, không do dự liền gật đầu. tiếp đón ngô tu phân qua đi ngồi đồng ra vẫn luôn là đồng yến nấu cơm nhưng đồng mãi mãi mấy năm nay thân thể không tốt chỉ dạy quá đồng yến mấy cái cơ bản cách làm chính là đem đồ ăn lộng thục thôi lần này đào duệ làm thịt kho tàu gà khối hầm canh cá thời điểm đồng yến nghe thương quá liền vẫn luôn ở bên cạnh cho hắn trợ thủ nhìn chằm chằm hắn là như thế nào làm mãn nhãn đều là nghiêm túc đào duệ nghi hoặc nói ngươi là muốn học nấu cơm sao đồng yến gật gật đầu nhỏ giọng nói ta làm không thể ăn Nhà người khác đều rất thơm. Không ai mời quá đồng yến đi trong nhà ăn cơm, cho nên nàng chỉ ăn qua đồng mãi mãi làm cùng nàng chính mình làm. Khẳng định là ngày thường đi ngang qua nhà người khác thời điểm, nghe thấy được đồ ăn hương khí, chính mình rồi lại sẽ không, mới như vậy hâm mộ. Đào Duệ nói, vậy ngươi cùng ta học là được rồi, ta nấu ăn so với bọn hắn đều ăn ngon, ta một chút một chút giáo ngươi, ngươi nhớ kìa, về sau đã quên hỏi lại ta. Đào Duệ trước kia là không yêu nấu cơm, nhưng mấy ngày này làm xung dưới. Vì ăn đến ăn ngon đồ vật, hắn bắt đầu thích nghiên cứu thực đơn, đem nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị đồ ăn thế nhưng làm hắn có một loại cảm giác thành tựu Lúc này xem đồng yến muốn học, hắn liền nghiêm túc dạy cho nàng, hai người ở nhà bếp ở chung vui sướng thực, nửa điểm nhìn không ra từ trước cái loại này ác liệt quan hệ. Đồng mãi mãi nhìn hai người thân ảnh, đối ngô tú phân cảm thắn nói, đào duệ cũng trưởng thành A, hiểu chuyện, về sau người muốn hưởng phúc. Nô tú phân cười đến không khép miệng được, nàng liền thích nghe người ta khen nàng tiểu nhi tử. nàng cười nói đồng yến cũng trưởng thành đại cô nương lạp nàng đối với ngươi mới kêu hiếu thuận đâu thím ngươi yên tâm hảo hảo dưỡng thân thể sau này còn muốn xem đồng yến gả chồng sinh con đâu đồng mãi mãi lắc đầu trầm mặc một lát không gả cũng không gì yến tử có thể gả cho ai đâu từ nhỏ đến lớn nào có người đối nàng hảo a nô tú phân nghe vậy có chút xấu hổ rốt cuộc đào duệ chính là khi dễ đồng yến tàn nhẫn nhất hôn đảng cũng không biết hiện tại là làm sao vậy thế nhưng có thể hảo hảo ở chung Mất công đồng yến không mang thủ, nàng cái này đương mẹ nó nhớ tới trước kia sự đều thế đảo Duệ e lệ. Đồng Mãi mãi cười cười, nói, ta không cầu khác, chỉ cầu yến tử cả đời bình bình an an, khỏe mạnh. Tú phân a, ta cũng coi như nhìn đảo rựa lớn lên, hắn hiện tại có tiến tới tâm, ngươi liền nhìn hắn đừng lại đi sai lộ a chúng ta hai nhà cũng coi như thủ, hôm nay gặp phải, thím liền cầu ngươi chuyện này, nếu là ngày nào đó ta không có, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn điểm yến tử. Cũng không cần phải xen vào nàng gì. Chính là, nàng nếu là ra gì sự, ngươi có thể kéo nàng một phen, hoặc là nói cho đại đội trưởng một tiếng. Thím, ngươi thân mình hào đâu, nhưng đừng nghĩ này đó. Ngươi đừng nhọc lòng, ta cũng là nhìn đồng yến lớn lên, sao có thể nhìn nàng ra gì sự. Đồng ngãi mãi cười cười, nàng sao có thể không nhọc lòng đâu. Nàng là thật sợ chính mình rất không đi xuống, nàng thật sự không yên tâm cháu gái một mình một người a Đào duệ tam khẩu ở đồng ra cơm nước xong, về nhà nghỉ ngơi thời điểm, nô tú phân còn cùng bọn họ nói. Đồng mãi mãi thân thể cũng không biết có thể hay không hảo, muốn thực sự có cái không hay xảy ra, đồng yến nhưng làm sao a? Đao duệ buồn cười nói, đồng yến hiện tại chiếu cô cái mãi mãi không cũng quá đến khá tốt sao. Thưa nàng chính mình còn có thể bị đói. Nô tú phân lắc đầu, đồng yến kia hài tử a, đầu óc không đủ cơ linh, dễ dàng bị lửa. Hiện tại là có đồng gia thím cho nàng trấn cửa ải, nói cho nàng gì có thể làm gì không thể làm, nàng mới có thể hảo hảo, về sau không ai quản nàng, vậy không giống nhau a? Nàng thở dài, ai, đồng yến khi còn nhỏ rất cơ linh, tiểu đoàn tử giống nhau, đặc biệt đáng yêu. Chính là nàng ba mẹ ở bên ngoài lật xe ngày đó, đồng ra thím xem nhẹ nàng, nàng phát sốt cũng chưa chú ý, lập tức đem người cấp sốt mơ hồ. Kỳ thật nàng không phải ngốc tử, nàng chính là phản ứng so người khác chậm một chút đi. Đào Duệ nghĩ đến đồng yến cấp xây bệ bếp bộ dáng, nói, ta xem nàng phản ứng không chậm, nàng rõ ràng là một cây gân, nhận chuẩn cái gì bất biến thông. Cũng khá tốt. Không như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng, sống được đơn giản. Kia chẳng phải là đơn thuần dễ dàng bị người lừa sao. Nay không nhất định a nàng cố chấp, cùng nàng đem nguyên tắc nói rõ ràng, người khác tưởng lừa nàng, nàng cũng không nghe a Đào Duệ rất xem trọng đồng yến, hắn cảm thấy này vài lần ở trung xung dưới, hoàn toàn không cảm giác được đồng yến nơi nào trang váng, nên hiểu nàng đều hiểu, nàng không hiểu những cái đó kỳ thật đều dâu dịa. Chỉ cần không ai ác ý hại nàng, nàng hảo hảo sinh hoạt không thành vấn đề. cái này ý tưởng vào buổi chiều đi chấn trên thời điểm lại một lần chứng thực đồng yến số học tính đến đặc biệt mau đào duệ mang nàng đi bán đồ vật biểu thị một lần như thế nào làm nàng lập tức liền học được sau đó cấp khách hàng tính sổ tính đến bay nhanh một lần cũng chưa bỏ lỡ đào duệ hiếu kỳ nói ngươi không thượng quá học đi ngươi mãi mãi giáo ngươi số học tính đến thực mau a đồng yến túi đầu đếm tiền đem tiền phóng tới bên hông bọc nhỏ muộn thanh muộn khí mà nói ngươi dẫn người đi nhà ta chê cười ta sẽ không đếm đếm nói ta tính sai rồi liền bắt ta nước lạnh quá lạnh đồng yến dừng một chút lại nói ta không nốc ta sẽ tính đào duệ nhìn nàng nhớ tới kia đoạn ký ức nguyên chủ chính là bắt nạt kẻ yếu không có việc gì nhàn nếu là nguyên chủ biết đồng yến lực lớn nhưng như, ưu một tay là có thể đem hắn quăng ngã bay phòng chừng cũng không dám như vậy khi dễ nàng đáng tiếc nguyên chủ không biết cho nên đồng yến rất nhiều không tốt hồi ức đều là nguyên chủ tạo thành ở đông bắc mùa đông hướng nhân thân thượng bắt nước lạnh Này đến nhiều tổn hại nhân tài làm được May mắn thời không cục trừng phạt thực cấp lực Hiện tại nguyên chủ đại khái đã ở cảm thụ một gáo gáo nước lạnh toan sảng Không biết hắn hố như vậy nhiều người Tất cả đều thừa nhận gấp 10 lần lúc sau có thể hay không hồn phi phách tán Liền chúc hắn vận may đi Hiện tại cái nồi này khấu ở đào duệ trên người Hắn kiếm tích phân đâu, Nồi đương nhiên đến mối Hắn cân nhắc một chút Gái gãi đầu nói Vậy ngươi thật là lợi hại à Thượng quá học người cũng chưa ngươi tính đến tốt như vậy đâu Cái kia Đồng Yến, ngươi hẳn là rất chán ghét ta đi. Đồng Yến quay đầu nhìn hắn đôi mắt, lắc đầu, ngươi hiện tại là người tốt, cũng không cười ta, không chán ghét. Đào duệ đối thượng nàng tầm mắt liền minh bạch, nàng bởi vì đầu góc không như vậy linh quang, là một cây gân, cho nên người đặc biệt đơn thuần, đối đãi sự tình cùng chưa bao giờ dối dám. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, nàng có thể từ trên người hắn cảm nhận được thiện ý, có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt không có cười nhạo, cho nên nàng không chán ghét hiện tại hắn. mà trước kia những cái đó sự, đi qua liền đều đi qua, nàng không so đo những cái đó. Đao Duệ cười cười, đúng vậy, ta hiện tại là người tốt, ngươi về sau cùng ta cùng nhau kiếm tiền, đem ngươi mãi mãi dưỡng hảo." Hắn chỉ vào nơi xa nhà ngói, nói, "Có tiền cái như vậy phòng ở, phòng Vũ Thông khí còn ấm áp, loại dây nho cho ngươi mãi mãi thừa lương, ra cửa còn có thể khai tiểu ô tô." Đồng Yến chưa thấy qua tiểu ô tô, nhưng nàng thấy trên đường xe đạp, cái kia liền khá tốt, nàng muốn con có cái kia nhà ngói, nàng cũng muốn. Đồng Yến nặng nghề mà gật đầu, kiên định muốn học Đào Duệ kiếm tiền quyết tâm. Đào Duệ mang nàng thay đổi ba cái địa phương, cơ hồ đem mang đến đồ vật toàn bán. Lúc sau Đào Duệ mang nàng đi Đào Hâm ra hỏi thăm chấn trên nổi danh Trung Y Diệ, còn cấp Đào Hâm tặng một chuỗi quả nho. Đào Hâm thấy hắn tới cửa còn sẽ mang lễ vật, cảm giác thực kinh ngạc, tiếp đón bọn họ về đến nhà ngồi, hỏi trước hỏi trong nhà tình huống. Đào Duệ đúng sự thật nói, không có thêm mắm thêm muối. cũng không có cùng Lão đại hảo hảo ở trung y tứ. Đào hâm thấy thế thở dài, ở hắn lập trường cũng không có phương tiện nói gì, chỉ nói, như vậy cũng hảo, về sau chính là hai sân, đại môn đều là hai cái, vậy không như vậy nhiều nhưng trộn lẫn. Đúng rồi, ngươi tìm trung y thì làm gì? Ai muốn xem trung y thì Đào Duệ chỉ hạ đồng yến, đồng gian mãi mãi thân thể không tốt, ngươi cũng biết chúng ta này lộ, sóc này đến chấn trên không đủ lan lộn trước kia đi bệnh viện xem qua cũng không hiểu được. ta liền tưởng thỉnh cái trung ý y đi đại đội nhìn xem ăn chút trung dược thử xem này niên đại trung ý không nổi tiếng nhưng không ít người vẫn là biết mổ mổ y thuật thực không tồi chỉ hết ai ai ai đào hâm cùng cha vợ một khối trụ hỏi tham loại sự tình này phương tiện thật sự hắn nhìn nhìn đào duệ cùng đồng yến liền đi hỏi thực mau mang theo bọn họ đi tìm người nói hảo khám phí nói động đối phương theo chân bọn họ đi một chuyến đào duệ không để bụng người này y y thuật được không bởi vì hắn sẽ điều trị thân thể ở tu tiên thế giới thời điểm hắn là học quá luyện đan hôm nay ở núi sâu hắn thấy một ít dược thảo lúc này mới nghĩ tới cái này biện pháp tạm thời không có tiền mua không được dinh dưỡng phẩm là không có biện pháp nhưng phối dược điều trị thân thể vẫn là không thành vấn đề chỉ cần có cái tới chỗ là được nay trung y vì đến đồng gia cấp đồng ngãi mãi bắt mạch thời điểm đào duệ cũng tìm một cơ hội đỡ lấy đồng ngãi mãi sờ soạn nàng mạch đồng ngãi mãi không phải cái gì bệnh nặng chính là thân thể hao tổn nghiêm trọng còn có phía trước tăng ngẫu tăng tử Cháu gái sốt cao xảy ra chuyện, đã trải qua rất nhiều lần đại đông việc, thân thể suy sụp. Chỉ cần dùng hảo dược điều dưỡng, ăn ngon uống tốt, yên tâm, vẫn là có thể dưỡng tốt. Khám xong mạch, Đào Duệ làm Đồng Yến đỡ Đồng mãi mãi trở về phòng, hắn tắc đi theo Trung Ý ghi đi, đi cách vách nhà chính viết phương thuốc. Trung Ý ghi viết xong chạy lấy người, hắn lập tức xấn Đồng Yến không ra tới thời điểm một lần nữa viết một phần chính mình khai phương thuốc đặt lên bàn. Đồng Yến bước nhanh đi tới xem, Đào Duệ nói chào cái gì dược như thế nào sắc thuốc đều viết rõ ràng, ngươi nhận được sao? Đồng Yến gật gật đầu, mãi mãi dạy ta biết chữ. Hành, kia lần sau đi chấn trên bốc thuốc cho ngươi mãi mãi uống là được, ta đi trở về. Đào Duệ ngày này xem như lăn lộn cả ngày, phía trước không cảm thấy, lúc này thả lỏng lại liền cảm giác eo đau bối đau. Đồng Yến đi theo hắn đưa đến cửa, trịnh trọng mà nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Đào Duệ đối nàng cười một cái, không cần cảm tạ, coi như ta trước kia khi dễ ngươi bồi thường đi. Đừng để ở trong lòng. Đào Duệ về nhà liền nhìn đến đảo ra trong viện đã có một đạo rào che tường, hắn phòng cùng đảo viện viện phòng dựa gần, trung gian kia bức tường kéo dài ra tới rào che tường vừa lúc đem bọn họ chia làm hai nhà, hai cái đại môn, lại không giống người một nhà. Tiêu lệ chân ở trong sân thấy Đào Duệ, chừng hắn liếc mắt một cái vào nhà đi, Đào Duệ không lý nàng, cùng nhị lao chào hỏi một cái liền tẩy tẩy ngủ, so trong thôn thật nhiều người ngủ đến độ sớm, không biết có thật nhiều người đều ở nghị luận hắn đâu. Hắn hôm nay này hành động thật là đủ mới vừa, không nói hai lời liền nổi lên rào che tường, nói rõ bất hòa đào phúc lui tới, liền nổi chén gáo bùn đều từ bỏ, thật là một chút hủy khuất đều không chịu. Nhưng hắn cũng là thật là có bản lĩnh, đoàn người thấy hắn tổng từ trong núi đào lộng đồ vật, không phải không động tâm, buổi chiều liền có người chuyên môn vào núi chạm vào vật khí, kết quả chỉ đào đến mấy viên rau dại, gì cũng không tóm được, liền con cá cũng chưa bắt lấy, kia trong sông vốn dĩ liền nhìn không thấy gì cả a. Có người tưởng hướng núi sâu đi một chút, kết quả thấy một con rắn, hoảng sợ, vội vàng chạy về tới. Cho nên đào duệ lộng tới hai đại sọt đồ vật, còn bắt lấy nhiều cá như vậy, ở đại gia trong mắt thật là có bản lĩnh. Tiếp tục như vậy đi xuống, hắn thật đúng là có thể một người nuôi sống cha mẹ, làm cho bọn họ quá ngày lành. Cùng này so sánh, đào phúc cùng tiêu lệ chân thân là trưởng tử cùng trưởng thức, nháo đến này vừa ra ra khiến cho người chán ghét. Mặc kệ đại gia chính mình là như thế nào làm. thấy bọn họ đều phải trong lén lút nói thầm một câu bất hiếu, nhìn giống như đào phúc cơ hồ chiếm toàn bộ đào gia, mọi người lại cảm thấy đào duệ nhật tử kém không được, cũng không biết đào duệ này sợi kính nhi có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không sau đó không lâu lại đánh hồi nguyên dạng đâu. 37, 75 năm mẹ bảo gầm lão nam, 6, đồng yến hiện tại nhận định đào duệ có thể kiếm tiền, sớm mà liền tới đây cấp đào gia xây bậy bếp, chờ đào duệ tỉnh, lập tức hỏi hắn, hôm nay làm cái gì? Đào Duệ nhìn xem nhà mình này nhà chỉ có bốn bức tường bộ dáng, nói, còn vào núi thải đồ vật đi thôi, có bao nhiêu thải nhiều ít, nếu không lạn liền bạch ngủ. Đồng Yến mắt sáng rực lên, ta đây trở về bối cái sọn. Nàng mới vừa xoay người phải đi, thấy bệ bếp còn nói thêm, các ngươi bệ bếp không làm đâu, liền đi nhà ta ăn đi. Ngươi mượn nhà ta bệ bếp, cho nên ngươi muốn phụ trách nấu cơm. Đồng Yến hai ngày này học được công bằng giao dịch, học đến đâu dùng đến đó còn rất thỏa đáng. Đào Duệ hỏi qua đảo quốc đống cùng ngô tu phân lúc sau, mấy người liền lấy thượng đồ vật cùng đi đồng ra. Chờ Đào Duệ nấu cơm khi nhìn thấy Đồng Yến ở bên cạnh nhìn đăm đăm mà học làm cơm, mới phản ứng lại đây, cô nương này là thèm ăn, còn tưởng nhiều học làm mấy thứ đồ vật ta. Hắn ngẫm lại đồng ra cũng không có gì người khác có thể lui tới, hào phóng mà nói, ngươi về sau muốn học nấu cơm liền qua đi tìm ta, ta dạy cho ngươi. Ta trước kia kỳ thật không yêu lộng này đó, ngại phiền thoái, nhưng là hiện tại cảm thấy hứng thú. Ta còn tưởng nhiều cân nhắc chút ăn, thử làm đâu. Chờ ta thí nghiệm thời điểm kêu ngươi đi xem. Đồng Yến nhìn hắn hai mắt, muốn nói lại thôi, do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng nói, ngươi có thể làm tốt sao? Sẽ không cũng đừng làm đi, lãng phí lương thực đáng xấu hổ, chúng ta cũng chưa nhiều ít lương thực. Đào Duệ cũng không ngẩng đầu lên mà nói, yên tâm, ta nếu là lãng phí, khẳng định có thể tưởng Chiêu Nhi lại lộng trở về. Trong núi như vậy nhiều đồ vật, đơn như vậy bán cũng bán không bao nhiêu tiền, còn dễ dàng hư. Gia công một chút liền không giống nhau, có thể phóng thật lâu đâu, chậm rãi bán tổng có thể bán quý điểm. Đồng Yến không biết hắn nói gia công sau sẽ là thứ gì, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đặc biệt tự tin, giống như chỉ cần là hắn muốn làm sự liền không có làm không được, này có thể là nàng nhất khiếm khuyết đồ vật. Nàng thường thường sẽ cảm giác thực vô lực, thực bất lực, rất nhiều đồ vật nàng cũng không biết nên làm như thế nào, người khác cũng không kiên nhẫn trả lời nàng, hơn nữa rất nhiều thời điểm làm nỗ lực cũng vô dụng, may mắn đào dệ biến hảo. Đào Duệ thực kiên nhẫn, còn nguyện ý giúp nàng, nàng hiện tại có thể cấp mãi lại uống thuốc, ăn ngon. Nàng nhìn Đào Duệ yên lặng cho phép cái nguyện vọng, hy vọng Đào Duệ vĩnh viễn tốt như vậy, không bao giờ sẽ biến trở về đi. Ăn cơm xong, đồng ngãi ngãi ngủ, Đào Quốc đóng cùng Ngô Tu Phân đi ngoài ruộng bắt đầu làm việc, Đào Duệ liền mang theo đồng yến lại một lần vào núi. Lần này người trong thôn thấy bọn họ cùng vào núi, bất quá ai cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Ngô Tu Phân bên miệng vẫn luôn treo đồng ra tổ tôn, đặc biệt cảm kích các nàng tay hỗ trợ. thay đổi như vậy nhiều đồ làm bếp cho nàng còn làm nàng qua đi cùng nhau ăn cơm kia nàng nhìn đồng mãi lại ốm yếu bộ dáng đồng yến lại không quá linh quang tự nhiên là có thể giúp một phen liền giúp một phen đồng yến còn có thể giúp đào duệ nâng đổ vật đâu ngay thường đồng yến trên mặt đất làm việc thời điểm mọi người cũng biết nàng sức lực đại chính là chưa từng hiểu biết không biết có như vậy đại lúc này ngẫm lại đào duệ kia thân thể từ nhỏ liền lược, tìm đồng yến hỗ trợ hay là khi dễ đồng yến ốc, làm nàng đương miễn phí lao động đâu đi thật nhiều người suy đoán đào duệ cùng đồng ra đi lại là xem người cô nhi quả phụ hảo chiếm tiện nghi nay không phải phích nước nóng đổ làm bếp đều lộng tới tay liên tính là lấy đồ vật đuổi cũng cảm giác là đào ra chiếm tiện nghi đào duệ cùng đồng yến đi chấn trên bán đồ vật chuyện đó nhi còn có người đoán đào duệ có phải hay không lừa đồng yến tham tiền thiếu cho nàng đâu người ngoài không biết đồng yến sẽ tính sổ cũng không biết đào duệ cấp đồng mãi mãi tìm bác sĩ càng không biết đào duệ cấp đồng ra mang đến cái dạng gì thay đổi tự nhiên sẽ cảm thấy là đào duệ ở chiếm tiện nghi. Cho nên bọn họ trai đơn gái chiếc vào núi, thế nhưng không một người cảm thấy không thỏa đáng. Đào duệ có hệ thống làm ra đa, lại là thực thuận lợi mà tránh đi động vật đi núi sâu. Núi lớn thật sự rất lớn, có rất nhiều thứ tốt, bọn họ hai cái liên tiếp vải thiên đều đi trong núi cất đoạt, có thể thải đều thải trở về, nên lưu loại cũng để lại loại. Ngẫu nhiên còn có thể chảo cái con thỏ, gà rừng gì đó, trong nhà đốn đốn đều là một hơn một tố thêm một cái canh. Bởi vì Đào Duệ cùng Đồng Yến mỗi ngày cùng nhau làm việc, dứt khoát liền ở đồng ra nấu cơm ăn, Đào Duệ là tưởng giáo hội Đồng Yến làm đơn giản đồ ăn, Đào Quốc Đống cùng Ngô Tú Phân còn lại là thích bên này náo nhiệt, miễn cho ở nhà thấy cách vách lao đại một nhà nháo tâm. Đào Duệ đem thải trở về đồ vật bán một ít, đi mua hai vải sữa mạch nha. Đồng Yến đi theo hắn, thấy hắn lập tức hoa rất như vậy nhiều tiền, nhìn đều đau lòng. Nàng nhịn không được nói, này không phải cấp tiểu hài nhi uống sao. ngươi mua cái này làm gì? đào duệ gõ gõ sữa mạch nha bình cười nói thứ này bổ sung nhiệt lượng cùng protein dù sao chính là có dinh dưỡng đúng là chúng ta những người này thiếu dinh dưỡng về sau mỗi ngày đều phải uống ngươi cũng muốn uống đồng yến vội lắc đầu ta chắc nịch thật sự ta không cần đào duệ nhìn nàng một cái nàng gây đến không hai lượng thịt nhìn liền kiều kiều tiểu tiểu cùng chắc nịch nhưng không dinh dáng hắn cố ý hù do nàng thiếu dinh dưỡng liền chúng ta chấn bệnh viện bác sĩ đều tra không ra chính mình cũng không cảm giác được chờ nghiêm trọng khả năng biến thô cổ, biến chân vòng kiềng, biến lưng còng. Nếu là thiếu canxi nghiêm trọng, không chuẩn té ngã liền gãy xương, mỗi ngày xương cốt đau. Ngươi tưởng như vậy? Đồng Yến lắc đầu, này, như vậy nghiêm trọng, chính là như vậy nghiêm trọng, cho nên không riêng mấy cái trưởng bối muốn uống, ngươi cùng ta cũng muốn uống. Cầm, đào duệ đem một vại sữa mạch nhà nhét vào nàng trong lòng ngực, lại đi xem thiếu đến đáng thương điểm tâm cùng đường cầu. Đồng Yến đi theo nhìn trong chốc lát, nhíu mày kéo hắn quần áo. Này đó không phải bổ sung dinh dưỡng đi. Ngươi muốn ăn? Nếu không ta cho ngươi mua một khối. Một khối phải, đừng lãng phí tiền. Đao Duệ buồn cười nói, ngươi cảm thấy lãng phí còn bỏ được cho ta mua một khối đâu. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Hắn ra cung tiêu xã mới nói, ta không phải muốn ăn, ta là nhìn xem được hoang nên đều là gì, quay đầu lại ta cũng cân nhắc cân nhắc làm điểm lấy tới bán. Mấy thứ này dùng liêu không nhiều lắm, cũng không quý, chính là muốn nắm giữ điểm kỹ xảo. Đồng Yến cảm thấy hắn ý nghĩ kỳ lạ, cái kia còn có thể chính mình học được. Nếu có thể nói, vì sao tinh quý đâu? Mọi người đều sẽ không. Người khác là người khác, ta là ta, người gặp qua ta có sẽ không đổ vật sao? Này thật đúng là không có. Đồng Yến nghiêm túc suy nghĩ hơn nửa ngày, phát hiện nàng có thể nghĩ đến đào duệ đều sẽ, đào duệ thật sự thực thông minh. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, đào duệ lại kêu lên nàng qua đi xem bánh bao, bánh nướng gì đó, tiếp theo lại đi tiệm cơm nhìn nhìn đều có cái gì đồ ăn. ở trên đường cái đi dạo thật lâu mới về nhà. Đồng Yến xem không rõ, ngươi ở trên phố đi cái gì? Nhìn xem chỗ nào có lưu lượng khách da, nhìn xem chỗ nào nhân ái mua điểm gì, cái nào nhà xưởng người trẻ tuổi nhiều, tường bán đồ vật phải cơ linh điểm, các mặt đều nghĩ đến, không thể hướng ngõ nhỏ một ngồi sổm liền xong việc nhi a. Đào Duyết rốt cuộc đã làm phong đầu đại lão, còn cùng doanh nhân học quá như thế nào làm buôn bán, nghiên cứu khởi này đó vẫn là rất quen thuộc. Trước nay không ai cùng Đồng Yến nói qua này đó. Nàng nghe được như lọt vào trong sương ngủ, chính là cảm thấy rất lợi hại cảm giác, trở về liền cùng đồng nãi nãi nói. Mấy ngày này đào duệ kiên định chịu làm, đầu góc lại linh hoạt, từ trong núi lộng trở về đồ vật đinh điểm không mệt quá, toàn đổi thành ăn dùng, hơn nữa cũng không hô quá đồng yến một phân tiền. Đồng nãi nãi xem ở trong mắt, dẫn theo tâm buông xuống, còn bắt đầu xem trọng đào duệ. Nàng nhìn cháu gái vui vẻ bộ dáng, trong lòng than một tiếng, thật đúng là ứng câu kia ngốc người có ngốc phúc, nếu không phải đồng yến tâm tính đơn thuần. chỉ sợ không có hôm nay ngày lành đồng yến cấp đồng ngãi mãi vọt chén sữa mạch nha chờ lạnh một ít liền cho nàng uống đồng mãi mãi nơi nào bỏ được đẩy nói chính mình không yêu uống làm đồng yến chính mình uống kết quả đồng yến sụ mặt nghiêm túc mà nói thiếu dinh dưỡng sẽ trở nên dị dạng sẽ sinh bệnh mãi mãi nhất định đến uống ngươi nếu là không uống ta đây cũng không uống đồng mãi mãi không có biện pháp chỉ phải uống lên đây là cháu gái hiếu kính nàng sữa mạch nha ngọt giống như đều ngọt đến nàng trong lòng đi Đồng dạng tình huống ở đào gia cũng đã xảy ra một hồi, đào quốc đống cùng ngô tú phân đời này cũng không uống qua sữa mạch nha à, trong nhà có tiểu hài tử thời điểm cũng chỉ là uống điểm nước cơm, nơi nào chạm qua này tinh quý đồ vật. Nhưng đào duệ kiên trì, liền nói đây là hiếu thuận bọn họ cần thiết cùng nhau uống, bọn họ cũng không có biện pháp, buổi tối ngủ trước đều nghe lời đem sữa mạch nha uống lên. Đào duệ cùng đồng yến lấy sữa mạch nha trở về thời điểm bị người thấy, vừa mới bắt đầu đại gia còn tưởng rằng bọn họ là tưởng lấy cái này đổi đồ vật đâu. rốt cuộc thật nhiều người mua không nổi một vại thay một chén hai chén vẫn là hành nhưng ngày hôm sau cùng ô tu phân vừa hỏi mới biết được sữa mạch nha thế nhưng là đào duệ mua tới hiếu kính bọn họ đã mở ra uống lên nay còn không ngừng cùng ngày đào duệ cùng đồng yến liền ở trong núi miêu cả ngày xuống núi thời điểm trảo trở về mười chỉ gà rừng đồng yến ra để lại bốn con dư lại sáu chỉ là đào ra có người tò mò thò lại gần hỏi đào duệ ngươi này lại muốn bắt chấn trên bán đi a đào duệ lại xua xua tay Cười nói, chính mình ra còn chưa đủ ăn đâu, mua gì nha? Nhà ta không phải không có gà sao? Cũng ăn không được cái trứng gà, ta suy nghĩ chảo mấy chỉ gà rừng, hảo hảo dưỡng một ngày cũng có thể bảo đảm có ba cái trứng, ta cùng ta ba mẹ liền đủ ăn. Hắn lộng cái đại lồng sắt quan kia sáu chỉ gà, thế nhưng thật đúng là muốn dưỡng đẻ trứng. vừa lúc mọi người tan tầm, không ít người liền vây đến đào ra sân tới, xem hắn lộng kia mấy chỉ gà cùng mấy con thỏ, hỏi hắn, đào duệ, ngươi sao tưởng a? người ba mẹ nào bỏ được ăn trứng gà ăn con thỏ không bằng đều bán tồn điểm tiền thật sự mua lương thực cũng đúng a đào duệ một bên uy con thỏ một bên nói tích cóp tiền là vì làm gì còn không phải là vì quá ngày lành ta đây hiện tại có thể thoải mái điểm ăn được điểm vì sao muốn khổ ba ba mà nhéo điểm tiền sinh hoạt người tiểu hài nhi không hiểu cái này kêu phòng ngừa chu đáo a nghe qua không người xem ta trong thôn nào có thợ săn a chính là trong núi đồ vật không hào lộng một cái không cẩn thận a Phi, kia lời nói ta liền không nói. Ngươi nhưng đừng cảm thấy ngươi săn thú được rồi, liền nghĩ cả đời rửa cái này đâu, đến vì về sau tính toán. Đào duệ cười nói, đừng thay ta nhọc lòng, lòng ta hiểu rõ. Ta cũng không tưởng cả đời săn thú, này lộ là người đi ra, kiếm tiền đạo đạo cũng là người cân nhắc ra tới. Săn thú không được lại làm khắc bái, còn có thể đói chết. Cùng lắm thì liền lại giống như trước giống nhau, thắt lưng bột bụng. Bộ. Dù sao hôm nay có thể hưởng thụ phải hảo hảo hưởng thụ, đừng mệnh chính mình. ta liền điểm này yêu thích. Đào Duệ từ nhỏ là bị cha mẹ sủng, người trong thôn đều biết, sau lưng cũng không thiếu nói thầm đứa nhỏ này lớn lên khẳng định không nên thân. Hiện tại Đào Duệ thật vất vả kiếm điểm đồ vật trở về, nói muốn hưởng thụ, đại gia giống như cũng không thế nào kinh ngạc, bởi vì hắn chính là cái sẽ không sinh hoạt người A, phá của mới là bình thường đâu. Chẳng qua nhân ra lúc này phá của cũng là chính mình kiếm, người ngoài cũng không gì nói. Đào Quốc Đống cùng Nô Tu Phân trở về. Nghe Đào Duệ nói gà rừng hạ trứng đều phải chính mình ra ăn sạch, đương nhiên là đau lòng, bất quá bọn họ cũng phát hiện Đào Duệ chủ ý đại thật sự, rõ ràng mới 18 tuổi, nhưng bọn họ là gì cũng quản không được, lại nhảy hai câu cũng liền không nói. Còn nữa bọn họ hai vợ chồng già ăn sung mặc sướng, ở người khác trước mặt thật đúng là đặc có mặt mũi. Phía trước không phải không ai xem trọng Đào Duệ sao? Xem hiện tại Đào Duệ so với ai khác đều hiếu thuận. Phía trước không phải phân ra phân đến không gì đổ vật sao? Xem hiện tại liền thuộc trong nhà nàng ăn ngon, nàng sát mặt đều hồng nhuận đi lên, trên mặt cười cũng nhiều. Nô tú phân không có nơi nơi chương dương, nhưng nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng đây là dương mi thổ khí. Bọn họ một nhà qua đến hảo, cùng bọn họ chỉ cách một đạo rào tre đại phòng liền không thoải mái. Lẽ ra hai nhà phân ra, từng người quá dị dạng liền không quan hệ. Lại nổi lên rào che tường xé rất hay, kia này quan hệ liền xa hơn. Đây cũng là lúc trước đại phòng ý tứ. bọn họ ước gì đào duệ cùng nhị lao đều đừng tìm tới môn sợ bị chiếm cái gì tiện nghi nhưng ai biết sự thật cùng bọn họ nghĩ đến một chút cũng không giống nhau đâu tuy nói bọn họ trong tay đầu có chút tiền trong nhà cũng đều mọi thứ đầy đủ hết nhưng đào duệ trên bàn cơm những cái đó thịt a mại a trái cây a bọn họ đều không có áp bọn họ lại cắn sợi mì liền cảm thấy không thơm lúc trước tự lập môn hộ kia cổ hưng phấn kính nhi đã sớm tan thành mây khói hiện tại cả ngày cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết Bọn họ đóng cửa lại không mùi vị mà uống hồ đồ cháo, ăn bánh bột bắp, đào viện viện nhưng thật ra tưởng lại đi muốn đồ vật, nhưng nàng đi qua hai lần, đào duệ liền một câu, làm nàng tìm nàng ba đi. Thật là một ngụm thủy cũng chưa lại đã cho nàng, mà đào quốc đóng cùng ngô tu phân vốn dĩ liền đau nhất tiểu nhi tử, loại tình huống này tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện, đào viện viện lại không phải ăn không được cơm đi xin cơm. Cho nên đào viện viện ở nhà cũng chỉ có thể ăn ăn tĩnh tĩnh mà ăn cái gì, nếu là nói ra cái gì hâm mộ nói. khẳng định phải bị ba mẹ cấp mắng một đốn tiêu lệ chân nghe thấy đào Duệ cùng nhị lao tiếng cười nhịn không được nói thầm nói lao gia tử lao Thái Thái cũng không quản quản lao Tam nhà ai kinh được như vậy vậythai họa đây là đắc ý hỏng rồi đi đào Phúc cắn khẩu bánh một bắp nói hắn liền kia tính tình sau này còn có khóc thời điểm nói như vậy giống như làm cho bọn họ trong lòng an ủi một chút bọn họ cũng chưa chú ý tới bọn họ ở bất chi bất giá chung đã bắt đầu chờ đợi đ đào Duệ ngã thế ngã Mà bọn họ nữ nhi cũng ở mỗi ngày chịu bọn họ ảnh hưởng. Đào duệ còn lại là mỗi ngày đều đã khuyên ngủ, ở trong phòng nghiên cứu kia bổn mỹ thực toán khoa. Hắn hiện tại đối cái này thật sự thực cảm thấy hứng thú, đã học xong làm trường bạch bánh, gạo nếp điều, bánh đậu xanh linh tinh điểm tâm, còn coi ủi bột bao bao tử, bánh nướng áp chảo, liền kém thực tiễn. Trong núi khu vực an toàn bị hắn thăm đến không sai biệt lắm lúc sau, hắn liền dùng trong tay tiền mua tài liệu trở về, bắt đầu thử làm điểm tâm. Lý luận cùng thực tiễn đương nhiên là có tranh lệch, tuy rằng Đồng Yến cảm thấy đào duệ làm được ăn rất ngon, nhưng đào duệ chính mình cũng không vừa lòng, muốn bán đồ vật kiếm tiền dù sao cũng phải làm người nhớ kỹ mới có thể bán đến hảo, không hài lòng đồ vật cầm đi lan lộn gì. Còn không bằng chính mình ra đều ăn. Cho nên kế tiếp đào ra trong viện liền mỗi ngày phiêu hương, bánh bao thịt, bánh bao chay tử, bánh nhân thịt, dầu muối bánh nướng, hành thái bánh từ từ, câu đến hàng xóm đều chảy nước miếng, hận không thể kêu đào ra người tiếp tục đi đồng ra ăn cơm tính. Mọi người nghe nói đào duệ tưởng rửa cái này kiếm tiền, một là không gặp người trong thôn trải qua, nhị là đối làm buồn bán hoàn toàn không hiểu, căn bản không có gì người xem trọng hắn. Mọi người đều cảm thấy chính mình ra sẽ làm gì đó, ai sẽ bỏ tiền đi ra ngoài mua A. Liên tình chân trên có người mua, kia khẳng định cũng không mấy cái, kiếm không đến tiền, vạn nhất giữ lại, phóng hỏng rồi không phải bồi. Bất quá bọn họ xem đào duệ như vậy lăn lộn đều là tinh mệ tinh mặt, là thật cảm thấy đào duệ từ trong núi kiếm tiền. so với bọn hắn tưởng tượng muốn giàu có, lúc này không có hót sẻ ấp, nếu không đào duệ nhất định là mỗi ngày bá chiếm trong thôn hót sẻ ấp đứng đầu bảng người kia, mỗi ngày đều có thật nhiều người ở nghị luận hắn. Lý cường cũng theo dõi hắn. Lần trước Lý cường ở trên núi tưởng trộm đào duệ con thỏ, bị Đồng Yến cấp trộn lẫn, hắn trong lòng ghi hận, đáng tiếc đào duệ cùng Đồng Yến đi sớm về trễ, không phải đi trong núi chính là đi chân trên, hắn vẫn luôn không tìm thấy cơ hội tính sổ. Hiện tại hắn thấy đào duệ như vậy phú, động chính là tâm tư khác. hắn trước kia cùng nguyên chủ còn có mấy người là cùng nhau hỗn cả ngày ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lỏng trộm cắp cũng chính là nguyên chủ nhắc gan lại có ba mẹ sủng vẫn luôn không đi trộm quá đồ vật nhưng lý cường là đã sớm chừng oai nội tâm đặc biệt hư đào duệ ba mẹ hàng năm làm việc sức lực không nhỏ bên cạnh còn ở đảo phúc một nhà còn có vài gia hàng xóm tưởng trộm đào duệ đồ vật quá khó khăn nói không chừng còn sẽ bị bắt lấy lý cường vốn dị dâm điểm tưởng chờ đào duệ lên núi thời điểm Sấn đào ra người đi bắt đầu làm việc đi vào trộm đồ vật liền chạy thần không biết quỷ không hay ai ngờ đào Duệ không biết cọm dây thần kinh nào không đúng đột nhiên không vào núi mỗi ngày ở nhà nấu cơm hắn căn bản tìm không thấy cơ hội như vậy mấy ngày liền lúc sau Lý Cường đột nhiên nghĩ tới một cái khác chủ ý đào Duệ ra là mỗi ngày có người đồng ra không có a đồng ra Tuy rằng có một cái đồng nãi mãi nhưng kia bệnh hưởng hưởng lao Thái Thái Đỉnh cái gì dùng hắn chỉ cần ở đồng Yến tới đào gia hỗ trợ nấu cơm thời điểm đi trộm đồng ra vậy đủ hắn tiêu giao hảo một trận đồng ra ở tại thôn đuôi phụ cận một hộ nhà đều không có này đại đại phương tiện lý cường hành sự hắn nhìn chằm chằm đồng yến đi xa lúc sau liền lén lút đẩy ra đại môn vào đồng yến trong phòng lục tung mà thối tiền lẻ đồng mãi mãi vốn là muốn tiểu ngủ một lát nhưng nghe thấy cách vách luôn có nhỏ giọng động tĩnh liền nhăn lại mi nắm lên bên cạnh quải trượng xuống đất quải trượng là đào duệ ở trong núi dùng đầu gỗ cùng thô nhánh cây cho nàng làm nàng chính là không có gì sức lực không phải què hơi chút đỡ một chút là có thể đi được thực ổn hơn nữa mấy ngày này vẫn luôn ăn đào duệ cấp khai dược còn mỗi ngày bổ sung dinh dưỡng thân thể đã khôi phục chút nàng đứng ở tại châu nghe nghe cảm thấy không phải lao thử động vật linh tinh đồ vật mà đồng yến trước nay đều là tay chân nhẹ nhàng sợ quấy dày nàng nghỉ ngơi cách vách khẳng định là có cái ăn trộm đồng mãi mãi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy nàng một cái lao thái thái đánh không lại lộng không hảo còn đem mệnh cấp đắc thượng nàng còn muốn xem cháu gái quá thượng hảo nhật từ đâu cũng không thể như vậy cùng ăn trộm được phải vì thế nàng liền phí điểm sức lực từ sau cửa sổ nhảy ra đi như vậy tuy rằng phiền phái điểm nhưng từ sân bên ngoài đi trong phòng người liền nhìn không thấy nàng nàng chống bái trượng bước nhanh từ đường nhỏ hướng đào ra đuổi thấy đào duệ cùng đồng yến thân ảnh thở phì phò cao giọng hô tiến tử đào duệ mau mau mau tới đây đồng yến nháy mắt đứng dậy quay đầu thấy nàng liền vội vàng chạy ra đỡ lấy nàng nãi nãi người sao tới có phải hay không chỗ nào khó chịu đào duệ cảm thấy không thích hợp cũng vội vàng chạy ra tới đồng lãi mãi thở gấp gáp hai khẩu khí chỉ vào thôn đôi phương hướng nói trong nhà tiến tặc ta tiểu tâm phiên cửa sổ ra tới mau mau tìm người đi bắt tặc đồng yến đầu hóng một chút nghĩ mà sợ đến mặt đều trắng nàng không phải sợ tặc nàng là sợ hãi mất đi nãi mãi chỉ cần tưởng tượng về đến nhà tiến tặc thời điểm chỉ có nãi mãi một người nàng tâm đều phải nhảy ra cổ họng đào duệ nhữ mày nói đồng yến người lớn mãi mãi đi nhà ta nghỉ ngơi sau đó chạy tới điền đầu kêu người ta đi trước nhà ngươi đồng yến lập tức lắc đầu không được ngươi đánh không lại tặc ta đi ngươi nghe ta ngươi qua đi cùng người đánh không có gì dùng còn sẽ bị thương chạy nhanh kêu người đào duệ nói xong liền chạy đi rồi đồng yến theo bản năng nghe lời hắn dựa theo hắn nói đi điền đầu kêu người đào duệ đi bắt tặc an toàn rất nhiều bởi vì hắn không tiếp cận khiến cho hệ thống bắt đầu giả quét đồng mãi mãi phiên cửa sổ động tinh tiểu tặc không phát hiện còn ở đồng yến trong phòng phiên đâu Đào Duệ nghe hệ thống nói tặc là Lý Cường, sừng sốt một chút, tiếp theo liền từ đồng mãi mãi cửa sổ phiên đi vào, ở không quấy nhiều Lý Cường dưới tình huống đứng ở cửa đi. Hắn rửa lưng vào tường, đứng ở Lý Cường nhìn không thấy địa phương, lấy ra trong túi ná, bắt đem cục đá tử, một chút thăm dò, nhắm ngay Lý Cường trên đùi ma gân nhi liền bắn đi ra ngoài. Lý Cường không bố trí phòng vệ, trên đùi tê dần thình lình liền quỳ tới rồi trên mặt đất, hoảng sợ. Đào Duệ không đợi hắn phản ứng lại đây. Lại là mấy viên cục đá tử bắn tới hắn cánh tay ma gần nhi, cổ, trên đầu huyệt vị. Lý Cường đau hô một tiếng, lập tức mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay ma chân ma. Hắn biết tình huống không tốt, liều mạng muốn lên, Đào Duệ cũng đã vọt vào môn kéo lấy hắn hai điều cánh tay. Lý Cường cả giận nói, Đào Duệ, tiểu tể tử ngươi buông ra. Đào Duệ nheo lại mắt, dây tiếp theo xử cái cách làm hay, dùng sức uốn éo, Lý Cường hai điều cánh tay liền chặt cướp. a Ta cánh tay. Lý Cường lại ngã trên mặt đất, lần này đau đến nước mắt đều toát ra tới, miệng đầy thô tục mà mắng đào Duệ. Nhưng này đau đớn cũng làm hắn bỏ lỡ bỏ dậy chạy trốn cơ hội, đào Duệ kéo hắn chân, đem hắn kéo dài tới trong viện, bay nhanh mà lấy dây thừng đem hắn cấp chói chặt. Đồng Yến mang theo nhất ba người chạy tới thời điểm, vừa lúc thấy hắn cấp dây thừng đánh cái kết, vỗ rất trên tay thổ. Mọi người sửng sốt một cái trước mắt, nhìn xem đào Duệ, lại nhìn xem Lý Cường, đều cảm thấy chính mình hoa mắt không phải bọn họ khinh thường Đào Duệ, liền Đào Duệ kia tiểu kính nhi tiểu thân thể, mười cái cũng đánh không lại lý cường a đây là chuyện gì vậy? Đồng Yến không nghĩ nhiều như vậy, nàng vọt vào sân giữ chặt Đào Duệ liền xoay hai vòng, từ trên xuống dưới mà xem, ngươi bị thương không? Bị đánh không? Không không không. Đào Duệ vội nói, ta đánh lên hắn, hắn còn không có phản ứng lại đây, ta liền đem hắn lược đổ, ta một chút việc nhi không có, thật sự. Đào Quốc Đống cùng lô Tú Phân cũng lại đây lôi kéo hắn nhìn nhìn. Thấy hắn sắc thật không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nô tú phân chụp hắn một chút, cả giận, người đứa nhỏ này thật là không bất lo, chính mình sao liền dám chạy tới chào tặng Ngươi nhưng thật ra kêu lên mọi người lại nói a Đào duệ cười nói, ta này không phải không có việc gì sao. Có nắm chắc ta tải cắn đâu, nếu là không nắm chắc, ta khẳng định cất giấu trở các ngươi. Mẹ ngươi còn không biết ta có bao nhiêu tích mệnh sao. Lại nói ta vận khí tốt đâu. Mọi người như vậy nửa ngày cũng tiếp thu trước mắt sự thật. sôi nổi tiến sân vây quanh lý cường đại đội trưởng nhữ mày nói sao hồi sự ngươi tới trộm đồng ra đồ vật đem ngươi cấp năng lực tưởng tiến cục cảnh sát đi ngươi lý cường đầy đầu mồ hôi lạnh vặn vẹo mặt hồ mau đưa ta đi phòng y y tế đào duệ kia chó con đem ta cánh tay tá đào quốc đóng tiến lên đạp hắn hai chân sau đó mới kinh ngạc xem hắn cánh tay thừ một tiếng tá đến hảo ngươi này tay nên cho ngươi băm liền hương thân đồ vật cũng trộm liền đồng gia này cô nhi quả phụ cũng trộm quả thực vô nhân tính có tuổi trẻ tiểu tử thấu tiến lên nhìn kỹ xem giật mình nói đào duệ đây là ngươi làm cho ngươi sao làm cho a đúng đúng đào duệ nói nhanh lên ngươi sao đánh lén ta đều đánh không lại lý cường đâu đào duệ giơ lên ná quơ quơ ta không phải mỗi ngày săn thú sao ná luyện được hảo lần trước cấp đồng mãi mãi tìm trung y ỉa xem bệnh còn lắm miệng hỏi không ít chuyện nhi liền thử đánh hắn ma gân nhi ma gân nhi biết đi đánh thượng muốn ma nửa ngày đâu ta sấn này cơ hội liền đem hắn cánh tay tá cũng là cùng trung y nghề học ai ú ngươi lợi hại a đào duệ ta mẹ đánh ma gân nhi thượng lao khó chịu trách không được ngươi có cơ hội đánh lén đâu ngươi cùng nhân ra trung ý gì hỏi một chút liền hiểu rõ ngươi sao học nhanh như vậy đâu đào duệ không khách khí mà cười nói ta thông minh bái ta đi học thời điểm đó là không muốn học bằng không sớm khảo toàn tỉnh đệ nhất ngươi liền thổi phong đi liền thị cũng chưa đi qua còn tỉnh đâu thi đậu cũng vô dụng đại học đều không cho thượng người trẻ tuổi hi hi ha ha mà trêu ghẹo hắn bất quá cũng đều xác thật cảm thấy hắn thông minh xem hắn phân ra sau làm những việc này không người thông minh có thể làm ra tới sao người trẻ tuổi không giống những cái đó trưởng bối giống nhau dùng chính mình nhân sinh kinh nghiệm đối đãi đào duệ cảm thấy đào duệ sẽ không sinh hoạt sớm muộn gì muốn ngã té ngã người trẻ tuổi chỉ biết cảm thấy đào duệ thực yêu, làm sự đều là bọn họ không dám tưởng không dám làm lại gan lớn lại lợi hại lúc này vây quanh đào duệ nói chuyện Mỗi người đều nhiệt tình thật sự. Đại đội trưởng làm đồng yến đi xem xét ném thứ gì, đồng yến tàng tiền tàng đến hảo, cái gì đáng giá cũng chưa ném, chính là trong phòng bị phiên đến lung tung rối loạn, không ít đồ vật đều làm dơ. Nay không tính tổn thất, bất quá đồng yến kiên trì đem Lý Cường đưa đồn công an. Lần này là may mắn, vạn nhất nàng cùng đào duệ vào núi hoặc là đi chấn trên đâu. Vạn nhất đồng ngãi mãi phiên cửa sổ thời điểm bị phát hiện đâu. Hậu quả là nàng không dám tưởng tượng, cho nên mặc kệ người trong thôn khuyên gì nói gì Nàng liền một câu, an trộm hẳn là đưa đồn công an. Đại đội trưởng có chút khó xử, không phải muốn bao che Lý Cường, mà là cảm thấy hiện trạng nhìn là người khác không tổn thất, mà Lý Cường tương đối thảm a mọi người đều không hiểu pháp, chỉ là theo bản năng cảm thấy kẻ yếu sẽ không bị định tội thôi. Đao duệ đẩy ra mọi người, tiến lên ở Lý Cường mang trong tiếng lôi kéo hắn cánh tay đẩy, vung tay nói, hảo, an thượng. Người này tháng trước còn tưởng trộm ta con thỏ, hiện tại lại tới trộm đồng ra đồ vật, lần sau nói không chừng sẽ theo dõi ai. Không tiến đồn công an hắn phải không đến giao hấn, chúng ta toàn bộ đại đội người đều không an tâm. Đạo lý xác thật là như vậy cái đạo lý, đại đội trưởng tuy rằng cảm thấy không phải gì đại sự, không nghĩ tiếp xúc đồn công an, nhưng bị trộm chính là đồng gia, đồng yến kiên trì, hắn liền mang lên hai người tự mình đem Lý Cường vặn đưa đi chấn trên. Mọi người có náo nhiệt đều không nghĩ đi, lại lôi kéo đào Duệ hỏi hắn ngay lúc đó chi tiết, hỏi lần trước trộm con thỏ là sao hồi sự. Đào Duệ đơn giản nói vài câu, liền nói, mọi người đều phải bắt đầu làm việc ta cũng muốn trở về cân nhắc nấu cơm đâu trước tan đi hôm nào có rảnh lại nói a đồng yến muốn ở nhà thu thập chiếu cố mệnh muốn chết rồi đồng nãi mãi đào duệ cho nàng đóng lại đại môn liền mang theo mọi người đi rồi hắn nhìn xem bốn phía trống rông không nhà khác nhữ mày nói đồng ra tại như vậy thiên địa phương quá không an toàn nô tú phân thở dài đúng vậy quá khứ là mọi người đều biết nhà nàng không gì đồ vật cũng không ai nhớ thương quá lúc này mới vừa quá thượng mấy ngày ngày lành Ai thành tưởng liền ra như vậy chuyện này đâu. Cũng là lúc trước đồng yến xảy ra chuyện về sau, đồng thẩm không yêu cùng đại gia lui tới, ở bên này thượng nổi lên cái phòng ở thanh tịnh, lúc này nhìn là không quá thích hợp. Người khác nói, kia cũng không biện pháp, làm các nàng dọn đi cùng mọi người làm hàng xóm, kia cũng không phòng ở nhưng chủ A muốn cho mọi người dọn lại đây cùng các nàng làm hàng xóm, ai u kia càng không có thể. Đào Duệ vừa đi một bên xem bốn phía hoàn cảnh, kỳ thật bên này rất rộng mở, vị trí thực hảo, chính là ly đồng ruộng khá xa. ly các gương thân cũng khá xa. Đào Duệ nghĩ nghĩ, nói, ba, mẹ, nhà ta phòng ở cũng quá nhỏ, bằng không như vậy đi, chờ ta kiếm đủ rồi tiền, ta liền tới bên này xây nhà, dọn lại đây trụ. Như vậy thôn đôi liền có hai nhà người, về sau nói không chừng còn sẽ có người khác lại đây trụ, dù sao chúng ta làm bạn, sẽ không sợ tặc nhớ thương. Thế nào? A, tới bên này. Nô tú phân ngốc một chút, trong nhà hảo hảo ở tới bên này làm gì nha, Ngươi đây là... Nàng chưa nói đi xuống, lại trước tiên nghĩ tới đồng yến. Đào Duệ bởi vì đồng ra tao tặc liền phải dọn lại đây, nên không phải là coi trọng đồng yến đi. Ngắm lại trong khoảng thời gian này hai người bọn họ mỗi ngày ở một khối, lên núi xuống nước, nhưng còn không phải là cái kêu ý tứ sao. Không trách nàng như vậy tưởng, những người khác nháy mắt cùng nàng nghĩ đến một chỗ đi. Có cái thím liền cười nói, đào Duệ à, ta nói tiểu tử ngươi sao mang theo đồng yến ăn sung mặc xuống đâu, náo loạn nửa ngày là tưởng xử đối tượng lạc. Đào Duệ cũng không biết bọn họ là như thế nào nghĩ đến này phía trên, vô ngư nói, các ngươi cũng quá có thể đoán mò, ta là xem kia phiến địa phương khá tốt, dù sao ta ngại trong nhà tiểu, đang lo tìm không thấy rộng mở địa phương đâu, nếu muốn tuyển, vì sao không chọn cùng người quen làm hàng xóm. Về sau ta nếu là đi chấn trên bán đồ vật, đồng ngại lại còn có thể tại ra giúp ta nhìn điểm ga gì, không khá tốt. Các ngươi tưởng gì đâu. Đừng che lấp, ngươi hỏi một chút xem, ai nguyện ý dọn như vậy thật xa đi trụ. Nhiều không có phương tiện A xuyến cái môn còn phải đi nửa ngày, trước công khiêng cái quốc còn phải nhiều khiêng một đoạn đường đâu. Đào Duệ lúc này suy nghĩ cẩn thận, bọn họ như vậy tưởng tuyệt đối là phù hợp bọn họ quán có tư duy. Tụ chúng, ôm đoàn, liền ái ở một khối lợi, cảm thấy đi thôn đôi đều là cô nhi quả phụ hoặc là kỳ kỳ quái quái người đi. Hơn nữa xây nhà là cả nhà đại sự, không phải ai ngờ cái liền cái. liền tính đào Duệ nói xây nhà, bọn họ cũng mỗi cảm thấy hắn sẽ thật sự cái. Chỉ cảm thấy hắn có cái này tâm là bởi vì nhớ thương ở tại kia đồng yến. Đào Duệ nghe bọn họ nhất ba người trêu ghẹo hắn, yên lặng tỉnh lại một chút. Hắn mới đầu chỉ nghĩ bồi thường đồng yến, sau lại bởi vì cùng đồng yến phối hợp ăn ý, ở chung thật sự vui vẻ, liền mỗi ngày đều một khối hành động, cảm thấy như vậy khá tốt. Hắn cũng có yêu thích lui tới người, cùng chán ghét lui tới người. Bất quá hắn sắc thật xem nhẹ thời đại tính, phía trước cấp tô giai tuệ thư thời điểm hắn còn chú ý đâu, không làm bất luận kẻ nào thấy. Sao lại bởi vì Đồng Yến là người trong thôn cho rằng ngốc tử, không ai cảm thấy bọn họ có cái gì, hắn dần dần liền đã quên này mã sự. Hôm nay hắn tưởng cái căn phòng lớn như vậy không hiện thực ý tưởng vừa nói ra tới, mọi người lập tức nghĩ đến Đồng Yến thật đúng là đương nhiên. Đào duệ giơ lên đôi tay, nghiêm túc nói, mọi người đừng lại nói dân à, loại sự tình này ta là nam nhân không sao cả, hỏng rồi Đồng Yến thanh danh nhưng không tốt. Là ta không suy xét chú đáo, nghĩ Đồng Yến giúp quá ta vội, ta giúp giúp nàng thực bình thường. không nghĩ tới làm đại gia hiểu lầm. Chuyện này nhưng ngàn vạn đừng nói nữa a, bằng không đừng trách ta trở mặt. Đại gia vừa thấy hắn như vậy nghiêm túc, cũng liền không trêu ghẹo. Lại nói tiếp cũng không có gì người cảm thấy hắn sẽ cưới Đồng Yến, giống hắn như vậy miệng lưỡi chân tru, đầu góc còn xoay chuyển mau, cuối cùng không được giống Đào Hâm giống nhau cưới cái chấn trên cô nương đi làm thể diện người. Sao có thể cưới Đồng Yến đâu? Bất quá Đào Duệ hiện tại nhìn còn có điểm đáng tin cậy, có người liền hỏi, ngươi đều lớn như vậy Hai ca, ca đã sớm kết hôn sinh con, ngươi không nóng nảy. vừa lúc hiện tại không phải điều kiện hảo điểm sao? Nói nói muốn tìm cái gì dạng đối tượng, chúng ta mọi người giúp ngươi giới thiệu giới thiệu, ta biểu tỷ ra có cái chất nữ liền rất không tồi, còn thượng quá cao trung đâu. Nô Tú Phân vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, đào duệ vội vàng xua tay, ta này tính gì điều kiện hảo điểm a Sớm đâu, trước lập nghiệp lại thành ra, ta hiện tại vô tâm tư xử đối tượng, chỉ nghĩ chạy nhanh kiếm đồng tiền lớn. Ai ú ta chỉ nghe qua trước thành ra lại lập nghiệp, mọi người nói đúng không? Ta đây cũng không thành ra, ta liền phải trước lập nghiệp. Đào Duệ chơi xấu mà nói một câu, vừa lúc về đến nhà, hướng bọn họ vây vây tay liền chạy về ra tiếp tục trưng bánh bao đi. Nhưng thật ra ngô tú phân bị vài cái thím, đại nương giữ chặt một khối đi đồng ruộng, nghe thấy được vài cái điều kiện không tồi cô nương. Hệ thống ở các nàng đi ra giả quét phạm vi lúc sau, đem các nàng nói chuyển cáo Đào Duệ, hỏi. Duệ ca ngươi có cái gì kén vợ kén chồng tiêu chuẩn sao? Các nàng nói mấy cái ngươi có yêu thích sao? Đào duệ vô ngữ nói, thấy cũng chưa gặp qua người, thích cái gì? Kia duệ ca ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhìn kỹ hắn nói đi, ta mới 18, không nóng nảy. Đào duệ trương thượng một nồi bánh bao, lau lau tay nói, vừa rồi vài cái thanh niên trí thức đều đi theo đồng gia chào tặc, tô dai tuệ có phải hay không không đi? Đúng vậy, không thấy được nàng. Ngươi giả quét, chúng ta đi xem nàng đang làm cái gì? Đào Duệ tránh đi người chọn đường nhỏ đi, thực mau liền nghe hệ thống nói ở thanh niên trí thức điểm phát hiện Tô Giai Tuệ thân ảnh. Hắn không lộ diện, chỉ là ở phụ cận xoay chuyển, làm hệ thống nhìn xem Tô Giai Tuệ tình huống. Hệ thống nói, Tô Giai Tuệ ở ôn tập làm bài, giống như có một đạo nan đề, nàng sẽ không làm, sau đó có cái thanh niên trí thức khắt nước vào nhà uống nước, liền cùng nàng liêu khởi đồng gia sự. Nói như thế nào? kia thanh niên trí thức buồn bực nói, Tô Giai Tuệ ngươi việc lại làm xong rồi. Sao buồn ở trong phòng làm bài? Tô dai tuệ cười cười, ta cảm thấy không thể đã quên tri thức, về sau nhất định có thể sử dụng được với, quốc gia sẽ yêu cầu chúng ta, ngươi có rảnh cũng nhiều nhìn xem thư đi, ta có thể mượn ngươi. Thanh niên trí thức vội vàng xua xua tay, nhưng thôi đi, thi đại học đều không khảo, học này đó có gì dùng. Học học sao trồng chọn còn hảo một chút. Vạn nhất ngày nào đó khôi phục thi đại học đâu. Chúng ta dù sao cũng phải hoài hy vọng, thật tới rồi kia một ngày. Xem qua tri thức liền sẽ biến thành nhất hữu dụng đồ vật Tô Giai Tuệ không thể không khẩu nói thi đại học sự Nhưng nàng mỗi lần có cơ hội đều sẽ khuyên người khác Chính là không có người đối tiếp tục đọc sách cảm thấy hứng thú Nhiều như vậy thiên, vẫn là chỉ có nàng một người đọc sách học tập Cái kia thanh niên trí thức không nghĩ nói này đó chuyện nhảm chán Thần thần bí bí mà nói, ngươi vừa rồi không trên mặt đất không biết Đồng ra tao tặc, chính là cái này đại đội lý cường Ngươi nhớ do hắn đi Đặc trắng ghét Ngươi đoán sao mà Là Đào Duệ bắt lấy hắn. Đào Duệ. tô giai tuệ ngẩn người, vung xuống bút, hắn như thế nào chảo? Hắn cũng thật lợi hại, liền cùng Trung Y hỏi nhiều hỏi, học học, là có thể tìm đúng huyệt vị. Nghe nói hắn là dùng ná đánh Lý Cường mà gân nhi đem người đả đảo, hắn còn đem Lý Cường hai cánh tay tá, quá trâu bò. Vừa rồi Đồng Yến nói đem Lý Cường đưa đồn công an, Đào Duệ còn lại đem hắn cánh tay cấp tiếp thượng. Kia tư thế, cùng phong y tế bác sĩ cũng không sai biệt lắm. lại nói tiếp hắn cũng thật thông minh a trước kia sao không thấy ra tới đâu đúng rồi ta nhớ rõ có trận hắn còn tới lấy lòng người tới sao lại sao không tới đâu bằng không nói không chừng sẽ cho ta mang điểm ăn ngon làm chúng ta cũng cùng ngươi cọ cọ phúc khi a hiện tại giống như hắn là coi trọng đồng yến hắn còn nói đồng yến trụ thôn đuôi không an toàn muốn qua bên kia xây nhà dọn qua đi đâu tô giai tuệ đối đồng yến không có gì ấn tượng cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ tới hắn thích đồng yến sao kia cũng khá tốt thanh niên trí thức xua xua tay nói hắn phủ nhận tiêu đại gia đừng nói bậy hỏng rồi đồng yến thanh danh ta cũng liền cùng ngươi nói một chút ngươi đi ra ngoài đừng nói bừa a mặc kệ có phải hay không thật sự dù sao đồng yến rất có phúc khí đúng không đào duệ phân ra về sau sắc thật nhìn là rất lợi hại đáng tin cậy tô gia tuệ nhìn trước mặt bài tập gật đầu hắn xác thật rất lợi hại cũng thực đáng tin cậy mặc kệ là bị hắn thích vẫn là bị hắn trợ giúp hẳn là đều tính có phúc khí đi chúng ta đừng nói bọn họ sự Vạn nhất bị người nghe được liền không hảo. Đúng vậy, được rồi ta muốn đi bắt đầu làm việc, ngươi cũng nhiều bắt đầu làm việc nhiều kiếm điểm lương thực đi. Thanh niên trí thức lại uống lên mấy ngụm nước liền vội vàng vội mà đi ra cửa. Tô dai tuệ quý trọng mà sờ sờ sách vở, cười cười, thấp giọng nói, có phúc khí, nên hảo hảo bắt lấy. Nàng lại chuyên chú mà nhìn nhìn kia nói nan đề, đột nhiên sẽ làm, từng nét bút nghiêm túc mà ở mặt trên viết xuống đáp án. Hệ thống nói, duy ca, nàng làm bài, giống như không nghĩ nhiều. còn làm đúng rồi đào duệ gật gật đầu nợ nụ cười kia khá tốt chuyên tâm nàng nhất định có thể thực hiện nàng mộng tưởng theo đuổi đến nàng muốn đổ vật, chúng ta trở về nhìn xem bánh bao đi thôi 38. mươi năm mẹ bảo gặm lão nam 7. đào duệ mỗi ngày cân nhắc như thế nào làm tốt ăn dùng hết đại lượng tinh mệ tinh mặt mỗi người đều cảm thấy hắn lãng phí bất quá đào duệ một nhà cùng đồng gia tổ tôn nhưng thật ra có lục ăn mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon vẫn là vẫn luôn ăn thực no cái loại này Không bao lâu liền trên mặt có thịt, thấy người đều bị hâm mộ. Lại như thế nào cảm thấy Đào Duệ lãng phí, cũng vẫn là hâm mộ hắn có cái gì có thể lãng phí à. Liên ở mọi người cảm thấy Đào Duệ muốn đem của cải bại quang thời điểm, Đào Duệ bắt đầu đi chấn trên bán hóa. Hắn đi trước cung tiêu xã, tiệm cơm quốc doanh, tiệm cơm nhỏ đẩy mạnh tiêu thụ, bọn họ đương nhiên không mua, hắn liền để lại chính mình bày quán địa chỉ, nói cho bọn họ thay đổi chủ ý có thể đi tìm hắn, nhiều đính ưu đãi. Lúc sau đào duệ liền bắt đầu ở dòng người nhiều địa phương bày quán giao hàng, vừa mới bắt đầu bán mang đến đồ vật thiếu, chỉ có một nồi bánh bao thịt, một nồi bánh bao chay tử cùng một cái dương dầu muối bánh nướng. hắn giống nhau cầm một cái, cắt thành rất nhỏ khối bại ở mâm, hô coi một chút, nhìn một cái ai nóng hầm hập bánh bao bánh nướng, độc môn bi chế, cả nước độc nhất phần, ăn cái này hương vị sung sướng tựa thần tiên, thủ đô cũng chưa bán. Hôm nay tân khai trương giảm đi giới lạp bỏ lỡ này thôn không này cửa hàng. trước tới miễn phí nếm một ngụm. Đồng Yến là đi theo hắn một khối tới, bởi vì hắn đẩy bất động xe. Lúc này Đồng Yến ở bên cạnh nghe hắn khoác lác thổi thượng thiên, mặt đang ma đỏ, nhịn không được ở phía sau giật nhẹ đào duệ quần áo, nhỏ giọng nói, đừng khoác lác, không thành thật. Đào duệ quay đầu lại nói, nơi nào không thành thật. Có phải hay không ta độc môn bí chế? Người khác có thể làm ra cái này mùi vị sao? Có phải hay không thủ đô không bán, cả nước độc nhất phần? Ngươi một đốn ăn được mấy cái. không phải bởi vì ăn ngon sung sướng tựa thần tiên không đúng đồng yến nhíu lại mày nghĩ nghĩ ngươi luôn là có lý ta vốn dĩ liền có lý Đào duệ dứt lời lại dương giọng kêu đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a hôm nay cấp đếm ngày mai giảm giá ngày mai liền không này chuyện tốt nhi a hắn to gan như vậy mới mẻ giao hàng từ lập tức hấp dẫn hảo những người này chú ý thời buổi này bán đồ vật liền bán đồ vật nhiều lắm kêu hai câu chính mình bán chính là gì nào có giống hắn như vậy nói gì thần tiên Thủ đô. Vốn dĩ mọi người xem thấy là ăn món chính, không nghĩ tới tới, liền tính ở chân trên, có thể ăn đến khởi bánh bao, bánh nướng cũng là số ít, đại đa số nhân ra còn uống cháo loang đầu, nhưng vừa nghe hôm nay có thể miễn phí nhóm nháp, lập tức liền có người thỏ qua tới. Người đây là gì thì ta? Nghe còn quái hương. Thịt thỏ, nhà ta độc môn bi chế, thịt nột đâu, tươi ngon thơm nước, tới thím nếm một ngụm, này một khối không cần tiền. Đào duệ trực tiếp cầm một khối bánh bao phóng nàng trong tay. này niên đại không như vậy chú ý vị này thím không hề nghĩ ngợi liền ăn đao duệ ở nhà thực nghiệm như vậy nhiều ngày cũng không phải là vì lãng phí nguyên liệu nấu ăn mà là ở tìm tốt nhất ăn phù hợp nhất đương hạ nhân khẩu vị cái kia hương vị nắm giữ hảo mới đến đương nhiên cùng người khác làm không giống nhau kia thím một ngụm bánh bao hàm ở trong miệng nháy mắt liền cảm giác được một cổ mùi thịt làm nàng hận không thể đem bánh bao nuốt vào nhưng nàng đây chính là miễn phí được đến một ngụm bánh bao thịt đương nhiên luyến tiếp nuốt chính là chịu đựng xúc động cẩn thận nhấm nháp nay một nếm liền nếm ra bất đồng tới nhân thị tan ngon thật à đều nếm không ra bên trong thả gì gia vị liền cảm thấy ăn ngon ăn quá ngon còn có kia bánh bao da nhi cùng ngày thường ăn một chút không giống nhau nàng còn đi thành phố tiệm cơm quốc doanh ăn qua đầu, thành phố tốt nhất bánh bao cũng chưa đảo duệ cái này non mềm từ trước nếu là có người cùng nàng nói mặt cũng có thể ăn ra cái mỹ vị tới nàng khẳng định không tin nhưng hiện tại nàng cảm thấy làm nàng chỉ ăn bánh bao ra nàng đều nguyện ý thím kinh hỉ mà giơ ngón tay cái lên Khen nói: "Tiểu tử ngươi này bánh bao tuyệt, ta sống lớn như vậy số tuổi còn không có ăn qua ăn ngon như vậy bánh bao đâu, sao bán a?" "Hôm nay giảm đi giới." Đào Duệ cười nói: "Cảm ơn thím khen ai, bánh bao thịt tam mao một cái, bánh bao chay tử một mao một cái, bánh nướng một mao một cái." Thím kinh ngạc nói: "Như vậy quý a?" "Không quý lạc, hôm nay giảm đi giới, ngày mai Hậu Thiên vẫn là cái này giới, nhưng là không thể nếm, từ ngày kia bắt đầu, bánh bao thịt liền năm mao, bánh bao chay tử cùng bánh nướng tam mao." a Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu có cái vừa lại đây người trẻ tuổi nghe thấy được không thể tin tưởng mà hô một tiếng đào duệ như cũ cười tủm tịm buôn bán một cái nguyện bán một cái nguyện mua nói là độc môn bí chế cả nước độc nhất phần bán tiện nghi ta chính là lô vốn nói thật liền hướng này hương vị lại bán quý điểm đều có người mua chờ ta về sau nếu là đi thành phố lớn a các người muốn ăn này hương vị đều mua không chứ di mùi vị a nói như vậy ta hồ Có người không tin, bắt một khối bánh bao thì ăn, còn có mấy cái tò mò hoặc tưởng chiếm tiện nghi đều lại đây lấy đồ vật ăn. Đào Duệ tổng cộng mới cắt ra hai cái bánh bao một cái bánh nướng, không hai phút đã bị những người này ăn sạch, ăn xong rồi còn muốn ăn. Đào Duệ liền cười nói, như vậy tinh quý đồ vật, miễn phí liền này đó, không có ai muốn ăn chính mình mua, khó được hôm nay tiện nghi, mua trở về một cái cấp trong nhà lão nhân hải tử nếm thử, không lỗ. Có hay không xử đối tượng? Đưa một cái cấp đối tượng. bảo quản so ngươi đưa kem bảo vệ ra dùng được đào duệ một đồn nói thật là có động tâm rốt cuộc chiếm tiện nghi tâm lý vẫn là thực trọng ăn ngon như vậy đồ vật hôm nay giảm giá đâu bỏ lỡ này thôn không này cửa hàng thực mau cái kia người trẻ tuổi liền mua hai bánh bao thịt đưa tiền thời điểm vẻ mặt thì đau bắt được bánh bao lại cười ha hả mà nói ta đây liền cấp đối tượng đưa đi nàng không thích ta trở về đánh ngươi a người trẻ tuổi nói dẫn đâu đào duệ cũng phối hợp nói không yêu ăn tới tạm ta sạp không phải ta nói Người này hai khả năng đều không đủ, ngày mai lại đến A. Kia thím cũng mua một cái thịt cùng một cái tố, còn mua hai bánh nướng, nói muốn lấy lại ra cấp hải tử ăn. Thường qua mùi vị có một nửa là không có tiền, ở bên cạnh không bỏ được đi, còn có một nửa đều khẽ cắn môi bỏ tiền mua. Người này nhiều tụ tại đây, đi ngang qua người tự nhiên tò mò, lại đây ngửi được mùi thịt lại nghe những cái đó hưởng qua nói tốt ăn. Có người do dự một lát liền thử mua cái bánh bao chay tử hoặc mua cái bánh nướng, còn tiện nghi điểm. đồng yến thấy nhiều người như vậy lại đây mua đồ vật trong lòng miễn bản nhiều kinh ngạc nàng cùng các hương thân ý tưởng đều giống nhau cảm thấy nhà mình sẽ làm món chính bán như vậy quý khẳng định không ai mua ai biết đào duệ không riêng khoác lác thổi trời cao còn bán đến tốt như vậy đâu nàng động tác thực mau mà hỗ trợ lấy tiền thối tiền lẻ có người tưởng lừa gạt qua đi bị nàng mắt sắc mà bắt được tới muốn tới cũng đủ tiền ở tính sổ phương diện ai cũng không nàng làm cho minh bạch đào duệ xem bên cạnh mấy cái tiểu tử thèm đến lợi hại lại không có tiền mua, nhìn con rất cơ linh, liền nói, các người muốn ăn sao. Mấy người vội vàng gật đầu, hắn cười nói, thật nhiều người cũng không biết ta thức ăn ăn ngon đâu, các người giúp ta kiếm khách người tới, chỉ cần kéo đến 5 người mua, ta liền đưa các người một cái bánh bao chay tử, kéo tới 10 cái người, đưa cái bánh bao thịt. Đám tiểu tử vừa nghe, hoan hô một tiếng lập tức chạy. Bọn họ trong tay đầu là không có tiền, nhưng có đầu hóc cơ linh, nói ngọt kiếm khách không nói chơi. Đào duệ mang đến thức ăn còn không có lạnh đâu. liền toàn bán hết. Đương nhiên hắn cố ý lưu lại hai cái bánh bao chay tử đưa cho hai cái hoàn thành nhiệm vụ tiểu tử. Đến nơi khác chỉ kéo tới ba người hoặc là tích cóp đủ 7 người tưởng đổi bánh bao thịt, hắn lấy ra cái vở nhớ kỹ tên của bọn họ, ta về sau mỗi ngày tới, trước cho các ngươi nhớ thượng số, ngày mai tiếp tục. Có người chân chờ, ngươi ngày mai nếu là quịt nợ không tới làm sao? Đào Duệ một bên thu thập một bên cười nói, ta vì thiếu các ngươi hai bánh bao không tới. Ta bán như vậy hỏa bạo choáng váng mới không bán. Nếu là ta quỵt nợ đâu, tập ta sẽ bái, rất đại tiểu tử sợ gì?" Đám tiểu tử vui cười liền đáp ứng rồi, Đào Duệ lại cho bọn hắn ra cái chủ ý, "Các ngươi có thể hôm nay liền đi kiếm khách, tìm người ta nói hảo, ngày mai trực tiếp dẫn người tới mua. Nếu không vạn nhất ta bán hết, các ngươi lại đến chờ hậu thiên." "Đúng rồi, nhà ta tiểu quán có tên, Tiêu quốc Tú An vặt, các ngươi cùng người ta nói thời điểm đừng quên a, đừng ngày mai tìm lầm chỗ ngồi." Đào Duệ ngày đầu tiên liền bán đi 20 nhiều đồng tiền. khấu trừ nguyên liệu nấu ăn phí tổn như thế nào cũng kiếm lời 20, chủ yếu nhân lực là hắn cùng đồng yến con thỏ vẫn là từ trong núi chảo đồ ăn cũng là từ hậu viên trích hắn nhiều lắm liền bỏ tiền mua điểm mặt đào hâm ở trấn trên thủ công người làm đã nhiều năm chướng hai lần tiền lương hiện tại mới một tháng 20, mà hắn một ngày liền kiếm được cái này số vẫn là bởi vì bán hết trước tiên thu quán nếu không có thể kiếm được càng nhiều đâu đào duệ về nhà đem tiền ngã vào trên giường đất đào quốc đống cùng ngô tu phân liền mắt váng. hai người không tin hỏi đào duệ vài biến mới vỗ ngực nói ngoan ngoãn lao tam ngươi đây là muốn đã phát a này một năm đến tránh bao nhiêu tiền a tà thiên a đào duệ cầm cái ghế ngồi bên cạnh xem bọn họ đếm tiền cười nói ba mẹ điệu thấp điểm đừng đi ra ngoài cùng người nói bởi a gọi người chê cười làm buôn bán chính là như vậy vừa mới bắt đầu đâu người khác chưa thấy qua mới mẻ mua người nhiều quá chút thiên liền bán không xong nhiều như vậy ai còn mỗi ngày tiêu tiền ăn bánh bao a đúng không? như vậy vừa nói nhị lao lại phát sầu, kia làm sao? trong núi đầu vài thứ kia cũng không luôn có, lấy hết phải chờ trường lên mới có thể lại thải, kia quả nho gì lại quá một tháng liền không có, chờ mùa đông thời điểm trong núi gì đều không có, hà đều đông lạnh thượng chảo không cá, ngươi sao chỉnh a? Đào Duệ không chút nào để ý mà nói, xe đến trước núi ắt có đường a, ta săn thú thời điểm các ngươi nhọc lòng, ta không phải bắt đầu bán ăn sao? cái này nếu là không kiếm tiền, ta lại nghĩ cách làm các bái. chủ ý đều là người nghĩ ra được. Lời này trước kia hắn cũng nói qua, bất quá không ai đương hồi sự, lần này hắn lại nói, nhị lao liền tin phủ. Hiện tại bọn họ đối đào duệ có một loại mạc danh tín nhiệm, cảm giác hắn thực đáng tin rất có chủ ý cảm giác. Có loại cảm giác này không ngừng bọn họ, trong thôn thật nhiều người thấy đào duệ mỗi ngày làm ăn đi chấn chiến bán, đều đối đào duệ đổi mới. Mặc kệ nhân ra trước kia hôn không hôn, nhân ra hiện tại là đứng đắn làm việc. Hơn nữa hắn mới 18 tuổi, lại nói tiếp đều cảm thấy hắn trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện đâu, là phân gia đình lập môn hộ mới thành thục lên. Như vậy vừa nói, thật nhiều người đều chê cười đào phúc một nhà ánh mắt thiền cận, ghét bỏ nhị lão cùng tiểu đệ, đem người phân ra đi, kết quả nhân ra quá đến không biết so với bọn hắn hảo bao nhiêu. Đào duệ trải qua 3 ngày giảm giá ưu đãi, còn cho mời đám tiểu tử kiếm khách, thành công mà đem nhà mình tiểu quán tuyên truyền đi ra ngoài, nhắc tới tới hương vị tái thần tiên quốc tú ăn vạt, không ai không biết. Đào Duệ thường xuyên cấp kia giúp tiểu hỏa nhi ra chủ ý, làm cho bọn họ đi ra ngoài biến đổi đa dạng tuyên truyền, thực mau quốc tu an vặt liền thành trấn trên mới mẻ nhất ngoạn ý nhi, người trẻ tuổi nếu là không hưởng qua một lần đều cảm thấy chính mình không thời thượng. Đặc biệt là cái loại này tưởng xử đối tượng, đang ở xử đối tượng, sao có thể không cắn cắn răng mua một cái đâu. Còn có kia trong nhà sùng hải tử, này giúp tiểu tử cùng kia bang hải tử một tuyên truyền, câu đến bọn nhỏ chảy nước miếng, ở nhà đầu nháo muốn mua. Sùng hai tử ra trưởng liền đều cấp mua cái nếm thử. Dù sao mọi người đều đánh nếm thử ý tưởng, hoặc là quá quá miệng nghiện ý tưởng, một lần, hai lần, ăn qua lại lần nữa khắc liền cảm thấy không tư vị nhi. Vài cái điều kiện hào điểm, mỗi ngày đều sáng sớm chờ Đào Duệ ra quán mua ăn đâu. Đào Duệ thực mau lại làm bánh đậu xanh, trường mạch bánh, bánh, đậu đỏ nghiền bánh nhân đậu từ từ, hắn sửa lại loại phương pháp, làm được đồ vật đều rất nhỏ, nghĩ như vậy nếm thức ăn tươi, mua một khối không chê quý. tưởng ăn nhiều liền nhiều mua mấy khối nhìn còn nhiều trong lòng thoải mái hắn loại này phương pháp thập phần hiệu quả hơn nữa những cái đó đám tiểu tử ra sức đẩy mạnh tiêu thụ gần 10 ngày hắn liền tịnh kiếm lời 300 đồng tiền ở cái này vạn nguyên hộ vẫn là truyền kỳ thời đại hắn loại này kiếm pháp một năm là có thể trở thành vạn nguyên hộ quả thực làm đảo quốc đống cùng ngô tu phân khiếp sợ đáp số tiền đều sẽ không đếm mà tận mắt nhìn thấy đào duệ là như thế nào tuyên truyền bán thế nào đồ vật như thế nào khảo sát thị trường đồng yến Đối đào duệ càng là bội phục xem hắn thời điểm đôi mắt đều sáng lấp lánh, hắn nói cái gì đều tin tưởng. Đào duệ đối nàng loại này vô điều kiện tín nhiệm rất là vô ngữ, sau lưng lời nói thâm thiế mà đối nàng nói, ngươi nhà, muốn giống như trước như vậy bảo trì cảnh giác âm, không thể tin tưởng người khác, ngươi xem ngươi như vậy, thực dễ dàng bị lừa. Đồng Yến khó hiểu mà nhìn hắn, ta thực cảnh giác, ta không tin người khác, ta chỉ tin tưởng ngươi cùng nãi nãi. Ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Vạn nhất ta lừa ngươi làm sao bây giờ? Ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Đồng Yến nhìn hắn đôi mắt, phi thường xác định điểm này. Lời này nhưng thật ra không sai, Đào Duệ đương nhiên sẽ không lừa nàng, nhưng là hắn sợ nàng ở người khác kia bị lừa a. bất quá. Hắn quan sát một chút, phát hiện Đồng Yến đối người khác đều thực cảnh giác, một chút không có tín nhiệm bộ dáng, cũng liền an tâm rồi. Đào Duệ trong tay có 300 đồng tiền, nhưng là tới rồi thu hoạch vụ thu lúc, tất cả mọi người thức khuya dậy sớm mà trên mặt đất bận việc. hắn lại mỗi ngày chạy trấn trên làm buôn bán liền có vẻ không hợp nhau thực làm người khó chịu hắn dứt khoát liền không đi cùng đám tiểu tử nói một tiếng 11 quốc khánh tiết sẽ đến trấn trên bán rất nhiều rất nhiều đồ vật có ưu đãi làm cho bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một chút đến lúc đó cho bọn hắn miễn phí ăn ngon sau đó hắn liền bắt đầu làm việc hỗ trợ nhìn lượng cốc tràng phiên động phiên động phơi nắng cây nông nghiệp làm chút khả năng cho phép sự kiếm thượng một chút công điểm hiện tại hắn trên mặt đất bên trong tiếp xúc này đó cây nông nghiệp Không cảm thấy là làm việc nhi, ngược lại cảm thấy là ở học tập nghiên cứu. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn hắn đều tưởng đối chiếu mỹ thực toàn khoa hảo hảo học minh bạch, đây là hắn đời này mục tiêu. Bồi thường sở hữu yêu cầu bồi thường người, hiếu kính ba mẹ, sau đó học được mỹ thực toàn khoa. Đào quốc đống cùng ngô tú phân xem hắn ở nhà bắt đầu làm việc còn rất cao hứng, hiện tại bọn họ là hoàn toàn không lo lắng như tử, dù sao cũng là 10 ngày là có thể kiếm 300 khối người, so chấn trên con thứ hai một năm kiếm được còn muốn nhiều. chính là quá mệt mỏi buổi sáng gà còn không có đánh minh đào duệ liền lên cùng mặt lộng nhân bắt đầu nấu cơm làm tốt ngày mới lượng liền cùng đồng yến cùng nhau xe đẩy đi trấn trên bọn họ yêu thương tiểu nhi tử đau quán nào thấy quá hắn vất vả như vậy à đều thực đau lòng đâu hiện tại vừa lúc thu hoạch vụ thu tuy rằng ở nhà cũng là muốn làm việc nhi nhưng so mỗi ngày đi đến trấn trên thoải mái nhiều hai người bọn họ là không hướng ra phía ngoài lộ ra đào duệ kiếm nhiều ít nhưng bọn hắn tâm tình hảo là ai đều thấy được này trận mỗi ngày làm việc nhi thật nhiều người đều gầy, liền hai người bọn họ còn mập lên một vòng, tưởng cũng biết nhà hắn thức ăn có bao nhiêu hảo. lại nói đào duệ mỗi ngày đẩy một xe ăn đi chấn trên, trở về thời điểm đều bán hết, bọn họ đều thấy, còn có người đi một chuyến chấn trên, trở về còn nói đào duệ một cái bánh bao thịt liền bán năm ao, kia một xe đổ vật quý đâu. hảo những người này đều cảm thấy đào duệ cùng đại gia không giống nhau, hắn làm buôn bán đã phát, lúc này lại thấy hắn lại đây thu hoạch vụ thu. Đồng nhiên còn cảm thấy hắn khá tốt nói chuyện, vẫn là cái kia 18 tuổi tiểu tử. Có cái thím cùng hắn cùng nhau ở lượng cốc tràng, nhàn liền cùng hắn đáp lời, Đào Duệ A, ngươi bán những cái đó ăn này có thể kiếm tiền A. Ngươi xem ta cũng đi bán điểm như thế nào. Đến lúc đó ngươi mang mang ta. Đào Duệ cười nói, thím, không phải ta thổi, ta làm được so người khác đều ăn ngon, toàn trấn trên tìm không ra so với ta làm tốt lắm, cho nên mới bán đến hảo. Ngươi nếu là bán nha, ta mang ngươi vô dụng. đến chính ngươi làm ra điểm ăn ngon mới được kia ta đây cũng sẽ không a nếu không ngươi dạy dạy ta ta cấp học phí không ít người động quá cái này tâm tư chẳng qua này thím là cái thứ nhất có cơ hội cùng đào duệ nói đào duệ liếc nhìn nàng một cái cười lắc đầu ta nghiên cứu thật nhiều thiên lãng phí thật nhiều lương thực mới làm ra tới là ta độc nhất vô nhị bí phương về sau phải làm đổ ra truyền chuyển, chuyển xuống đi không chuyển ra ngoài từ xưa đến nay loại này bí phương chính là không chuyển ra ngoài Có người ra thậm chí truyền nam bất truyền nữ, đây là mọi người đều biết đến. Kia thím nghe xong cũng không không cao hứng, trong lòng chỉ có hâm mộ cùng cảm khái, ngươi nói ngươi đầu sao liền tốt như vậy xử đâu. Người khác vào núi đều lộng không gì, liền ngươi mấy sọt mấy sọt mà hướng ra lộng. Người khác làm điểm ăn đi, cũng chính là có thể ăn no, ngươi làm liền tặc ăn ngon, còn không phải người khác giáo. Bất quá đổi cá nhân cũng luyến tiếp tạp tiền nghiên cứu thứ này, ngươi kiếm này tiền thật đúng là người khác kiếm không được. Đào Duệ nghe ra nàng lời nói kính nể chiếm đa số, đây cũng là gần nhất đại đa số các hương thân thái độ. Hắn nghĩ đến nguyên chủ hố quá rất nhiều người đều nói người trong thôn, liền nói, thím, tuy rằng ta bí phương không truyền ra ngoài, nhưng ta tưởng về sau làm lớn nhiều bán điểm, ta cùng ta ba mẹ cũng bận việc bất quá tới, khẳng định là muốn thỉnh người hỗ trợ, đến lúc đó ngươi nếu là có rảnh liền tới đây hỗ trợ, ấn thiên kết tiền. U, thật sự nha! Kêu hóa ra hảo à, ta khẳng định có không? Này một tháng bận việc xong rồi ta liền nhàn, ngươi gì thời điểm dùng người liền đều ta một tiếng? Hảo, tia ta liền nói như vậy định rồi. Đào Duệ biết rõ đời sau 11-11 uy -11 lực, cố ý cho chính mình cũng chế tạo một cái đẩy mạnh tiêu thụ ngày, liền quyết định dùng 11 quốc khánh tiết tới thử xem thủy. Quốc khánh tiết ở cái này mỗi người vinh dự cảm đều rất mạnh thời đại, là có đặc thù ý nghĩa, là cái thực đáng giá chúc mừng ngày hội. Cho nên Đào Duệ trước tiên một ngày liền thỉnh bốn cái nhân phẩm hảo, tay chân mau thím. Tẩu tử tới trong nhà hỗ trợ, làm một đống lớn đồ vật. Đương nhiên các nàng là trợ thủ, tỉ như cùng mặt, xoa mặt, bao bao tử, niết điểm tâm, làm bánh trôi hấp nhân đậu, mấy thứ này bên trong bỏ thêm gì các nàng cũng không biết. Hỏa hậu hẳn là như thế nào các nàng cũng không rõ ràng lắm. Các nàng chỉ phụ trách bình thường nhất nhất máy móc những cái đó công tác, ước chừng bận việc một ngày thêm nửa đêm. Đương nhiên đào duệ cấp thủ lao cũng làm các nàng nhạc nở hoa. Đi thời điểm mỗi người đều lôi kéo nô tú phân làm nàng lần sau có việc lại tìm các nàng đâu. Nô tú phân lại là có điểm phát sầu, nhìn bãi mãn phòng thức ăn, đối đào duệ nói, nhiều như vậy, cũng quá nhiều đi. nay có thể bán xong sao? Hôm nay còn không tính quá lãnh, dư lại đông lạnh cũng đông lạnh không được a Đào duệ còn ở từ nhỏ nhà kho hướng ra lấy phơi tốt nấm, một nhĩ, một bên bao thành bọc nhỏ một bên nói, khẳng định có thể bán rớt, chỉ là tiền nhiều tiền thiếu vấn đề. Nếu là đến buổi chiều còn thừa rất nhiều, liền đánh gây đại bán phá giá, nửa bán nửa đưa gì đó, chiêu số nhiều lắm đâu, tiên tâm. Tiên này, không phải hù người sao? Gì lại đánh gãy lại đưa? Có thể được không? Lúc này mọi người bán đồ vật không như vậy nhiều đạo đạo, là bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, nào có đào duệ nhiều như vậy đa dạng. Ở ngô tu phân xem ra, này có điểm hấu người ý tứ, bởi vì cuối cùng đều là hù lộng người khác tới mua. nhưng này trên thực tế chỉ là đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn thôi hắn vốn dĩ chính là muốn làm cái đẩy mạnh tiêu thụ ngày thử xem đao duệ cười nói mẹ ngươi liền an tâm đi bách hóa đại lâu còn có đại bán phá giá thời điểm đâu chẳng qua bọn họ bán phá giá đồ vật đều không ra sao ta đây liền không giống nhau ta đây đều là thứ tốt mua người còn có thể không cao hứng sao lại nói ta cũng không phải lung tung ưu đãi, liền ngày mai đẩy mạnh tiêu thụ về sau còn khôi phục giá gốc nô tú phân nghe xong lại lo lắng mặt khác một sự kiện Người ưu đãi nhiều như vậy, còn có thể kiếm tiền sao. Bình thường giới bán đến không phải càng nhiều. Kia đương nhiên không phải, bằng không 11-11 làm gì giảm giá. Chỉ kia một ngày, bán liền so ngày thường lấy lòng lâu tiền lời còn muốn nhiều. 11-11 ban đầu ra tới thời điểm, cũng có thật nhiều người nghi ngờ, cảm thấy có phải hay không lô vốn, hoặc là không phải gạt người đâu. Nhưng sự thật chứng minh 11-11 thực thành công, thậm chí sau lại làm ra tới song thập nhị cùng 618 đều thực thành công. Bất quá này đó cũng chưa thấy qua người giải thích liền rất phiền thoái. Đào Duệ dứt khoát nói, ba, mẹ, ta liền thử xem, không được liền ít đi tránh điểm bái, dù sao phí tổn các ngươi thấy, kém cỏi nhất cũng có thể bảo đảm tiền vốn, sẽ không mệt ta bảo đảm. Đào Quốc đống chịu điếu thuốc, gật gật đầu, tú phân, ta không hiểu này đó, đừng cùng nhi tử hạt trộn lẫn ngày mai đi giúp đỡ liền tính, đều nghe láo tam. a hành, nô tú phân thượng thủ giúp Đào Duệ thu thập sửa sang lại, Hướng trên xe trang thời điểm, ngoài ý muốn thấy trên xe thẻ bài, giật mình nói, quốc tú an vặt. Đào duệ đi tới ôm lấy nàng bả vai, mẹ, tên này như thế nào? Ta là dùng ngươi cùng ta ba tên lấy, hiện tại trấn trên người đều biết nhà ta quốc tú an vặt, cao hứng không? Cao hứng? Cao hứng? Nô tú phân mừng rỡ đem thẻ bài lấy qua đi cấp đào quốc đông xem, cười nói, nhi tử làm gì đều nhớ kỹ hai ta đâu, nhìn xem, hai ta danh. Ai hữu cư nhiên hảo những người này đều biết tên này. Thật không sai. Bọn họ bên này nói nói cười cười, phía trước làm đồ vật cung cãi cỏ ồn ào, cách vách Đào Phúc người một nhà nghe xong một ngày, lúc này khuya khoát, thật sự là nhịn không nổi nữa, Đào Phúc phủ thêm quần áo đi tới nói, ba, mẹ, không sai biệt lắm nên ngủ đi. Hơn phân nửa đêm còn nói nhao nhao gì a, Hai tử còn buồn ngủ đâu? Đào Duệ không chờ nhị lao nói chuyện, về trước một câu, này liền ngủ, sẽ không xảo, yên tâm. Hắn đẩy nhị lão vào nhà. sau đó chính mình tay chân nhẹ nhàng mà đem đổ vật đều hợp quy tắc hảo mới đi vào xem nhị lão biểu tình không quá vui sướng hắn lấy khăn lông lau mồ hôi nói về sau nói không chừng nhà ta dù sao cũng phải như vậy không nói xảo lão đại thế nào đi xảo khác hàng xóm cũng không tốt nếu không ta sao tưởng dọn đi đất trống đâu lần này lại kiếm được tiền chúng ta liền xây nhà đi nhị lao sửng sốt cẩn thận tự hỏi lên lần trước đào duệ để thời điểm còn không có kiếm được mấy cái tiền cũng chính là thức ăn biến hảo Bọn họ cũng chưa nghiêm túc nghĩ tới xây nhà sự, cảm thấy đó là ý nghĩ kỳ lạ, cũng là không cần thiết. Nhưng hiện tại thấy Đào Duệ ngắn ngủn thời gian kiếm nhiều như vậy, lại muốn làm đại, nhà mình liền có vẻ nhỏ, còn thực không có phương tiện. Nếu thật muốn đi đất trống xây nhà nói, ít nhất sân có thể rộng mở rất nhiều A, giữa gà vịt con thỏ gì đều phương tiện. Hai người nghĩ nghĩ, đều gật đầu, Đào Quốc Đông nói, vừa lúc ngày mùa sau mọi người cũng không gì sự, đến lúc đó tìm vài người, cùng nhau xây nhà. năm nay mùa đông là có thể trụ đi vào không sai ba mẹ các ngươi đi ngủ sớm một chút ngày mai đi xem nhi tử sao kiếm tiền đào duệ cùng hai người thương lượng hảo liền về phòng tu luyện hắn tu luyện không ra cái gì hảo thành quả nhưng như vậy tu luyện một đêm thân thể hắn cùng tinh thần đều trở nên đặc biệt hảo đầu óc đều càng thanh tỉnh một ít ngày hôm sau thiên tờ mở sáng bọn họ liền xuất phát lần này vẫn là đồng yến theo chân bọn họ cùng đi chẳng qua nhiều đảo quốc đống cùng nô tu phân bọn họ mượn hai cái xe đẩy đôi đến tràn đầy, vừa đến chấn trên, liền thấy một cái tiểu tử bọc quần áo ngồi ở ven đường, nhìn thấy bọn họ, đôi mắt đều sáng, lập tức xuống tới. Đào quốc đống dọa nhảy dựng, vội chắn đến này tiền, khẩn trương nói, lao tam mau tránh ra, cướp bóc. Đào duệ thăm dò nhìn thoáng qua, buồn cười nói, không phải, nhận thức, ta bằng hữu. Đào duệ đem Đào quốc đống kéo ra, kia tiểu tử ngừng ở bọn họ trước mặt, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nết miệng cười nói, duệ ca, kia gì? Ta hô không ít người hôm nay cùng ngươi mua đồ vật, cho bọn hắn cam đoan, liền sợ ngươi hôm nay không tới. Hắn nói nhìn mắt hai đại xe đồ vật, cười đến vui vẻ cực kỳ. Duệ ca ngươi hôm nay thật là muốn đại bán một hồi A, ngươi yên tâm, ta tìm người có thể mua không ít. Đào Duệ gật gật đầu, hỏi câu, ngươi tại đây chờ đã bao lâu? Mặt đều đông lạnh đỏ. Không bao lâu, một hai cái giờ đi. Đào Duệ trực tiếp lấy ra một cái nhiệt bánh bao cho hắn, ăn đi, nóng hổi nóng hổi. ta vừa đi vừa nói chuyện Ngươi mỗi ngày hướng ta này chạy, còn không có nói cho ta ngươi kêu gì danh đâu. Tiểu tử ngượng ngùng tiếp, ta không làm gì đâu, nếu không tử ta tiền công khấu. Không cần, cái này ta thì ngươi ăn. Tiểu tử nghe vậy cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận bánh bao thịt liền mồm to cắn một ngụm, một miệng không rõ mà nói, ta kêu đồng phi, 16. Không đi học lạc. Mỗi ngày làm gì đâu. Không thượng, không thú vị. Ta có khả năng nhiều lắm đâu, có người xây nhà ta liền đi đương làm rút. Có người hàng hóa chuyên trở dỡ hàng, ta kính nhi đại cũng có thể giúp một chút. Đồng Yến nghe thấy sửng sốt một chút, kính nhi đại cũng có thể kiếm tiền. Ở đâu kiếm? Đào Duệ nhìn xem nàng, ngươi muốn đi hỗ trợ dọn hóa. Thôi bỏ đi, ngươi ở ta này làm, so dọn hóa kiếm được nhiều, không phải mỗi ngày đều có hóa có thể dọn. Đồng Phi gật đầu nói, đúng vậy, Duệ ca nói được không sai, ta từ đi theo Duệ ca làm, kiếm được tỷ can khác nhiều hơn. Duệ ca, hôm nay lúc sau ngươi còn bán hóa đi. Quá nửa tháng ngày mùa xong rồi lại đến bán, tạm thời liền bán một ngày. Đào Duệ cùng Đồng Phi câu được câu không mà nói chuyện thiếm, tới rồi bày quán địa phương, Đồng Phi rất có nhãn lực kính mà hỗ trợ, đầu góc xoay chuyển đặc biệt mau. Đào Duệ vẫn luôn ở quan sát Đồng Phi, vừa rồi Đồng Phi nói đi theo hắn về sau kiếm được nhiều, là thật sự, nhưng cũng chỉ có Đồng Phi như vậy một cái tiểu tử kiếm được nhiều. Bởi vì hắn kéo tới khách nhân nhiều, còn có thể nói động hai ba cá nhân hợp nhau tới mua một khối điểm tâm, hắn lại hỗ trợ cho bọn hắn cắt ra. Dù sao Đồng Phi luôn có rất nhiều biện pháp, giúp Đào Duệ đem đồ vật bán đi, giúp Đào Duệ tuyên truyền tiểu tử chừng mười mấy, nhưng những người khác làm tốt nhất còn không bằng Đồng Phi một nửa hảo, đây là một nhân tài. Đào Duệ bất động thanh sắc mà lời nói khách sáo hỏi thăm Đồng Phi trong nhà tình huống, đã biết Đồng Phi trong nhà có cha mẹ gian mãi, còn có hai cái ca ca một cái đệ đệ cùng hai cái muội muội, không lớn không nhỏ kẹp ở bên trong, cơ bản bị mọi người xem nhẹ, cho nên từ nhỏ đến lớn nghị muốn cái gì đều đến chính mình tranh thủ. mà hắn lại thực hiếu thuận, đối huynh đệ tỷ muội thực văn xin hộ ý, tranh thủ đồ vật cũng không ở nhà tranh thủ, đều là ra tới chính mình nghĩ cách. tốt nhất địa phương liền ở chỗ hắn là dựa vào chính mình đầu óc cùng sức lao động kiếm được đồ vật, không phải giống Lý Cường như vậy trốn cắp. Đào duệ coi trọng hắn, khai quán lúc sau liền nói với hắn, ngươi tìm cái xe con lại đây, ta phân vải thứ cho ngươi, tùy tiện ngươi đi đâu bán, bán nhiều ít, cuối cùng trở về đem ta muốn tiền cho ta, dư lại đều là của ngươi. Đồng Phi lập tức hưng phấn lên. Duệ ca, ngươi nói thật, tùy tiện ta bán. Đương nhiên, ta lúc sau nửa tháng không tính toán tới chấn trên, ngươi nếu là tưởng bán, có thể cùng ta dự định, mỗi ngày đi nhà ta lấy hóa, ta cho ngươi so thị trường thấp giá cả, chính ngươi cầm đi bán, kiếm nhiều ít đều là của ngươi, nhưng thẻ bài vẫn là quốc tú an vạt, thế nào? Ta ta ta! Hành! Ta bảo đảm làm hảo, duệ ca ngươi phóng 120 cái tâm. Đồng Phi bắt được cơ hội này, dùng sức vô vô chính mình ngực, Chạy đi tìm xe con đi. Đồng Yến ở bên cạnh nhìn, chờ hắn đi rồi thò qua tới nhỏ giọng nói, ta cũng có thể bán, ngươi không tới chấn trên, ta có thể tới. Đào Duệ buồn cười mà nhìn nàng, ngươi cũng có thể bán. Thật sự, ngươi không thét to cũng không cùng người ta nói dễ nghe, sao bán. Ngươi giúp ta ở nhà làm đi, về sau còn phải làm những thứ khác, muốn bận việc việc nhiều đâu. Lại nói ngươi một người tới chấn trên không an toàn, ngươi mãi mãi chính mình ở nhà cũng không an toàn, đúng hay không? Đồng Yến không cam lòng mà nhấp nhấp môi, nhìn Đồng Phi lấy xe con lôi đi một ít hóa, liền cảm giác giống như tiền đều chắp cánh bàng bay đi. Đào Duệ cười nói, hảo, ngươi cùng ta làm chút khác, khẳng định sẽ không mệt, ngươi chừng nào thì biến thành tiểu tham tiền. Là ngươi nói, có tiền không kiếm là ngốc tử. Ta như vậy cũng kiếm, ngươi tin tưởng ta. Ân. Đồng Yến như thế tin, rất nhiều lần nàng cảm thấy không được, cuối cùng đều chứng minh Đào Duệ thành công, cho nên nàng cũng không dối dám. liền giúp đỡ dọn xong mở ra thủy bán đồ vật đào duệ sạp còn rất nổi danh hơn nữa mấy ngày này hắn không có tới những cái đó tiểu tử cũng chưa quên giúp hắn tuyên truyền thật nhiều người đều biết hôm nay quốc khánh tiết hắn sẽ giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ còn sẽ mang đến rất nhiều trước kia không bán quá đồ vật thích hợp đương quà tặng quốc khánh tiết mọi người đều nghỉ quan trọng nhất hạng nhất hoạt động chính là xuyến môn tặng lễ lễ vật đương nhiên liền có vẻ cực kỳ quan trọng mỗi lần ăn tết cung tiêu xã cùng bách hóa đại lâu đều sẽ có hàng mới đều là thật nhiều người tích cóp đã lâu tiền cùng phiếu đi điên đoạt đâu nhưng đào duệ so với kia chút cửa hàng mở cửa sớm hắn sạp khai bán ngày mới lượng đâu hơn nữa hắn không cần phiếu a đào duệ hôm nay cung cấp đóng gói phục vụ chính là mua mấy cái điểm tâm muốn làm quà tặng hắn sẽ lấy dây dầu cùng tế thẳng bao đến chỉnh chỉnh tê tê đơn giản hào phóng còn khá xinh đẹp cầm đi tặng người thực thể diện ngay cả bánh bao cũng coi đóng gói là đem bánh bao chồng ở bên nhau dựng bao lên Thu nhỏ miệng lại chỗ dùng dây thường một chát, giống đóa hoa dường như, cũng đẹp. Những cái đó nấm, mục nhĩ, nho khô, mức từ từ, đều là nho nhỏ ngăn nắp đóng gói, tiểu xảo đáng yêu, còn có thể mua vài loại đua ở bên nhau. Vốn dĩ ngày này giá cả liền giảm 20%, còn đưa thể diện đóng gói, tới mua khách quen lập tức liền cảm giác nhặt được tiện nghi. Có nói nhà mình ăn không cần đóng gói, muốn điểm khác, đào duệ cũng đồng ý, đưa chút ít một chút mức linh tinh, khách nhân đều thật cao hứng. Cùng ngày thường so sánh với bọn họ là thật cảm thấy chiếm được tiện nghi tưởng mua liền sấn hôm nay nhiều mua điểm 11 đông bắc thời tiết này mua về nhà có thể phong cái ba ngày đều sẽ không thay đổi mùi vị đâu có thể người một nhà chậm rãi nhấm nháp cũng hảo hảo quá cái quốc khánh tiết tưởng tặng lễ mua lễ vật liền càng cảm thấy đến có lời bọn họ cầm phiếu cầm tiền đều không nhất định mua được thịt điểm tâm có còn tệ nát cũng chưa trô nói do lý lẽ đào duệ này điểm tâm một đám như vậy xinh đẹp hương vị còn hảo lại cấp cẩn thận đóng gói thấy thế nào đều so cung tiêu xã cao lớn thượng hơn nữa hôm nay đánh gãy giá cả cùng cung tiêu xã không sai biệt lắm nóc tử mới đi cung tiêu xã mua a kỳ thật đào duệ bán điểm tâm vẫn là quý chẳng qua có cung tiêu xã ở kia so đồ vật của hắn ăn ngon lại đẹp còn mới mẻ ưu thế lập tức liền hiện ra tới sở hữu điểm tâm mức nấm linh tinh hàng khô mới hai cái giờ liền bán hết bánh bao bánh nướng linh tinh chờ đến giữa trưa thời điểm cũng toàn bán không có trong lúc đồng phi chạy về tới hai lần tìm đào duệ lấy đồ vật đi bán Cũng không biết hắn đi đâu bán, dù sao toàn bán hết, xem hắn mồ hôi đầy đầu lại là đầy mặt tươi cười, nói vậy kiếm lời không ít. Rốt cuộc đào duệ đánh gãy, hắn lại không đánh gãy. Luôn có không biết bên này tình huống người, cũng luôn có đỉnh đầu dư giả lười đến chạy trực tiếp mua người, đồng phi nhân tinh giống nhau, phần lớn đều dùng giá gốc bán đi. Đào duệ cùng đồng phi kết toán tiền, đồng phi chính mình phỏng trừng một chút, cùng đào duệ dự định mấy thư ăn, nói tốt ngày hôm sau sớm đi đào ra lấy hóa. đào duệ lại cùng hắn hỏi hỏi xây nhà sự tình lúc này mới mang ba mẹ cùng đồng yến đi dạo cung tiêu xã mua hai bình hoàng đào đồ hộp về nhà đi nô tú phân đi ở hồi thôn trên đường còn thường thường quay đầu lại xem sợ có người nhớ thương thượng bọn họ tiền nửa đường lao tới đoạn. thật nhiều tiền a trên người nàng nghiêng túi sách đều chứa đầy tuy rằng chưa kịp số nhưng số lượng tuyệt đối so với nàng tưởng tượng nhiều hơn nàng tưởng không rõ đánh gãy còn tặng đồ cuối cùng sao cảm giác kiếm phiên đâu đào duệ cười nói mẹ Ngươi trước hai ngày không phải nói trong nhà đậu xanh lại buông đi nên không hảo sao. Còn có ta làm những cái đó mức, lại phóng nên đông lạnh, hôm nay đưa đồ vật đều là bánh đậu xanh, mức gì đó, ngươi xem, liền bán mang đưa có phải hay không toàn thanh thương. Mua người cao hứng, ngươi cũng không cần lo lắng vài thứ kia hỏng rồi. Nô tú phân xử sốt thật đúng là có chuyện như vậy, lập tức muốn tới mùa đông, rất nhiều đồ vật phóng nên đóng băng, vậy không thể ăn. Lại nói hầm ẩm mức, bên trong đồ vật thực dễ dàng múc heo. nàng phía trước còn phát sầu vài thứ kia làm sao đâu kết quả liền như vậy một ngày toàn không có nay tính kiếm lời đi bởi vì chính là không tiễn đồ vật phóng hỏng rồi cũng là lãng phí bồi tiền hiện tại mỗi người đưa một chút bọn họ ngược lại đều nguyện ý tới mua nô tú phân cảm giác đầu vóc không đủ chuyển, nhưng này không ngại ngại nàng minh bạch nhà mình là kiếm lớn nàng cười vô vô đào duệ phía sau lưng khen nói ta nhi tử thật thông minh gì đều có thể nghĩ đến đồng yến gật đầu nói đào duệ so người khác đều thông minh rất lợi hại. Nô tú phân nhìn về phía nàng, nghĩ đến nàng lấy tiền tính sổ đều danh mạch, còn bận rộn trong ngoài giúp không ít vội, nhịn không được sờ sờ nàng đầu, tiến tử cũng thực thông minh, các người hai cái đều lớn lên lạp, so với chúng ta này đồng lứa cường, sau này hảo hảo làm, chúng ta đều quá thượng hảo nhật tử. Đồng Yến dùng sức gật đầu, ân, ta kiếm tiền, cái nhà ngói cấp mãi mãi trụ, còn muốn loại dây nho cấp mãi mãi thừa lương, dưỡng điều cầu, bảo hộ mãi mãi. nay trận Ngô Tu phân cơ hồ cũng mỗi ngày cùng Đồng Yến ở chung, cảm thụ được đến nàng thuần hiếu, nghe vậy lại vô vô tay nàng, cười nói, tiến tử rất lợi hại, người nại nại có phúc khí. Ngô Tu phân bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất không ít người cùng nàng hỏi thăm đào duệ việc hôn nhân, còn có lá gan đại tiểu cô nương tìm lấy cớ tưởng giúp nàng làm việc, miệng nàng nghiêm thật sự, không có biểu lộ ra bất luận cái gì ý tứ. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì các nàng thái độ có điểm quá rõ ràng, đào duệ một có thể kiếm tiền. lập tức liền thấu lên đây. tuy nói nàng cũng có thể lý giải cô nương ra gả chồng muốn tìm hảo nam nhân, trước kia đào duệ nhìn liền không đáng tin cậy, các nàng trước kia chướng mắt đào duệ thực bình thường, nhưng đối lập như vậy rõ ràng nàng vẫn là có chút không thoải mái, những cái đó cô nương coi trọng chính là gì nha? bảo không chuẩn chính là đào duệ tiền đi, nàng còn cố ý đi tiếp xúc một chút tô gia tuệ, bởi vì nàng nhớ rõ đào duệ đầu quăng ngã phá trước, cùng tô gia tuệ hiến quá ân cần, tám phần là coi trọng nhân gia. Kết quả nàng phát hiện Tô Giai Tuệ đặc thích đọc sách, nói chuyện phiếm cũng lộ ra đối trở về thành chờ đợi cùng hướng tới. Lý tưởng chính là làm đối xã hội rất hữu dụng người, dù sao chính là đặc biệt có ý tưởng, khẳng định sẽ không lưu lại thành ra cái loại này. Cho nên nàng liền đánh mất ý niệm, với ai cũng không để. Lúc này thấy Đồng Yến cùng Đào Duệ nói xây nhà sự, nàng đột nhiên phát hiện Đồng Yến xem Đào Duệ biểu tình tràn đầy đều là sùng bái. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, giống như là thấy được đại anh hùng. nô tú phân trong lòng lập tức đã bị xúc động. Nàng về nhà sau tiền cũng chưa vội va số, liền lôi kéo Đào Duệ lặng lẽ hỏi, Nhi tử, ngươi nối hiến tử rốt cuộc sao tưởng A. Muốn thật coi trọng, ngươi đến cùng mẹ nói A, mẹ liền không cho ngươi tương xem người khác, trực tiếp cùng đồng gia thím cầu hôn tính. Đào Duệ buồn bực nói, Mẹ, ngươi là sao quải đến này phía trên. Ta không phải vẫn luôn đang nói xây nhà sự sao. Đúng đúng, xây nhà. Ngươi liền xây nhà đều phải cái đồng gia bên cạnh. Ngươi dù sao cũng phải cùng mẹ thấu cái lời nói đi. Ngươi cảm thấy yến tử như thế nào? Tuy nói nàng là không như vậy cơ linh, nhưng là ta xem nàng một chút cũng không nốc, có đôi khi cảm thấy nàng một cây gân còn khá tốt, ít nhất đối với ngươi hảo, đối người trong nhà hảo, đúng không? Sinh hoạt không phải đổ một cái người tốt sao? Ngươi cùng mẹ nói, ngươi sao tưởng? Đào rệ nghĩ nghĩ, sờ sờ cầm nói, ta cảm thấy. Thuận theo tự nhiên đi, ta cùng yến tử mới 18, chờ chúng ta 20 tuổi thời điểm lại nói. Đến lúc đó khẳng định liền có đáp án. Hắn rất thích đồng yến, nhưng là 18 tuổi tiểu cô nương, hắn cảm thấy vẫn là về sau rồi nói sau, này lại không nóng nảy. Nô tú phân tử thái độ của hắn cũng đã nhìn ra, nghĩ thầm hai hải tử đều không nội, thúc giục cũng vô dụng, dứt khoát mặc kệ bọn họ, quan trọng cửa sổ đếm tiền đi. Lúc này đây bọn họ thật đúng là kiếm được cũng đủ nhiều tiền, có thể cái căn phòng lớn. 39, 70 năm mẹ bảo gặm lão nam, 8. Người trong thôn đều biết Đào Duệ làm hai đại xe đồ vật đi chấn chiến bán, vì thế còn thỉnh vài người làm giúp, đều đang nhìn nhà hắn tình huống đâu, thấy hắn trở về thế nhưng là xe trống, tất cả mọi người chấn kinh rồi, sôi nổi tới cửa do hỏi, có phải hay không thật sự đem hóa toàn bán hết. Chiếu bọn họ xem, kêu bánh bao thịt lại ăn ngon, năm mau một cái cũng là rực tiền A. Nhưng sự thật chính là bán hết, Đào Duệ đối mặt đoàn người kinh nghi, cười giải thích nói, gì ngoạn ý đều là bán cái độc đáo. Nhà ta đổ vật cùng người khác không giống nhau, so người khác hảo, nhưng không phải có người mua sao. Bất quá này cũng chính là nếm thử mới mẻ, có tiền cũng sẽ không mỗi ngày tới mua ăn, sau này này tiểu sinh ý vững vàng xuống dưới, có thể bán hiện tại một nửa liền không sai biệt lắm. Giống hôm nay loại này đại đẩy mạnh tiêu thụ càng là không có khả năng thường xuyên có, bằng không liền không mới mẻ. Liên tính một nửa ngươi cũng kiếm không ít đi. Đào duệ ngươi tiền đồ A. Đào duệ khôi hài mà chắp tay nói. này muốn nhiều cảm tạ mọi người nhiều năm qua chiếu cô a mọi người đều biết ta trước kia chơi bởi lêu lỏng hảo huyền không chứng ai, ít nhiều mọi người xem thấy ta nguyện ý đề điểm hai câu ai rất tốt với ta a lòng ta đều nhớ kỹ đâu nếu là về sau ta thật có thể kiếm tìm người hỗ trợ khẳng định tìm ta trong thôn có tiền đại gia cùng nhau kiếm lời này nhưng nói đến đại gia tâm khảm bọn họ vây đi lên là vì sao còn không phải là vì dính thơm lây sao từng nhà đều thiếu ý nghĩa thiếu thực có cơ hội quá ngày lành Ai nguyện ý keo kiệt bùn xin đâu. Hiện tại đào duệ tiên đồ, có thể chiếu cố bọn họ chính là thiên đại chuyện tốt ta. Mọi người tức khắc lời hay một đồng lớn, mỗi người trên mặt đều cười ha hả. Đào duệ bắt lấy cái này hảo thời cơ nói xây nhà sự, đối mọi người nói, đại gia cũng biết ta, sinh ra liền thân thể không tốt, hơi chút ăn chút khổ liền bệnh ường ường. Nay cũng không phải ta hảo hưởng lạc, tư tưởng không chính xác, thật sự là tình huống thân thể đặc thủ. Ta phải có cái rộng mở thông gió tốt phòng ở. ta ba mẹ sau này tuổi lớn khẳng định cũng muốn hoàn cảnh hơi chút hảo điểm tới dưỡng lao cho nên lần này kiếm được tiền ta muốn dứt khoát liền cái cái căn phòng lớn với lúc đem tiền tiêu đỡ phải bị ta bại quang một cái bại quang đem tất cả mọi người cho cười cũng làm đại gia cảm thấy đào duệ tuy sẽ kiếm tiền lại vẫn là cái kia có khuyết điểm thực tiểu khí tiểu tử nháy mắt không có khoảng cách cảm có người hiếu kỳ nói vậy ngươi ra này phòng ở làm sao đào duệ hướng bốn phía nhìn một vòng Tấm mắt từ cách vách đảo Phúc trên mặt đảo qua mà qua, cười nói, nhà ta này tiểu viện đi, là có điểm tiểu, nhà ở cũng liền hai gian, nhưng chính thích hợp dân cư ít người ra. Ta xây nhà khẳng định phải tốn rất nhiều tiền, cho nên cái này liền bán, ai muốn chạy nhanh tìm ta ba mẹ thương lượng, nếu là đỉnh đầu không có tiền đâu, có thể làm tới ngói xi măng hoặc là gia cụ cũng đúng, này đó đều hảo thuyết, chỉ cần giá trị đối được liền thành. nay kiện liền ưu đãi, có kia trong nhà có quan hệ có thể giá thấp lộng tới tài liệu. lấy tài liệu đổi phòng ở tuyệt đối kiếm lời tuy nói này niên đại phòng ở không đáng giá tiền nhưng cũng không phải ai đều có thể tùy tiện khởi cái phòng ở đào gia này phòng ở khá tốt nghe ý tứ này bên trong gia cụ gì đều không cần nếu vừa vặn có mua phòng nhu cầu mua cái này liền quá có lời lúc sau đào duệ đi nghỉ ngơi bọn họ liền vây quanh đảo quốc đống cùng ngô tu phân nói chuyện hỏi phòng ở sự cũng hỏi trấn trên sự nhị lao tuy rằng cũng vất vả nhưng bọn hắn một chút đều không cảm thấy mệt lúc này còn hương phấn đâu Cùng các hương thân nói chuyện liền cùng kể chuyện xưa dường như, cao hứng thật sự. Tiêu lệ chân bưng ly nước đứng ở nhà bếp cửa, nhìn trong chốc lát, sắc mặt khó coi mà vào phòng, giữ cửa cửa sổ quan trọng, nhưng chính là như thế nào đều cách trở không được cách vách náo nhiệt thanh âm. Bên kia thực vui mừng, nhưng cùng bọn họ không quan hệ. Tiêu lệ chân tức giận mà nói, nhà ngươi lão tam cũng quá thiếu đạo đức, hắn bên kia cùng nhà ta là một cái sân, hắn muốn dọn đi không trước cùng chúng ta nói, còn muốn đem phòng ở bán. Trước kia chúng ta cùng lao thái thái trụ một cái sân tốt xấu là người trong nhà, yên tâm, về sau ai biết cái nào muốn chuyển đến. Này tính sao hồi sự. Nhà ta viện viện phòng còn cùng bên kia phòng rửa gần đâu, nhiều nguy hiểm a? Đào Phúc tiếp nhận ly nước rót vài khẩu, cân nhắc nói, quay đầu lại ta đi theo lão nhân lao thái thái nói, nếu là đem phòng ở nhường cho chúng ta, nhà ta liền có toàn bộ sân, rộng mở, về sau tái sinh nhi tử cũng có chính hắn nhà ở. Tiêu lệ chân ôm bụng nhíu mày ngồi xuống. ta cũng không biết hoài không. mấy ngày này mỗi ngày bắt đầu làm việc, mệt chết. tổng cảm thấy mơ hồ có điểm bụng đau. đào phúc nghe vậy khẩn trương lên, lập tức nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mùa cũng liền thừa nửa tháng. tiêu viện viện cùng ta bắt đầu làm việc, nhưng đừng bị thương hại tử. tiêu lệ chân gật gật đầu, thần xác tung hoang chút, ngươi nắm chặt qua bên kia nói à, xem bọn họ náo nhiệt không chừng ngày nào đó liền đem phòng ở bán, đến lúc đó ta lại tưởng mua liền tới không kịp. yên tâm, ta sẽ không làm ta nhi tử không chỗ ngồi trụ. Đào Phúc nhìn mắt tiêu lệ chân bụng, cười rộ lên, đối cái này rất có tin tưởng. Tuy rằng đào hâm đã sinh nhi tử, nhưng một năm không trở lại hai lần, nhị lao nhìn cũng là không yêu thương. Hắn là trưởng tử, nếu hắn sinh nhi tử đó chính là cháu đích tôn, ở nhị lao mỹ mắt phía dưới lớn lên còn có thể không được sủng ái. Đào Duệ bên kia tránh tiền lại như thế nào? Nhị lao có, sau này nên cấp tôn tử phải cấp. Bọn họ hai cái ở trong phòng nói chuyện, không chú ý tới nữ nhi liền đứng ở cửa. Đào viện viện sắc mặt thật không đẹp mà chạy về chính mình phòng, nhìn xem phòng bốn phía, vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy có được một gian đơn độc phòng thực vui vẻ, rất có cảm giác về sự ưu việt, lúc này lại cảm thấy phòng thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nàng mẹ trong bụng còn không biết có hay không hài tử, hai người bọn họ liền vì hài tử mưu hoa thượng, ở bọn họ trong lòng, nam hải cùng nữ hài khác biệt thật đúng là quá lớn. Đứa bé kia còn không có sinh ra, nàng cũng đã chán ghét hắn. Nàng cũng coi như xem minh bạch, Muốn gì đều đến chính mình tranh, chính mình đoạn, nếu không đến cuối cùng dựa này đối bất công cha mẹ, gì đều vất không đến. Đào ra xây nhà liền định ở 10 tháng đế, 10 tháng trung tuần ngày mùa liền kết thúc, đại gia nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng dưỡng tinh thần, vừa lúc có sức lực hỗ trợ xây nhà. Đào duệ còn nói, vì cái nhanh lên, sớm chút vào ở, đến lúc đó sẽ nhiều thỉnh những người này, tiền công không tính cao, nhưng quản bọn họ hai bữa cơm. Nông nhàn thời điểm đại gia vốn dĩ liền ăn hai bữa cơm. có nhân gia nghèo chỉ ăn một bữa cơm là đủ rồi đào duệ quản cơm chính là rất lớn ích lợi hơn nữa đào duệ còn bảo đảm làm cho bọn họ ăn no kia chẳng phải là chiếm tiện nghi sự sao vừa lúc ngày mùa mọi người đều cần, giúp đỡ đào duệ xây nhà nói không chừng còn có thể đem thị trường trở về nếu là thương lượng thương lượng chính mình ăn ít điểm nói không chừng còn có thể cấp người trong nhà cũng mang điểm đâu tiền công thiếu một chút cũng không cái gọi là kỳ thật nông ra rất nhiều thời điểm hỗ trợ là không cho tiền công Chính là hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta giúp ngươi. Đào Duệ tìm cái lấy cớ nói là vì nhanh hơn tốc độ, vừa lúc thực phù hợp đại gia tâm ý, đại đội trưởng cũng liền chưa nói gì, chỉ là đề điểm Đào Duệ hai câu, làm hắn chú ý điểm tư tưởng giác nộ, ngàn vạn đừng biến thành cũ địa chủ như vậy. Đào Duệ đương nhiên là khiêm tốn nghe khuyên, bảo đảm kiên trì chính xác tư tưởng con đường không lay được, làm giàu cũng muốn cùng đại gia cùng nhau phú, hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Vì thế đại đội trưởng phát hiện có cái tiêu đồng phi mỗi ngày tới đào duệ này lấy hóa thời điểm, nói hắn vài câu cũng liền mặc kệ. Đào duệ trước kia phơi khô thổ sản vùng núi cùng chế tắc mức ở 11 ngày đó toàn bán hết, hiện tại trong núi cơ bản không gì đồ vật, bán liền lại khôi phục thành các loại ăn vặt. Suy xét đến đại gia tiền bao không tràn đầy, sẽ không lại mua như vậy nhiều quý thức ăn, hắn liền đem nguyên lai like bán đồ vật làm thiếu điểm, nhiều làm rất nhiều mỏng hành thay bánh, bánh trứng linh tinh, nơi tương đối tiểu. Trứng gà cũng là một cái trứng gà gánh vác ở Tam Trương Bánh Thượng, như vậy giá cả liền không cao, rất nhiều người thèm ăn đều có thể mua ăn, làm lên cũng bất việc. Mỗi ngày đồng phi từ hắn này lấy hóa giao cho hắn tiền, cơ bản sẽ bảo trì ở 6-7 đồng tiền bộ dáng xu với ổn định. Nhưng đào mười 11 đẩy mạnh tiêu thụ kia một ngày, đoạt cung tiêu xã rất nhiều sinh ý, chân chính làm cung tiêu xã, tiệm cơm chờ các đơn vị chú ý tới. Cung tiêu xã cùng tiệm cơm quốc doanh người suy xét qua đi, đều tới cùng hắn đính hóa. Cung tiêu xa đính chính là đủ loại điểm tâm, tiệm cơm quốc doanh đính chính là bánh bao, màn thầu, bánh này đó, còn có đơn vị có hoạt động thời điểm muốn mua đồ vật của hắn khen thưởng công nhân. Nay lại cấp Đào Duệ mang đến một khác sóng thu vào, xem như đem Quốc Tú An Vật đánh ra danh hảo phúc lợi, Quốc Tú An Vật tại đây chấn trên đã thành nhẹ xa sản phẩm, chính mình ăn là hưởng thụ, tặng người chính là thể diện. Đặc biệt là Đào Duệ không hề tự mình đi bán hóa lúc sau, ở Quốc Tú An Vật bãi ở cung tiêu xá cùng tiệm cơm quốc doanh lúc sau. Càng cấp tên này nâng lên giá trị, cung cấp Đào Duệ gia tăng rồi một chút cảm giác thân bí, có vẻ quốc tu an vật cao lớn thượng lên. Đào Duệ trong nhà ra ra vào vào hợp với vài thiên đều có người tìm hắn, Đào Phúc trong lúc nhất thời cũng chưa dám lại đây, tổng cảm thấy Đào Duệ đã cùng hắn không giống nhau, không hề là ở nông thôn chấn đất. Hắn xem Đào Duệ cùng cung tiêu xã người nói chuyện, đều là vân đạm phong khinh giống như cái gì đều nắm giữ ở trong tay, một chút không sợ hãi, so đào hâm còn giống cái trấn trên người. cho nên hắn vẫn luôn không tìm thấy cơ hội để phòng ở sự. Thẳng đến ngày mùa kết thúc, tiêu lệ chân lại ở một ngày sáng sớm nôn khan vài tiếng, đào phúc mới nóng nảy, vội đến cách vách đi tìm đào quốc đống cùng ngô tu phân. Hắn trước vui sướng mà nói tin vui, Cao Hưng nói, chúng ta đã sớm muốn đứa con trai, đợi đã nhiều năm, lệ chân nhưng xem như có mang. Ba, mẹ, các người muốn ôm tôn tử. Thật sự nha. tu đây chính là chuyện tốt, lệ chân thân mình như thế nào a? Ta qua đi nhìn một cái đi. Nô Tú phân nói liền đứng dậy đi qua, dù sao cũng là con dâu mang thai, mới vừa ngày mùa xong, không biết thân thể chịu không chịu ảnh hưởng, nàng làm bà bà đương nhiên muốn nhịn. Đào Phúc nghĩ thầm nàng đi rồi vừa lúc, đau nhất đào duệ chính là nàng. Nhưng đào quốc đống nói, như thế nào cũng nên coi trọng trưởng tử Đích Tôn đi. Đào Phúc đóng cửa lại đối đào quốc đống nói, ba, ngươi cũng biết, ta không gì tiền đồ, liền thủ ngươi phân cho ta về điểm này đồ vật sinh hoạt. Hiện tại lại phải có nhi tử. Về sau ta khẳng định là muốn nỗ lực làm việc nhi, không cho ngươi đại tôn tử đi theo ta chịu khổ. Nhưng là ta này không phải năng lực hữu hạn sao. So ra kém Lao Tam, này sinh ý làm được hô mưa gọi gió, nhìn liền rực rỡ. Ngày đó ta nghe các ngươi nói muốn xây nhà chuyển nhà, thật là rất hâm mộ, cũng thay các ngươi cao hứng, Lao Tam thật là cùng trước kia đại không giống nhau. Hắn trước khen đào duệ một hồi, sau đó mới thổ lộ chính mình chân chính mục đích, ba các ngươi nếu là dọn đi rồi. này phòng ở bán cho người khác không thích hợp. Á viện này là toàn bộ, trung gian liền một cái rào tre có thể đỉnh gì dùng. Ngươi nói về sau nhà ta một cái viện viện là đại cô nương, một cái nhi tử là nhóc con, đều phải tỉ mỉ chiếu cố. Ta sợ này phòng chuyển đến không hào ở chung, lại nói về sau ngươi tôn tử trưởng thành cũng không nhà ở trụ. Đào quốc đống nghe thế liền nhăn lại mi, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Đào Phúc, đánh gậy hắn nói, Lão đại, ngươi ý tứ này là muốn này hai phòng? Đào Phúc vội nói. Sao có thể chứ? Ta là như vậy người sao? Ta chính là tưởng ngươi này phòng bán cho người ngoài còn không bằng bán cho ta đâu, tốt xấu đây cũng là ta đào ra ở nhiều ít năm, phân cách thành gì dạng. Không bằng về sau nhà ta liền trụ này, ngươi tôn tử, cháu gái cũng rộng mở điểm. Chính là ta hiện tại đỉnh đầu không gì tiền, lệ chân mang thai sau này một năm đều đến ăn được, làm không được trước tiết như vậy sống lâu, chờ hai tử sinh ra, dưỡng hài tử lại phí tiền. Ngươi xem có thể hay không làm ta trước thiếu? chờ ta đỉnh đầu dư giả liền cho ngươi đào quốc đống xua xua tay việc này ta nói không tính ngươi hỏi lao tam đi ta khuyên ngươi nếu muốn mua liền trực tiếp lấy tiền tới hoa hoa khí khí đừng cân nhắc này đó vai đạo đạo đào quốc đống đứng dậy nghĩ ra đi đào phúc một phen giữ chặt hắn nhữ mày nói đây là gì vai đạo đạo a lại nói ta cùng lão tam nói được sao nay phong ở là ngươi cùng mẹ nó a ta một cái đương lao đại tới cầu các ngươi giúp một chút còn không được sao ngươi còn làm ta cùng lão tam nói Sao mà các ngươi hiện tại thật đúng là cùng hắn một nhà, đem ta đương người ngoài? Đào quốc đống ném ra hắn cả giận, không lo người ngoài đâu gì. Phân ra đã bao lâu? Mau hai người đi. Ngươi lại đây nhìn xem ta và ngươi mẹ không? Cho chúng ta đưa quá một lần đồ vật không? Ngươi còn biết ngươi là lão đại, ta trông cậy vào ngươi hiếu kính sợ là phải chờ tới cái quan tài bản kia một ngày. Ba ngươi lời này nói, giống như ta thế nào ngươi đúng vậy? Ta kia không phải cùng lão tam không hợp sao? Qua đi những việc này để ra cũng không thú vị, ba ngươi liền nhìn xem việc này, này hai phòng bán cho người khác không thích hợp. Đào quốc đóng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra cửa, muốn phòng lấy tiền mua. Ta và ngươi mẹ hiện tại là đi theo Lão Tam sinh hoạt, Lão Tam chính là một nhà chi chủ, đôi ta mặc kệ sự. Ngươi có gì sự cũng không cần phải cùng đôi ta nói, đôi ta gì đều không có. Nói đến như vậy tuyệt, tương đương với đem Đào Phúc ra mặt đương trưởng bái xuống dưới. Đào Phúc chính là làm được lại không tốt. Chính hắn cũng không cảm thấy chính mình có vấn đề, càng không cảm thấy chính mình bất hiếu, ngược lại cảm thấy cha mẹ chính là bất công. Đào gia này nhà ở, vốn dĩ liền thuộc về nhị lao không phải sao. Còn nói gì đem lão tam đương một nhà chi chủ, rõ ràng chính là giúp đỡ lao tam, sợ hắn chiếm gì tiện nghi. Đào phúc sinh khí mà quăng ngã môn liền đi trở về, tiêu lệ chân vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn không nói hợp lại, đối mặt kinh ngạc ngô tu phân, thở dài lau nước mắt, mẹ, ngươi liền đáng thương đáng thương chúng ta đi. Đôi ta so ra kém Lao Tam, sẽ không lộng những cái đó đa dạng kiếm tiền. Lao Tam có thể mang các ngươi chủ căn phòng lớn, ăn được mặt tốt, đôi ta liền nuôi sống chính mình đều khó. Đôi ta là thật muốn hiếu kính các ngươi à, chính là chúng ta điểm này đổ vật đối lập Lao Tam những cái đó, căn bản lấy không ra tay, chúng ta cũng chưa mặt hướng ngươi trước mặt đưa, chúng ta không phải không đi xem các ngươi, là xấu hổ ngượng ngùng đi phía trước thâu a Hiện tại nếu không phải thật sự không chiêu, chúng ta cũng sẽ không khai cái này khẩu. Nô tú phân nghe được như lọt vào trong sương mù, cảm giác này sao giống muốn vay tiền đâu. Nàng nhữ mày nói, sao địa? Nhà ngươi ra gì sự lạc? Ta xem này không hảo hảo sao? Tiêu lệ chân khóc dòng nói, chúng ta trong tay liền không hai tiền, chờ hài tử sinh ra, liền sữa bột đều mua không nổi, ta thật sợ hắn sinh hạ tới thiếu dinh dưỡng, giống lao tam khi còn nhỏ giống nhau chịu khổ. Mẹ ngươi nhất biết cái loại này cảm thụ, xem hài tử chịu khổ muốn đau lòng a hài tử cũng là ngươi tôn tử. Mẹ các ngươi không thiếu gì, kia phòng ở liền trước đường bán, làm chúng ta chủ đi. Tính chúng ta thiếu, chờ chúng ta có tiền, khẳng định đem tiền thuê nhà cho ngươi, một phân không mang theo thiếu. Nô tú phân lúc này nghe minh bạch, hợp lại quải tới quải đi chính là muốn phòng ở cái gì trước thiếu. Nàng lúc trước phân cho lão đại bao nhiêu tiền nàng nhớ rõ rành mạch, toàn lấy ra tới mua kia hai gian căn nhà nhỏ, vậy là đủ rồi, chính là muốn thật mua, sợ là gì cũng chưa, chỉ có thể về sau lại kiếm. Hai người bọn họ tại đây khóc than. Đơn giản chính là không nghĩ bỏ tiền. Nàng đã sớm nhìn thấu bọn họ tính nết. Nô tú phân trước nay sủng đến đều là tiểu nhi tử, không phải lão đại một nhà, còn nữa nàng trước nay không thua thiệt quá lão đại, phân ra đều làm lão đại cầm nhiều như vậy, lúc này đương nhiên sẽ không mềm lòng. Nàng lãnh hạ mặt trực tiếp ra cửa, chỉ ném xuống một câu, phòng ở ai lấy tiền ai mua, khác không có cửa đâu. Tiêu lệ chân rất ít khóc, đặc biệt là ở bà bà trước mặt, lần này cô yếu thế. Chính là vì phòng ở hiện tại ngô tú phân nửa phần mặt mũi không cho nàng, nàng nháy mắt thẹn quá thành giận, đuổi theo ra môn đi không cam lòng mà nói, mẹ ngươi cũng quá bất công, ngươi hiện tại gì đều có, giúp ngươi đại nhi tử một phen đều không được sao. Ngươi trước kia mỗi ngày làm hai phân công giúp ngươi tiểu nhi tử, ngươi sao liền nguyện ý đâu. nay thân mụ làm đất cùng mẹ kế dường như, cũng thật quá đáng đi. Nô tú phân cũng sẽ không có nàng, xoay người liền nói, sao mà, lao nương tưởng giúp ai liền giúp ai, luôn được đến ngươi của ta. Sinh đứa con trai cùng sinh cái muốn nợ dường như, con mắt không xem ta, liền nghĩ muốn đồ vật, hiện tại ta liền thừa như vậy cái tiểu phòng ở còn tới muốn, thỏa thỏa chính là cái bạch nhãn lang. Ngươi mang thai sao mà? Lão đại đều không hiếu thuật ta, ta còn trông cậy vào con của hắn. Lấy cái này quản ta muốn đổ vật, ngươi nằm mơ lâu ngươi? Mẹ chồng nàng dâu hai hoán hận chất chứa đã lâu, khai mắng liền dừng không được tới. Tiêu lệ chân ỉ vào chính mình bụng, đi nhanh tiến lên, cao giọng nói, nghe một chút ngươi lời này nói. ngươi đem đảo phúc đường nhi tử sao chính ngươi sao làm ngươi đều quên lạp ta sao làm phân ra phân đến ta thiếu chút nữa mình không rời nhà ta sao ta không làm thất vọng lão đại ta nói cho ngươi ngươi còn không phải là xem lão tam tránh điểm tiền tưởng chiếm tiện nghi sao phân ra khi nói được danh mạch mỗi người sống cuộc đời riêng chúng ta còn nhiều đưa ngươi một đống đồ làm biết đâu còn muốn gì muốn gì gì không đủ lòng tham thiếu ngươi làm điểm chuyện tốt tích điểm nước đi ta không thẹn với lương tâm Di tích không tích đức. Ngươi muốn nói ta phải hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Láo tam trước kia gì tính tình ngươi không biết ta. Bùn nào chết không lên tường hóa. Nếu không phải nhà ta đảo phúc xem bất quá đi. đương đại ca giao hấn hắn một hồi, hắn có thể tức giận phân đấu, có thể kiếm tiền sao? Sao? Dùng xong liền ném a đây là. Một chút không nhớ gần a. Đào duệ phía trước ở trong phòng nhìn con thỏ lai giống đâu? Không chỗ lẫn, kết quả càng nghe càng không đúng. Rồi, này đại tẩu như thế nào thật đúng là mắng thượng bà bà. còn xả ra cái gì ân tình tới, hắn lập tức liền ra cửa đến cách vách đi. Bên ngoài đã có mấy cái hàng xóm lại đây nhìn, lôi kéo ngô tú phân cùng tiêu lệ chân khuyên bảo, nhưng cũng không có gì dùng, hai người nên xảo còn xảo, không ai nhường ai. Đào quốc đống ở quát lớn đào phúc quản hảo tức phụ, chỉ là đào phúc trầm khuôn mặt không lý, ý tứ là tiêu lệ chân nói được đều đối, đem đào quốc đống tức giận đến quá sức. Đào Duệ qua đi một phen kéo qua ngô tú phân che ở nàng phía trước, đối đào phúc nói, người người câm. Nghe không thấy này người đàn bà đánh đá mắng ta mẹ đâu. Đào Duệ ngươi mắng ai người đàn bà đánh đá đâu. Ai dỏ số chỗ ngồi liền mắng ai. Đào Duệ lạnh mặt xem nàng, cao giọng nói, hôm nay mọi người đều đến xem. Đào Phúc cùng hắn tức phụ là sao đối ta ba mẹ, ta đem lời nói lực này. Về sau ta Đào Duệ cùng Đào Phúc một nhà cả đời không qua lại với nhau, ta liền không nhận cửa này thân. Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh sợ. Ngay sau đó Đào Phúc liền tức giận xông tới nhéo Đào Duệ cổ áo. Tiểu tử ngươi cánh lạnh, dám cùng ta gọi nhiệm? Trường huynh Như, Trường huynh cái dám! Đào Duệ xử cái cách làm hay, trực tiếp cấp Đào Phúc tới cái quá vai quăng ngã, lại tàn nhận đá hắn một chân trách mắng. Đây là thế ba mẹ đánh, giao hấn ngươi cái không hiếu thuận bạch nhã lang. Hàng xóm vội vàng can ngăn, Đào Duệ theo bọn họ lực đạo liền lui lại mấy bước, lạnh lùng nói: Ta nói chuyện giữ lời, Đào Phúc cửa này thân, ta tuyệt đối không nhận. Còn có mặt mũi để lúc trước đánh chuyện của ta, ta cho các ngươi mặt đúng không? Ta hêm đẹp quá nhật tử, các ngươi vì phân ra mỗi ngày nhằm vào ta, tưởng phân liền phân bái, nhưng thật ra nói rõ ràng à, còn phi đem nước bẩn bát ta trên đầu, lại ta lười, đi lên liền đem ta đầu đánh vỡ. Ta lưu nhiều ít huyết mọi người nhưng đều thấy, ta bẩm sinh thể nhược, có thể nhịn qua tới đều là ta mạng lớn. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiết vàng, nói ngươi giao hấn ta làm ta tiến tới. Ta nhưng đi ngươi đi. Ta chính mình tưởng hiếu thuận cha mẹ quan ngươi đánh giám. ngươi như vậy năng lực sao không đánh chính mình hai quyền làm chính ngươi tiến tới đâu ai cũng không nghĩ tới đào duệ sẽ phát hỏa rốt cuộc hắn vẫn luôn là ước hiếp người nhà ở bên ngoài rất túng bao không ai gặp qua hắn đánh nhau hắn lần này đem chắc nịch đào phúc căng ngã trên mặt đất nửa ngày không lên hảo những người này đều sửng sốt cũng có chút người trẻ tuổi xem náo nhiệt không chê sự đại vỗ tay trầm trồ khen ngợi hô to đào duệ làm rất đúng đào duệ này một phen lời nói cũng coi như là triệt triệt để để xé rách mặt cùng đào phúc kết thù đào phúc mặt trong mặt ngoài đều không nhịn được lên liền đi đánh đào duệ tiêu lệ chân cũng đi phía trước hướng ỷ vào chính mình có bụng tưởng cào đào duệ mặt đào duệ trực tiếp kéo lấy nàng cánh tay ném vào sông tới đào phúc trong lòng ngực hai người dọa nhảy dựng đào phúc vội vàng ôm lấy tiêu lệ chân tiêu lệ chân cũng sắc mặt trắng bệnh mà bảo vệ bụng đào duệ lạnh lùng thốt tới người dám đi lên ta liền dám động thủ người cái đương mẹ nó đều không để bụng hải tử ta để ý gì không nghĩ muốn đúng không tới lại đây Đao Phúc cùng tiêu lệ chân đồng thời cảm thấy lưng lạnh cả người, người khác không trực diện Đào Duệ còn hảo, bọn họ thẳng tắp mà đối thượng Đào Duệ tầm mắt, thế nhưng cảm giác được sợ hãi. Nếu bọn họ tiến lên, tựa hồ Đào Duệ thật sự sẽ không màng huynh đệ tình. Nay một chân chờ, bọn họ khí thế liền ngã vào đáy cốc. Đào Duệ nhìn mắt bốn phía, đối đại ra nói, nhà ta phòng ở, bán cho ai đều không bán cho hắn. Trong vòng ba ngày nửa ra bán, qua đi khôi phục ra gốc, ai ngờ mua trong vòng ba ngày liền tới đây giao tiền trả trước Hắn nói xong nhìn về phía Đào Phúc, ngươi nhớ kỹ, ngươi làm ta không thoải mái, ngươi cũng đừng tưởng thông khoái, lại đến chọc ta thử xem. Ta bởi vì ngươi, chính là từ quỷ môn quan đi qua một chuyến người, sợ ngươi. A. Đào Duệ một tiếng cười lạnh trở về chính mình phòng, Đào Quốc đống cùng Nô Tú Phân nhìn xem lão đại hai vợ chồng, cũng vội vội vàng vàng mà truy Đào Duệ đi. Bọn họ trước nay chưa thấy qua tiểu nhi tử phát lớn như vậy hỏa, còn động thủ. Hai người thật sợ hắn tức điên thân mình, hắn thân mình nhưng không hảo a. đến nôi đào phúc không phải hai người bọn họ bất công thật sự là đào phúc hai vợ chồng nhìn không sao mà đều em đẹp hôm nay việc này cũng xác thật là đào phúc hai vợ chồng thiếu đạo đức bọn họ tự nhiên không gì hảo cùng bạch nhãn lăng nói chờ bọn họ đi rồi tiêu lệ chân thấy các hương thân đều đang xem chê cười lập tức kêu khóc lên mắng đào duệ khi dễ trưởng tẩu ẩu đả đại ca nhưng chế dễ ước như cũ chế dễ ước không ai giúp bọn hắn mắng đào duệ đại gia lại không phải người mù như vậy hai tháng la lột Ai hảo ai lại còn nhìn không ra tới sao. Lại nói Đào Duệ Phú một chút liền nhớ kỹ kéo mọi người một phen, muốn thỉnh bọn họ làm giúp đâu. Đào Phúc lúc trước phân như vậy nhiều đồ vật sao không nghĩ tới giúp mọi người gì vội đâu. Nghe nói có người tưởng cùng Đào Phúc vay tiền cũng chưa mượn đến. Hai tương đối so, mọi người là xác định vững chắc đứng ở Đào Duệ bên kia, còn có trong lòng tưởng mua phòng ở, đã cấp hoang mang rối loạn chạy về ra. Trong vòng ba ngày nửa giá A, nếu không phải Đào Phúc nháo này vừa ra, Bọn họ còn vứt không đến này chuyện tốt đâu, này thật là mua liền chiếm đại tiện nghi, vài hộ nhân ra đều đóng cửa thương lượng đi. Đào quốc đống cùng ngô tú phân vào nhà tìm đào duệ, thử thăm dò hỏi, lão tam, không có việc gì đi. Đào duệ xua xua tay, không có việc gì, có việc chính là lão đại, về sau hắn liền cóng bất hiếu thanh danh quá đi. Đào quốc đống thở dài, không biết nên nói gì. Đào duệ liền nhìn về phía hắn nói, ba, ta nói bất hòa hắn lui tới chính là thật sự, về sau nói gì đều sẽ không thay đổi. ngươi cùng mẹ hai người các ngươi nếu là cảm thấy ta không đúng tưởng đối hắn hảo ta quản không được chính là đừng ngay trước mặt ta bọn họ đừng nghĩ tiến ta ra môn ăn tết ta cũng sẽ không theo bọn họ một bàn ăn cơm ta nói rõ ràng hai người các ngươi về sau đừng lấy chuyện này nói ta cả đời không qua lại với nhau thật là có thủ án mới có thể làm sự đao quốc đóng cùng ngô tú phân trước nay không như vậy nghĩ tới ồn ào nhốn náo đại bộ phận nhân ra đều như vậy hiện tại hai cái nhi tử nháo phiên bọn họ có điểm không biết làm sao lại cũng nhìn ra được đào duệ là nghiêm túc hai người liếc nhau tuy rằng còn không có tưởng hảo về sau cùng lão đại sao ở chung nhưng có một chút vẫn là có thể bảo đảm nô tú phân nói ngươi yên tâm đi ta sẽ không kêu lão đại bọn họ đến ngươi trước mặt một ngạt, ngươi hảo hảo đem nhật tử quá hảo là được đào duệ ngồi xổm trên mặt đất xem con thỏ đào quốc đống nhìn hắn cái hót liền nhớ tới lần trước hắn vỡ đầu chảy máu bộ dáng như vậy thật sự quá dọa người mà kia thương chính là lão đại làm hại Đao quốc đóng điểm điếu thuốc chịu hai khẩu, nói, ngày nào đó lao đại ăn không được cơm, tiến cục cảnh sát, ta cái này đường cha quan tâm, khi khác thích làm gì thì làm. Cứ như vậy đi. Nhà người khác thế nào là người khác sự, nhà hắn đã là loại tình huống này, kia cũng liền cứ như vậy. Ngày này không tới trời tối, liền có vài bát người lại đây hỏi phòng ở sự, cuối cùng là ở tại đảo gia nghiêng đối diện thím mua bọn họ phòng ở kia thím là cho nhà mình nhi tử mua, nàng nhi tử tham gia quân ngũ hảo chút năm. Lần này bị thương chân chỉ có thể xuất ngũ về nhà tới, 26 tuổi, mới vừa cấp tương xem cái tức phụ. Trước kia hắn vẫn luôn trụ trong quân đội, lần này trở về trong nhà không đủ trụ, liền cho bọn hắn mua này phòng ở, tính toán trang trí một chút làm hôn phòng, vừa lúc cùng trong nhà ly đến gần. Đào Duệ nói có thể dùng đồ vật đổi, nàng nhi tử tham gia quân ngũ trước học quá nghề mục, sẽ làm gia cụ, nàng cùng Đào Duệ nói tốt dùng nguyên bộ tân gia cụ hơn nữa một chút tiền đổi cái này phòng ở, lúc này tiết kiệm được tiền đều đủ làm kết hôn. quả thực quá có lời đào duệ cảm thấy không tồi tham gia quân ngũ nhìn liền không dễ chọc kia thím cũng liền ở tại nghiêng đối diện cả gia đình mười mấy khẩu người đào lão đại tưởng chiếm hàng xóm tiện nghi chính là nằm mơ tưởng đem kia phòng ở mua tới cũng giống nhau là nằm mơ khẩu khí này đào lão đại lại nghẹn khuất cũng đến cho hắn nghẹn hắn hôm nay giao hàng không phải đột nhiên khí bất quá mà là cố ý vì này đào phúc gia nhân này là điển hình tư tưởng ích kỷ giả tính toán chi ly mang thủ không nhớ ân Dính lên nửa điểm đều có thể dây dưa không rõ Đem hắc nói thành bạch Hắn không có hứng thú bồi bọn họ chơi Không bằng như vậy dứt khoát lưu loát dọa đến bọn họ sợ Cũng đoạn rất cùng bọn họ liên hệ Về sau hắn chỉ biết càng ngày càng tốt Đào phúc bọn họ tắt sẽ bình thường vô kỳ Trên lệnh kéo đại về sau Tầng này quan hệ chỉ biết đoạn đến ác hơn Đến lúc đó cho dù có người tưởng nói hắn không màng huynh đệ tình Có hôm nay này vừa ra Cũng cũng không nói ra được